Trường 441, cho dù hắn có ở lại quy nguyên tông, cũng chẳng có ích gì trong việc rèn áo giáp hỏa lưu thiết. Do đó buổi sáng hôm sau, đằng Thanh Sơn mang theo nhân mã của hắn về Nam Tinh Quận. Nam Tinh Quận, trong luyện võ trưởng Lý Phủ. Hống, hống, lục túc đao chỉ vui vẻ gầm ngừ với đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn lần này ra ngoài đã 8-9 ngày rồi. 8-9 ngày qua, nó không hề có cơ hội quan sát hành kim chi quyền. Đao chỉ bây giờ chăm chỉ nhị. Lúc ở đoan mộc đại lục, ngươi toàn là ngủ ly bì, bây giờ lại hóa ra rất chăm chỉ. Đằng Thanh Sơn cười vuốt cái chân lạnh vuốt giữ tợn của con lục túc đao trì, những cái răng trên đùi nó đầy những gai nhọn sắc bén. Thanh Sơn, lục túc đao chỉ đố kỵ với tiểu thanh, đương nhiên phải chăm chỉ rồi. Lý Quân cười nói, huynh ly khai mấy ngày nay, trong nhà không có việc gì chứ? Đằng Thanh Sơn hỏi, không có việc gì, tất cả đều tốt. Lý Quân gật đầu trả lời, bây giờ nàng sống một cuộc sống bình an. Cũng làm cho Lý Quân có khí chất ung dung. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía hai đại đồ đệ. Sư phụ. Đằng Thú và Dương Đông cung kính chào. A Đông. Đằng Thanh Sơn nhìn Dương Đông. Trước khi ta đi, ta đã chuyển cho con bộ thanh liên từ thập cửu kiếm. Con luyện lại cho ta xem. Vâng, sư phụ. Dương Đông cầm cây gậy trúc. Cây gậy trúc này tuyệt không phải là gậy trúc bình thường, mà là một cây kiếm dùng thanh cương chế tạo thành hình cái gậy trúc, để mê hoặc người khác. Vù. Vừa rút kiếm, cả người Dương Đông di chuyển theo một đường cong quỷ dị, nhẹ nhàng như hóa thành một trận gió. Bóng kiếm trong tay tựa như một con độc xà phun độc, mỗi lần xuất một kiếm đều vang lên một tiếng suệt. Thân thể Dương Đông hơi mập nên khi thi triển khinh công, trông như một cái hồ lô tròn không ngừng lắc lư. Hả? Đằng Thanh Sơn nhướng mày một cái. Dương Đông quả rất có nhận thức về kiếm pháp. Đúng vậy, loại thanh liên huyễn kiếm này, lấy huyễn và nhanh làm chủ. Dương Đông đang đi theo con đường nhanh và quỷ dị này chỉ 8 9 ngày, thành tựu về kiếm pháp của hắn cũng gần bằng với cha hắn lão uông rồi. Nhìn Dương Đông luyện quyền, Đặng Thanh Sơn rất thất vọng, nhưng nhìn Dương Đông luyện kiếm lại vượt quá dự liệu của Đặng Thanh Sơn, làm Đặng Thanh Sơn rất vui mừng. Kỳ thật kiếm thuật của Dương Đông cao như thế cũng không có gì kỳ quái. Khi chưa gặp được Đặng Thanh Sơn, bản thân bộ thứ kiếm thuật thứ kiếm thuật, thuật đánh kiếm bằng mũi nhọn của Dương Đông chính do hắn tự mình sáng chế. Mỗi ngày khổ luyện ngàn vạn lần, do đó cơ sở của Dương Đông vững chắc vô cùng. Luyện bộ kiếm này, nguyên là bộ Thanh Liên kiếm ca từ trí cường giả Lý Thái Bạch, truyền lại, sau này được Đằng Thanh Sơn, căn cứ vào tính nét của Dương Đông mà cải biên thành bộ kiếm thuật này, nên đích xác rất hợp với tính tình Dương Đông. Thanh Liên tư thập cửu kiếm bác đại tinh thâm, cơ hồ mỗi lần Dương Đông tu luyện đều có thể cảm ngộ được. Tích lũy mấy năm thời kỳ thiếu niên, bây giờ không ngừng được nâng lên. Vù. Dương Đông luyện bộ kiếm pháp này xong, thu thế nhìn về phía Đằng Thanh Sơn, hai mắt lóe lên chút chờ mong và chút tự đắc. Hắn tự hỏi, bây giờ kiếm pháp, chắc không có người nào cùng lứa tuổi có thể vượt qua hắn. Đến cả Lý Quân cũng tán thưởng kiếm pháp này lợi hại. Tiểu tự A Đông này đích xác đúng như ta lúc trước nhận định, đó là nhận thức và nghị lực đều có. Nhưng, dù sao hắn cũng còn trẻ, e rằng sẽ bị kiêu ngạo. Đằng Thanh Sơn rất hiểu, cái đáng sợ nhất của thiên tài là gì? Chính là kiêu ngạo. Nếu quá kiêu ngạo, sau này thành tựu sẽ rất có hạn. Ừm, xem ra 8-9 ngày vừa rồi con không lười biếng. Đằng Thanh Sơn cười nhạt Nhưng kiếm pháp của con còn kém quá xa Lúc ta bằng tuổi con Cảnh giới thương pháp của ta sớm đã vượt qua người bây giờ nhiều Mà thương pháp của ta lúc trước thuần túy là tự mình sáng chế ra Dương Đông giật mình Bộ kiếm pháp này của con Cho dù những đệ tử hạch tâm nhất của 8 đại tông phái ở Cửu Châu Cũng không có tư cách học Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nói Con bây giờ chỉ học được bề ngoài của bộ kiếm pháp thôi Nhưng ta cũng không trách con Dù sao con mới học 8-9 ngày Học được chút ra lông bề ngoài coi như không tệ Dương Đông nghe thế trong lòng không khỏi bất mãn Có vẻ tức giận đầy bất bình Ra lông bề ngoài sao Thực lực như vậy mà chỉ mới là ra lông bề ngoài Năm đó hắn ở trong ổ cường đạo Hiểu rõ thực lực của mình Đối với người thường mà nói thì mạnh hơn rất nhiều Sư phụ Dương Đông không kìm được muốn mở miệng Tiếp tục tu luyện đi Đằng Thanh Sơn lạnh nhạt cất giọng Kiếm pháp của con bây giờ chỉ là học chút bề ngoài Nếu con có thể đưa kiếm pháp nâng lên một chút, ta sẽ cho con ra ngoài lịch lãm. Bề ngoài. Mặc dù tức giận và bất bình nhưng Dương Đông vừa nghĩ tới thực lực của sư phụ hắn, chợt như bị một gáo nước lạnh tưới vào lòng. Lúc ở đoan mộc đại lục hắn không biết tuổi của đằng Thanh Sơn. Nhưng trên đường tới đây, hắn đã biết tuổi của Đàng Thanh Sơn rồi. Ở cửu châu đại địa, Dương Đông ra ngoài dạo bộ, ở những tử lâu lớn, cũng thường xuyên nghe người khác đàm luận về cái tên đằng Thanh Sơn. Cường giả hư cảnh 21 tuổi Chiến thần 21 tuổi. Hơn nữa, sáng tạo ra nội gia quyền nhất mạch. So với sư phụ, ta đích xác thua rất xa. Dương đông tỉnh người lại. Đúng, tính gì với đám mã tạc cường đạo bình thường. Muốn so, phải so với nhân vật nhất đẳng. Ta có sư phụ dạy, mà sư phụ tự mình nghĩ ra, có được chút thành tích ấy có gì mà đắc chí Hơn nữa, ngay cả đại sư huynh, dựa theo sư phụ nói, thì cường giả tiên thiên hư đan không phải là đối thủ của đại sư huynh. Đại sư huynh cũng không đến 20, Chỉ lớn hơn ta một chút thôi. Ngay cả đại sư huynh mà ta cũng không so được. Đừng nói so với sư phụ. Vừa nghĩ thế, cảm giác được sự chênh lệch. Dương Đông sau này không dám kiêu ngạo nữa. Mà Dương Đông cũng không phải loại người cam chịu. Không so được với sư phụ. Nhưng ta ít nhất cũng không thể thua đại sư huynh được. Sư phụ. Dương Đông trịnh trọng nói. Đệ tử sẽ chăm chú luyện kiếm pháp. Ừm. Đằng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu. Thoáng cái đã nửa tháng. Vèo. Vèo. Vèo. Đàng Thanh Sơn đứng ở ven luyện võ trường, nhìn thân ảnh Dương Đông mập mạc khi thì chậm như rùa, khi thì nhanh như thỏ, nhanh chậm biến ảo vô cùng quỷ dị. Kiếm pháp tùy thời xuất ra, phòng vệ lại càng quỷ dị hơn, tựa như con linh dương lắc sừng, ngựa thần lướt gió tung mây, không một chút quy luật nào. Ừm, Đằng Thanh Sơn khẽ mỉm cười. Adam rất thích tập kích người theo phong cách âm hiểm quỷ dị, khác hẳn với phong cách tiêu sái bừa bãi của Lý Thái Bạch. Thanh Liên kiếm ca là một trong tứ đại thần điển Vốn nên phiêu giật tiêu sái Mê huyễn trùng điệp Nhưng người khác nhau thì phong cách cũng khác nhau Một là do đằng Thanh Sơn tự mình đơn giản hóa Và cải tiến thanh liên tứ thập cửu Kiếm theo khuynh hướng lạnh lùng nghiêm nghị Phong cách mau lẹ Tới tay Dương Đông Bộ kiếm pháp này khi thi triển ra lại càng khác hẳn Nếu có sư phụ ở đây E rằng đã chửi ẩm lên rồi Đằng Thanh Sơn cũng rất hài lòng A Đông, A Thú Đằng Thanh Sơn gọi Dương Đông và đằng Thú hai người vội chạy tới Sư phụ Hai người cung kính nhìn đằng Thanh Sơn. Một ngày làm sư cả đời là cha. En của sư phụ, chính là đã truyền cho bản lĩnh để có chỗ đứng trên đời. Bất luận là ở đoan mộc đại lục hay cửu châu, cả truyền thừa nội ra quyền của đằng Thanh Sơn kiếp trước, các đệ tử đều coi sư phụ như cha. Kiếm pháp của A Đông có tiến bộ không nhỏ. Đằng Thanh Sơn cười khẽ. Nhưng phong cách người thiên về quỷ dị là thứ kiếm pháp giết người. Đã là kiếm pháp giết người, phải thi triển để giết người mới có thể dần dần hoàn thiện. Mới có tiến bộ lớn hơn nữa, nếu không chỉ lý luận xuông thì cuối cùng cũng là công dã tràng. Đằng Thanh Sơn vừa mở lời, Dương Đông lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Hắn đã đoán ra ý của đằng Thanh Sơn rồi. Đằng Thanh Sơn xem ra muốn hắn ra ngoài lịch lãm. Đằng Thanh Sơn nhìn thoáng qua Dương Đông, thầm than. Nhị đệ tử của ta quá thông minh, ta chỉ lo tiểu tử này sau này quá thông minh mà bị thông minh hại. A thú, A đông. Đằng Thanh Sơn lấy trong ngực ra một bản đồ, ném cho đằng thú, phân phó. Đây là bản đồ của Dương Châu. Hôm nay, Đằng Thú và Dương Đông khi bình thường cũng đều học chữ viết Cửu Châu. Vì văn tự của Cửu Châu và Đoan Mộc ở thời đại Vũ Hoàng là hoàn toàn giống nhau, việc phát âm trinh lệch không đáng kể, nên việc học tập cũng không khó. Bây giờ Đằng Thú và Dương Đông đều biết không ít chữ rồi. Đệ nhất Sơn Mạch ở Dương Châu ta là Thái A Sơn Mạch. Ngang 3 quận, dài 600 dặm Rất nhiều đoàn buôn đều phải đi qua Thái A Sơn Mạch. Điều này làm cho Thái A Sơn Mạch có vô số sơn cường đạo Đằng Thanh Sơn trịnh trọng bảo, trong đó có 8 bang phái cường đạo cỡ lớn, còn đám bình thường thì nhiều vô số kể. Trong thái A Sơn Mạch tụ tập khoảng 10 vạn phỉ đồ cường đạo, bình thường tung hoành trốn núi rừng, có dịp thì cướp đoạt của thương khách qua lại. Đằng Thanh Sơn vừa nói vậy, làm đằng thú và dương đông mắt rực sáng. Hơn 10 vạn cường đạo, trên đoan mộc đại lục thì căn bản không thể có được. Trên đoan mộc đại lục trăm tộc tranh bá, đám cường đạo đều rất yếu và nhỏ. Mấy trăm cường đạo đã coi như là lớn rồi Ta muốn hai người các con đi Thái A Sơn mạch, Đằng Thanh Sơn phân công, trong vòng 1 năm, tối thiểu cũng phải lập cho ta một bang phái 2000 người. Ha ha, sư phụ, người yên tâm, người cho đại sư huynh theo con hả? Có tiên thiên cường giả, hơn nữa có con. Đừng nói 2000 người, cho dù lập đại bang phái hai vạn người, con cũng chắc chắn làm được. Dương Đông tự đắc cười, cường đạo phỉ đồ cũng là cá lớn nuốt cá bé, dòng dòng ăn tôm tép, rất đơn giản mà. Đằng Thanh Sơn bất lực lắc đầu. Đã biết nhị đệ tử từ bé chui vào sống trong ổ thổ phỉ. Việc lập bè phái như vậy quả là sở trường nhất rồi. Nhớ kỹ. Đằng Thanh Sơn trịnh trọng nói. Bên trong băng phái, nếu không phải đồ đệ dũng mãnh bưu hãn thì không thu. Tiếp theo, ở Sơn Mạch không được ức hiếp lão nhược, phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra những thứ khác ta không quan tâm. Cái chúng con muốn làm là làm Sơn tặc lợi hại nhất Thái A Sơn Mạch, những hảo hán lợi hại nhất. Việc ức hiếp lão nhược phụ nữ trẻ em. Cái loại đề này Chúng con tuyệt đối không thu đâu. Dương Đông mặt mày hớn hở nói. Xem ra rất có phong phạm có thể nắm một đại bang phái trong tay. Đây là ba vạn lượng hoàng kim, đủ để các con khởi sự rồi. Đằng Thanh Sơn lấy ra một sấp kim phiếu. Chiều nay các con xuất phát nhé. Vâng, sư phụ. Dương Đông và đằng thú gật đầu liên tục. Dương Đông hai mắt sáng rực, còn con ngươi đằng thú thì lué ra hung quang. Hắn chính sống và lớn lên giữa đám dã thú. Nơi đám cường đạo phỉ đồ dã man mới là nơi thích hợp nhất cho đằng thú. Một tên mãnh thú, một tên từ bé lăn lộn trốn cường đạo, đây là hai đứa đại đệ tử của đằng Thanh Sơn ta sao? Hoàng hôn ngay thứ ba sau khi đằng Thanh Sơn cử Dương Đông, đằng thú ly khai nam tinh quận tiến về Thái A Sơn Mạch. Đằng Thanh Sơn đang ở trên luyện võ trường khoanh chân tĩnh tu. Cả luyện võ trường rộng lớn, chỉ có đằng Thanh Sơn một người, trong lúc nhất thời đằng Thanh Sơn và luyện võ trường như hóa thành một khối. Đột nhiên, lại có người trộm chui vào chỗ này à? Đằng Thanh Sơn mở mắt, vèo. Một bóng người lơ lửng trên luyện võ trường, thoáng cái đã phát hiện ra đằng Thanh Sơn, mặt hơi lộ ra vẻ kinh sắc. Không mời, tự nhiên. Đằng Thanh Sơn cười nhạt. Hừ. Thân ảnh hắc y lắc mạnh, nhanh như chớp vọt nhanh tới phía trước đằng Thanh Sơn. Một luồng đao quang như chớp lóe lên vô thanh vô tức bổ vào đầu đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn vẫn bình tĩnh khoanh chân ngồi trên mặt đất. Tay phải đánh mạnh ra, đánh sau mà tới trước, đánh thẳng vào màn đao quang. Bùng. Đao quang mặt trăng trong nước, bị vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ. Thân ảnh y không tự chủ được lập tức lùi lại mấy bước, rồi sau đó va vào một thân cây, gây nên một tiếng bùng. Cây đại thụ to chừng bằng bắp đùi rung lên bẩn bật, rồi sau đó ngã sầm xuống. Ngươi là người phương nào? Đằng Thanh Sơn đưa ánh mắt lạnh lẽo đảo qua. Hãy xưng tên ra, nếu không, chết. y nhân khiếp sợ nhìn về phía đằng Thanh Sơn, rồi sau đó vội mở khăn che mặt, lộ ra một gương mặt lãnh khốc như điều khắc như trên đá Trên khóe miệng hắn còn có vết máu Lúc này hắc y nhân kia vội cung kính chắp tay nói Tại hạ thống lĩnh đổ nguyên vệ Của Thiên Thần Cung Tào Nham xin ra mắt hô hòa đại nhân Thiên Thần Cung Đằng Thanh Sơn không khỏi cả kinh Làm sao Thiên Thần Cung tìm được ta Còn biết ta chính là hô hòa Đằng Thanh Sơn thất kinh Lúc trước hắn lấy tên hô hòa tung hoành Ở Đại Thảo Nguyên Bắc Bộ Lại được giữ chức khách khanh của Thiên Thần Sơn Nhưng lần này về Cửu Châu Hán và tiểu quân không hề lộ ra, người biết được cũng rất ít. Trong đầu đằng Thanh Sơn trong nháy mắt xuất hiện lên rất nhiều khả năng, rồi cười nói. Ha ha, thiên thần cung quả nhiên lợi hại, tìm được ta nhanh như vậy. Hô hòa đại nhân, chúng ta đã tìm người hơn 3 năm. Hán tử y lãnh khóc chắp tay hỏi. Xin hỏi thần nữ ở đâu? Người tới đây là tìm Lý Quân à? Đằng Thanh Sơn nhướng mày. Tìm thần nữ là một việc, đồng thời cũng tìm cả hô hòa đại nhân nữa. H.I. Nam tử Tào Nham đột nhiên biến sắc Chỉ thấy ở cạnh đó, một cái đầu tam giác khổng lồ từ mặt đất nhô lên, hai cái dâu dài hẹp, lại còn cả cặp đao thối cái chân dẹp như lưỡi đao, khổng lồ kinh người vươn tới, lóe ra ánh kim sắc sáng bóng lạnh muốt. Chính là con Lục Túc đao từ trong hố sâu thò đầu ra khiến cho Tào Nham sợ tới mức phải nhảy vọt về phía sau. Lục Túc đao lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tào Nham, yêu thú thật là lợi hại. Tào Nham thất kinh, ở Thiên Thần cung y cũng coi như là thượng tầng, đã gặp không ít yêu thú tiên thiên kim đan. Nhưng khi thấy lục túc đao trì, Tào Nham cảm thấy áp lực rất lớn. hô hòa này không hổ là nhân vật được xưng là ác ma A Lạp Đạt, có thể đánh bại cả đệ nhất thần tướng, quả nhiên có thực lực kinh người. Chẳng những hắn lợi hại, đến cả yêu thú cũng đáng sợ như vậy. Nhất thời trong lòng Tào Nham, địa vị của đằng Thanh Sơn được nâng lên thêm một bậc. Đang lúc Tào Nham đang hoảng sợ, đột nhiên, ai thế? Xa xa bỗng chuyển đến tiếng kêu, một thân ảnh bạch y phiêu giật lướt đến. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, khẽ mỉm cười. Người vừa tới chính là Lý Quân. Lý Quân giật mình nhìn cây đại thụ đổ gục, cả luyện võ trường bừa bãi. Nàng vừa chạy về phía đằng Thanh Sơn, vừa nghi hoặc nhìn về phía Tào Nham mặc áo đen. Tào Nham ra mắt thần nữ. Hắc y nhân Tào Nham cười chào. Ông là Tào Thống Lĩnh à? Lý Quân đi đến cạnh đằng Thanh Sơn kinh ngạc nhìn Tào Nham. Nàng cũng có chút vui mừng. Tào Thống Lĩnh, ông sao lại tới chỗ này? Ủa, sao ông biết ta ở đây Đằng Thanh Sơn thấy vẻ mặt Lý Quân, bèn hỏi Tiểu Quân, muội biết hắn A Vâng, lúc trước khi muội học tập thú ngữ với sư bá Tào Thống Lĩnh từng đi gặp sư bá Lần đó muội gặp qua Tào Thống Lĩnh một lần Lý Quân cười quay đầu nhìn về phía Tào Nham Tào Thống Lĩnh trông y hệt như năm đó, không thay đổi gì cả Thần nữ thì thay đổi nhiều so với năm đó Tào Thống Lĩnh lắc đầu cười nói Lúc này mới vài năm, thần nữ của Thiên Thần Cung chúng ta đã lập gia đình rồi Nếu tin tức này truyền ra, e rằng sẽ làm rất nhiều thanh niên của cả thiên thần cung thất vọng. Lý Quân cười. Đằng Thanh Sơn không nói gì, chỉ đứng một bên. Tào thống lĩnh. Lý Quân cười hỏi. Ông lần này tới làm gì? Chúng ta được tin thần nữ xuất hiện, đặc biệt là cô đã thành thân. Việc này làm trong cung không ít người chấn động. Thậm chí giáo chủ còn tự mình tới nữa. Tào thống lĩnh nhìn Lý Quân. Thần nữ. Bất luận ra sao, trước khi cô thành thân, hẳn nên nói cho giáo chủ mới đúng. Người biết rõ cảm tình của giáo chủ đối với cô mà Đằng Thanh Sơn nghi hoặc Giáo chủ Tiểu quân Giáo chủ là ai Đằng Thanh Sơn hỏi Chính là người lúc trước mang muội đi Sư phụ của muội Lý quân trả lời Đằng Thanh Sơn cũng biết Sư phụ Lý quân là một nữ tử Rất quan tâm tới Lý quân Coi nàng như con gái Ta và Hô Hòa đại ca đã thành thân Vì lúc đó ở trên một hòn đảo ở hải ngoại Do đó không thể thông báo cho sư phụ được Nên phải tiền trảm hậu tấu Lý quân cười thanh minh. Bậy, bậy. Tào thống lĩnh lắc đầu. Đối với một siêu đại tông phái, đại sư thú ngữ có địa vị cực cao. Còn về thiên tư của Lý quân, thì thiên thần cung đã coi Lý quân là người được bồi dưỡng, để trở thành đệ nhất thú ngữ đại sự rồi. Đại sư thú ngữ, thiên thần cung sao có thể để Lý quân thành thân với người ngoài cung cho được. Việc Lý quân tiền chảm hậu tấu, quả đã làm cho thiên thần cung không ít người rất tức giận. Sư phụ tức giận à? Lý quân hơi thấp thỏm, hỏi Đương nhiên tức giận rồi. Tào Nham khẽ lắc đầu thuật lại. Năm đó, chiến dịch thiên thạch đảo, khách khanh Hô Hòa Đại Nhân xuất hải, con thần nữ lại đột nhiên biến mất. Ở thiên thần Sơn, chúng ta chỉ biết cô và Hô Hòa Đại Nhân có quan hệ khá gần gũi. Lúc đó, chúng ta đoán là thần nữ hẳn là cùng Hô Hòa Đại Nhân xuất hải rồi. Bây giờ xem ra quả là thế thật. Thần nữ, giáo chủ đã tới Dương Châu. Tào Nham báo tin. Hay là cô nên gặp giáo chủ nói chuyện nhé? Sư phụ tới Dương Châu rồi à? Lý Quân nhướng mày một cái. Hô hòa đại nhân." Tào Nham nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Giáo chủ cũng ra lệnh cho tại hạ, bảo người cùng thần nữ tới gặp giáo chủ. Giáo chủ cũng muốn gặp người? Gặp ta à?" Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Lý Quân. "Tiểu Quân, muội muốn đi không?" "Có." Lý Quân gật đầu, trong hai mắt ánh lên vẻ chờ mong. Sư phụ có đại ân với muội, hơn nữa hơn 3 năm rồi không gặp, muội cũng muốn gặp sư phụ." Đằng Thanh Sơn gật đầu. "Huynh đi cùng muội." Vị giáo chủ hẹn gặp thì đằng Thanh Sơn cũng không quan tâm lắm. Hắn không phải là nhân vật mà đối phương để ý. Hơn nữa, thân phận của đằng Thanh Sơn là khách khanh. Khách khanh chỉ có quan hệ trợ giúp lẫn nhau với thiên thần cung thôi, chứ tuyệt không phải nhân vật cao cấp. Nhưng Lý Quân đã đi thì hắn đương nhiên phải đi. Đây là một người coi như một phần là mẹ của Lý Quân. Thần nữ, hô hòa đại nhân, các người chuẩn bị khi nào thì đi. Tào Nham dò hỏi. Sư phụ bây giờ ở Dương Châu à? Lý Quân hỏi lại. Tào Nam cười trả lời. Ở Lưu Thạch Thành trong cảnh nội Nam Tinh Quận. A, Lý Quân chấn động. Đi sau cũng được." Đằng Thanh Sơn ngăn lại, "Bây giờ đã tối rồi, sáng mai xuất phát đi Lưu Thạch Thành." Tào Nam tào thống lĩnh, "Hôm nay ông tạm thời ở lại chỗ ta nhé." Đằng Thanh Sơn vừa bảo, Lý Quân và Tào Nam đều đồng ý. Đêm khuya, Đằng Thanh Sơn ở trần nửa người, dựa trên giường. Lý Quân còn mặc áo lót mỏng manh nằm dựa vào lòng Đằng Thanh Sơn. Vừa nghĩ tới việc ngày mai có thể gặp sư phụ, Mụi cảm thấy hứng thú như muốn bay lên, nhưng muội không biết. Lần này muội đột nhiên thành thân sư phụ có tức giận không? Lý quân ngửa đầu nhìn đằng Thanh Sơn cười. Thanh Sơn, ngày mai gặp sư phụ, chàng nói xem sư phụ có trách muội không? Đằng Thanh Sơn cười khẽ an ủi. Trách cứ thì có lẽ có, nhưng sư phụ muội chắc sẽ rất cao hứng. Dù sao thầy trò vẫn gặp lại nhau mà. Lý quân gật đầu. Tiểu quân, sư phụ muội là giáo chủ à? Giáo phái gì thế? Đằng Thanh Sơn giò hỏi. Lúc trước mặc dù biết Lý Quân có sư phụ, nhưng Đằng Thanh Sơn cũng không tìm hiểu kỹ mà nàng cũng không kể lại. Lý Quân bất lực cười nói: "Muội chỉ biết sư phụ là giáo chủ Thuyết Liên giáo, về phần những việc nội bộ của Tuyết Liên giáo ra làm sao thì muội không rõ lắm. Năm đó muội theo sư phụ học mấy tháng, rồi sau đó cùng sư bá học thú ngữ, sau đó lại đi Thiên Thần Sơn nên không quản về việc nội bộ của Tuyết Liên giáo." "Tuyết Liên giáo à Đằng Thanh Sơn gật gật đầu. "Ừm, không còn sớm nữa, ngủ đi." Sáng mai còn phải đi Lưu Thạch Thành rồi." Đằng Thanh Sơn cười vuốt mũi Lý Quân. Lý Quân nhíu mũi, nhìn đằng Thanh Sơn vẻ hờn giận. "Vâng, muội ngủ đây." Rồi giúp người vào chăn. Ngày hôm sau, đằng Thanh Sơn và Lý Quân dặn dò Lục Túc Đao Trì, bảo Lục Túc Đao Trì im lặng ở trong nội viện, cho dù muốn ra ngoài cũng tốt nhất đi từ dưới đất ra, chớ gây sự. Sau đó, đằng Thanh Sơn, Lý Quân và Tào Nham cùng ly khai Nam Tinh quận thành, đi về phía Lưu Thạch Thành cách Nam Tinh quận thành tầm 200 dặm. Tới Lưu Thạch Thành rồi." Tào Nham cười nhìn phía trước. "Lưu Thạch Thành." Lý Quân cũng lộ vẻ tươi cười. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Hô Hòa đại ca." Nàng bỗng kinh ngạc phát hiện ra vẻ mặt Đằng Thanh Sơn rất nghiêm túc. "Làm sao vậy?" Lý Quân nhẹ giọng hỏi. Đằng Thanh Sơn nhìn Lưu Thạch Thành, trong lòng có vẻ khiếp sợ. Bởi vì Đằng Thanh Sơn rõ ràng cảm ứng được bên trong khu vực này, ở giữa Lưu Thạch Thành có một khí tức cường đại, khí tức của cường giả hư cảnh. Khí tức của cường giả hư cảnh ở giữa khu vực, như mặt trời giữa hàng vạn hàng nghìn ngôi sao, vô cùng trói mắt, có thể dễ dàng phát hiện ra. Một lưu thạch thành nho nhỏ như thế lại có cường giả hư cảnh sao? Đằng Thanh Sơn thất kinh. Chẳng lẽ, sư phụ tiểu quân là, đằng Thanh Sơn không khỏi có suy đoán như thế. Trong cảm ứng, luồng khí tức đó chính là khí tức lôi điện, giống như có rất nhiều đạo lôi điện đang tụ tập. Hô hòa đại ca, hô hòa đại ca. Lý quân vội gọi vài tiếng. Không có việc gì. Đằng Thanh Sơn nhoẻn miệng cười. Lý quân thấy vậy nhưng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc. Đằng Thanh Sơn ổn định tâm tình, rồi thầm nghĩ. Huynh cảm thụ khí tức cường giả hư cảnh này có khí tức lôi điện thuần túy. Xem ra người này tu luyện lôi điện chi đạo, cũng không có một đạo nào khác cả. Phỏng trừng cũng nắm giữ được hai ba thành lực thiên địa thôi. Chúng ta đi đi. Đằng Thanh Sơn cười, thúc vào bụng ngựa. Đằng Thanh Sơn, Lý quân, Tào Nham ba người cùng tiến vào lưu thạch thành. Dưới sự dẫn dắt của Tào Nham, chẳng mấy chốc đã đi tới một tòa phủ đệ. Xem ra cường giả hư cảnh rất có thể là sư phụ của Lý Quân. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Đằng Thanh Sơn thất kinh. Hắn rõ ràng cảm giác được. Khí tức của cường giả hư cảnh ở trong phủ đệ này. Đi, chúng ta đi vào. Tào Nham cười nhảy xuống chiến mã. Đằng Thanh Sơn, Lý Quân cũng nhảy xuống chiến mã. Còn đám thủ vệ trông cửa phủ đệ lập tức ngoan ngoãn tới rắt ngựa. Hiển nhiên họ biết tào Được Tàu Nham dẫn đường, đằng Thanh Sơn và Lý Quân cùng tiến vào phủ đệ. Chỉ khoảnh khắc, thần nữ, giáo chủ ở trong vườn. Tàu Nham nói, Sư phụ, Lý Quân nhìn khu vườn U Tĩnh chiếm một diện tích rất lớn trước mắt, có vẻ rất kích động. Giáo chủ, thần nữ và hô hòa khách khanh đã tới. tào Nham cất cao giọng nói, thanh âm truyền vào trong vườn. Tiểu quân, còn không vào đi. Một thanh âm nữ tử dễ nghe từ trong vườn truyền ra. Vâng, sư phụ. Lý quân kích động nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn cười dắt tay Lý quân, hai vợ chồng cùng tiến vào vườn. Trong vườn được bố trí tuyệt đẹp, một khoảng trúc lâm lắc lư xào sạc trong gió. Ánh mắt đằng Thanh Sơn nhìn xuyên qua hơn 10 trượng, thấy người ở xa xa. Một người đàn bà mặc trường bào màu xanh lam đang đứng ở đó. Cạnh đó có một con thần ưng thật lớn như một tòa nhà nho nhỏ. Cường giả hư cảnh là, là thần ưng này. Đằng Thanh Sơn chấn động, sư phụ Lý quân tuyệt không phải cường giả hư cảnh Khu vực của Cường giả hư cảnh chỉ có thể cảm ứng được một luồng khí thức thôi. Trước khi dùng mắt nhìn, Đặng Thanh Sơn căn bản không ngờ khí thức của Cường giả hư cảnh lại là một con thần ưng. Một con thần ưng to thật. Đặng Thanh Sơn dán mắt vào con thần ưng. Hơn phân nửa thân thể con thần ưng này đều có lông màu đen, còn lông vùng cổ và đầu thì màu xanh, trên đỉnh đầu có chỏm màu kim sắc. Nếu nói bất tử phượng hoàng là nữ hoàng cao quý, vậy thần ưng tựa như một thích khách lạnh lùng. Cặp mắt ưng tựa như lợi tiễn bao phủ cả người Đặng Thanh Sơn. Lôi điện trì đạo. Thần ưng này là lôi điện thần ưng. Đằng Thanh Sơn cảm thấy chấn động. a đúng rồi. Lúc trước khi ta chạy trốn, chạy qua hổ dược quận thành. Lúc đó, có một con yêu thú hư cảnh là lôi điện thần ưng, công kích tiêu giao cung, một trong 8 đại tông phái. Có khi nào chính là nó. Trong thiên hạ yêu thú hư cảnh cũng không có nhiều. Lôi điện thần ưng, mà đạt tới hư cảnh thì phòng trừng cả cửu châu cũng, cũng chỉ có một hai con. Thần ưng trước mắt. Mười thì đến 89 chín phần chính là lôi điện con thần ưng công kích tiêu giao cung. Giáo chủ Tuyết Liên Giáo đứng bên cạnh thần ưng, đang đưa mắt nhìn vợ chồng Đằng Thanh Sơn và Lý Quân. Vừa thấy Lý Quân, trong mắt Tuyết Liên Giáo chủ lóe lên vẻ kích động, nhưng khi thấy Đằng Thanh Sơn thì vẻ mặt nàng lại lạnh đi. Hả? Hô hòa lại có chút bản lĩnh, hắn có thể phát hiện ra sự bất phàm của Trần Thúc. Tiểu Quân, còn không tới đây. Tuyết Liên Giáo chủ nói giọng lạnh buốt Sư phụ! Lý Quân vội đi tới Đằng Thanh Sơn cũng đi theo phía sau. Sư phụ, đồ nhi sai rồi. Lý quân đứng trước người tuyết liên giáo chủ, cúi đầu. Đằng Thanh Sơn nhìn tuyết liên giáo chủ. Tuyết liên giáo chủ mặc trường bào màu xanh lam, da trắng, tản da mị lực vô tận động lòng người. Đến cả đằng Thanh Sơn cũng phải thừa nhận, nói về lực mị hoặc người. Tuyết liên giáo chủ còn hơn cả Lý quân vốn còn rất trẻ. Ừm, tuyết liên giáo chủ, nhìn dung mạo thì chẳng hề già chút nào. Phòng chừng lúc 3-40 tuổi đã bước vào tiên thiên Có thể bảo chỉ được dung mạo lúc đó. Tuyết liên giáo chủ tiến lên một bước, nắm chặt tay Lý Quân, nhìn kỹ Lý Quân, cứ như mẫu thân nhìn con gái giống nhau. Cuối cùng bà khẽ mỉm cười. Ừm, không gầy, sắc mặt cũng hồng nhuận, xem ra những ngày qua con sống không quá tệ. Lý Quân không khỏi lộ ra vẻ ngượng ngùng. Hừm, tuyết liên giáo chủ cố ý hầm hừm. Nhưng bé con, ngươi có còn để sư phụ vào mắt không? Thành thân mà chưa từng hỏi sư phụ một tiếng. Lần này trở về, cũng không nói cho sư phụ biết. Ba năm rồi, sư phụ tìm ngươi suốt 3 năm rồi, nhưng đến cả cái bóng của ngươi cũng chẳng tìm được. Nữ sinh hướng ngoại mà. Sư phụ! Lý quân không khỏi kêu lên một tiếng. Nhà đầu kia, đợt lát nữa sư phụ từ từ giáo huấn ngươi. Tuyết liên giáo chủ kéo Lý quân đi đến bên cạnh, đồng thời nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn vẫn mỉm cười. Mặc dù vừa rồi tuyết liên giáo chủ có vẻ bất mãn với Lý quân. Nhưng đằng Thanh Sơn đã thấy tuyết liên giáo chủ vẫn rất sùng ái lý quân. Hô hòa tiểu tử. Tuyết liên giáo chủ nhìn đằng Thanh Sơn, cười lạnh. Ngươi thật có chút bổn sự đó. Chỉ cần thấy ngươi nhìn chầm chầm vào con thần ưng của ta. Xem ra, ngươi có thể đánh bại đệ nhất thần tướng của thiên thần Sơn. Ngươi quả thật có chút thực lực. Nhưng dù có thực lực, ngươi lại cưới đồ nhí của ta mà không có xính lễ. Thế là thế nào? Đằng Thanh Sơn giật mình. Ở Cửu Châu, nam nữ muốn thành thân nên có quá trình mai mối và xính lễ. Lý Quân không có cha mẹ, vậy thường được sư phụ làm chủ sự. Sư phụ cũng ngang với cha mẹ. Theo lý thuyết thì Đặng Thanh Sơn hẳn phải có mai mối đánh tiếng. Nhưng lúc đó ở Đoan Mộc Đại Lục, Đặng Thanh Sơn đương nhiên cũng bỏ bớt thủ tục này. Nhưng bây giờ sư phụ Lý Quân ngay mặt chất vấn, tự nhiên là chiếm được lý. Tuyết Liên giáo chủ, đích thật là tiểu nhân không đúng. Đặng Thanh Sơn xin lỗi. Sư phụ, lúc đó chúng con còn ở hải ngoại, không." Lý Quân liền nói Hừ, hải ngoại thì sao? Con mắt tuyệt đẹp của tuyết liên giáo chủ mở lớn ra, hừ lạnh nói. Chẳng lẽ không nhịn được, đợi khi về cửu châu mới thành thân sao? Ta thấy hô hòa ngươi e rằng cũng biết, thiên thần cung ta không dễ dàng đem tiểu quân gả cho ngươi được. Do đó ngươi chọn một hòn đảo ở hải ngoại mà thành thân, để gạo thành cơm, tiền trảm hậu tấu, phải không? Đằng Thanh Sơn không khỏi nhăn nhó. Gạo đã thành cơm, tiền trảm hậu tấu. Cái này gọi là cái gì? Sư phụ, là con tự mình muốn Lý quân vội vàng giải thích. Ngươi còn nói cho hắn hả? Tuyết liên giáo chủ không khỏi trừng mắt nhìn nàng. Tiểu quân, không được dễ dàng tin nam nhân. Nam nhân tâm địa gian dảo Hô hòa, ngươi đã muốn kết hôn với tiểu quân lúc còn ở thiên thần Sơn sao không nói? Rồi khi ngươi và nó ra biển, sao nó không nói rõ cho người của thiên thần Sơn, mà lại lén đem nó theo ngươi đi? Đằng Thanh Sơn và Lý quân nhìn nhau. Lý quân cũng cảm giác thấy đằng Thanh Sơn không biết đâu mà trả lời. Lén đưa đi. Lúc trước thuần túy là Lý Quân đuổi theo sau con thuyền của đằng Thanh Sơn mà. Xem ra tuyết liên giáo chủ đang rất giận. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ, rồi nói. Đúng vậy, địa vị của tiểu quân ở Thiên Thần Cung là đệ nhất đại sư thuần hóa thú. Thiên Thần Cung tuyệt đối sẽ không gà tiểu quân ra ngoài. Đây không phải là đem bảo bối của mình tặng cho người à. E rằng tuyết liên giáo chủ cũng bị người trong Thiên Thần Cung chỉ trích. Căn cứ vào những gì đằng Thanh Sơn hiểu, Thiên Thần Cung chính là một tổ chức rất khổng lồ có Thiên Thần Sơn nhất mạch, Tuyết Liên giáo nhất mạch. Về phần tổng cộng có bao nhiêu mạch thì Đằng Thanh Sơn quả không biết, nhưng rất rõ ràng, địa vị của giáo chủ Tuyết Liên giáo hơi thấp hơn Thiên Thần cung ở Thiên Thần Sơn. Nhưng giáo chủ Tuyết Liên giáo có thể mang theo một con yêu thú hư cảnh, vậy dù địa vị thấp hơn Thiên Thần ở Thiên Thần Sơn nhưng cũng không thấp hơn quá nhiều. "Oa, Tiểu Quân, con đạt tới Tiên Thiên rồi à?" Tuyết Liên giáo chủ đột nhiên kinh hô một tiếng. Lý Quân giật mình. Sư phụ người vừa rồi Lý quân ngẩn tỏ tay ra, ta cảm giác con hơi khác lúc trước, nhìn ánh mắt con, ta thấy thần quang nội liễm, thần rõ ràng đã tăng lên. Tuyết liên giáo chủ lộ vẻ vui mừng, do đó, vừa rồi lúc ta cầm tay con, cố ý dùng tiên thiên chân nguyên rót vào trong cơ thể con. Không ngờ, con lại đạt tới tiên thiên cảnh giới thật. Tuyết liên giáo chủ mặt tỏ vẻ vô cùng hưng phấn. Tiên thiên 17 tuổi, việc, việc này, tuyết liên giáo chủ kích động vô cùng. Lý quân chỉ có thể bất lực nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn cũng dở khóc dở cười. Việc Lý quân đạt tới cảnh giới tiên thiên, thuần túy là dựa vào hạt sen hỏa diễm hồng liên mới có thể đột phá được, rồi đạt tới cảnh giới tiên thiên. Nhưng trên cửu châu đại địa, không hề có hạt sen hỏa diễm hồng liên. Do đó, Tuyết Liên giáo chủ cho là Lý quân tự mình đột phá. Không ngờ, đệ tử của ta cũng có thể lợi hại như vậy. Mấy vị sư huynh của ta luôn luôn cho rằng mình tài ba. Thân truyền đệ tử của họ ai cũng giỏi giang. Nhưng so với tiểu quân của ta thì còn kém xa. Tiên thiên 17 tuổi, đôi mắt đẹp của tuyết liên giáo tỏa sáng. Chỉ có tên trốn chui trốn nhủi của quy nguyên tông, đằng Thanh Sơn mới có thể so sánh được. Lý quân giật mình, đằng Thanh Sơn vuốt mũi. Vị giáo chủ tuyết ưng giáo vẫn không biết hô hòa trước mắt mình chính là đằng Thanh Sơn. Nếu cho bà biết, tên đằng Thanh Sơn trốn chết lúc trước bây giờ ở ngay trước mắt bà. Hơn nữa đã là cường giả hư cảnh, e rằng sẽ kinh ngạc tới ngất đi mất. Hô hòa! Tuyết liên giáo chủ nhìn chằm chằm vào đằng Thanh Sơn, rồi lại nhìn nhìn đồ đệ mình Lý Quân, sau đó bất lực hứ lạnh nói. Hô hòa, ngươi cưới giáo chủ tương lai của tuyết liên giáo ta, tự nhiên phải gia nhập vào thiên thần cung. Việc ấy, chắc không có vấn đề gì chứ. Giáo chủ tương lai sao? Đằng Thanh Sơn cả kinh. Sư phụ, con làm giáo chủ à? Lý Quân vội nói. Có thể không làm được, con. Hừ. Tuyết liên giáo chủ trừng mắt. Tuyết liên giáo ta chỉ có thánh nữ mới có thể làm giáo chủ. Tổng cộng ta chỉ có 3 thân truyền đệ tử. Giáo chủ chỉ có thể chọn một trong số ba người các con. Mặc dù đại sư tỷ và nhị sư tỷ của ngươi đều đã đạt tới tiên thiên, nhưng đại sư tỷ con đã hơn trăm tuổi, nhị sư tỷ cũng đã trên 80 tuổi. Sao có thể so được với con? Con không làm giáo chủ, ai làm đây? Hô hòa, gia nhập vào thiên thần cung ta, đối với ngươi chỉ trăm lợi chứ không hề có hại. Tuyết liên giáo chủ dán mắt vào đằng thanh sơn. Tuyết liên giáo chủ. Đằng thanh sơn chắp tay cười nói. Tiểu nhân còn phải khai sơn lập phái. Do đó, tuyết liên giáo chủ nói về thân thiết. Hô hòa tiểu tử không phải chỉ là khai sơn lập phái sao. Thiên thần cung ta cũng không quan tâm tới điểm này. Chỉ cần ngươi đạt tới hư cảnh, trở thành cường giả hư cảnh, hoàn toàn có thể tự lập ra một phái, trở thành nhất mạch của thiên thần cung ta. Đằng thanh sơn hơi nghi hoặc, đạt tới hư cảnh có thể lập ra một mạch. Tuyết Liên giáo chủ Rõ ràng chưa đạt tới hư cảnh, vì sao có tuyết liên giáo như vậy? Tuyết liên giáo chủ, việc này bất tất nói lại. Đằng Thanh Sơn cười khẽ, ngữ khí lại vô cùng kiên định, không chỗ nào có thể mặc cả được. Ngươi! Tuyết liên giáo chủ sầm mặt lại. Hừ, ngươi ra ngoài trước, ta nói chuyện với đồ nhi ta một chút. Tuyết liên giáo chủ hừ lạnh. Đằng Thanh Sơn chắp tay, rồi rời khỏi khu vườn. Gió lạnh thổi vù vù, đằng Thanh Sơn cảm thấy rất nhẹ nhàng khoan khoái. Xem ra ta cưới tiểu quân làm thiên thần cung rất bất mãn Muốn ta gia nhập với họ, đằng Thanh Sơn thầm lắc đầu, trở thành khách khanh, cuối cùng vẫn là khách, chứ tuyệt không phải là thành viên của thiên thần cung. Một lát sau, hô hòa, vào đi, thanh âm tuyết liên giáo chủ truyền ra, đằng Thanh Sơn cười lắc đầu, rồi đi vào. Lúc này, Lý Quân đứng cạnh tuyết liên giáo chủ, tuyết liên giáo chủ nhìn đằng Thanh Sơn, sắc mặt khó coi. Ngươi đã không muốn gia nhập vào thiên thần cung ta, ta cũng không ép ngươi. Nhưng, tiểu quân là thành viên của thiên thần cung ta, đã gia nhập vậy không thể thoái xuất được. Phản lại tông phái, sẽ bị mọi người trong tông phái đuổi giết. Đằng Thanh Sơn cả kinh, vội lướt nhìn Lý Quân. Lý Quân lúc này nháy mắt mấy cái với hắn, làm đằng Thanh Sơn thở phào một hơi. Tuyết liên giáo chủ, tiểu quân và tiểu nhân đã thành thân, không liên quan tới việc nàng thoái xuất khỏi thiên thần cung. Đằng Thanh Sơn mở lời. Ta vừa mới hạ lệnh, bảo tiểu quân tới thanh châu một chuyến. Tổng quản 20 vạn đại quân 2 kỳ xích viêm kỳ, thanh long kỳ của tuyết liên giáo ta. Tuyết liên giáo chủ nhìn đằng Thanh Sơn. Đương nhiên nó một người có thể không chấn giữ được chẳng diện. Ngươi là khách khanh, ta không tiện ra lệnh cho ngươi. Nhưng ngươi là trượng phu, xem ngươi có nguyện ý giúp cho tiểu quân một tay không, thì tùy ngươi thôi. Đằng Thanh Sơn nhướng mày. Tổng quản 20 vạn đại quân. Làm gì? Đằng Thanh Sơn sắc mặt khẽ biến. Ngươi đã có nhận thức như thế, chẳng lẽ lại đoán không ra Tuyết liên giáo chủ cười nói, Thanh Châu, chính là cơ sở của tiêu giao cung. Nhưng các ngươi ở Thanh Châu, lại có thể tập hợp 20 vạn đại quân. Đằng Thanh Sơn rất giật mình. Tuyết liên giáo chủ, các người muốn làm gì tiêu giao cung? Ẩn nhẫn trên trăm năm, cũng nên động thủ rồi. Tuyết liên giáo chủ lạnh nhạt nói, Thanh Châu, chính là châu có đông dân cư nhất cử châu. Tiêu giao cung không có tư cách nắm nó trong tay. Sắc mặt đằng Thanh Sơn đại biến, trong lòng cuộn lên những cơn ba đảo. Cửu Châu với 8 đại tông phái đã bình an hơn 1000 năm. Trên ngàn năm qua, lê lối ở Cửu Châu vẫn luôn luôn không thay đổi. Nhưng bây giờ, thời tiết Cửu Châu rốt cục sắp bắt đầu biến đổi rồi. Cửu Châu dung chuyển à? Cũng tốt, làm như vậy ta cũng có thể nhân dịp đục nước béo cò. Trong nháy mắt trong đầu đằng Thanh Sơn xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Tuyết Liên giáo chủ vẫn tiếp tục nói: "Tiểu Quân, đại quân hai kỳ xích diễm kỳ, Thanh Long kỳ của Tuyết Liên giáo ta tụ tập ở quân doanh ngoài Thiết Long thành." Như vậy, tối nay, các ngươi cùng ta cưỡi tọa thần ưng tiến về Thiết Long Thành. Đột nhiên ánh mắt bà dừng lại trên người đằng Thanh Sơn, rồi cất tiếng cười. Đương nhiên hô hòa khách khanh, ngươi là khách khanh, ta cũng không tiện bắt buộc ngươi, ngươi có đi hay không thì tự mình quyết định lấy. Thiết Long Thành, đằng Thanh Sơn sực nghĩ ra. Tuyết liên giáo chủ thấy đằng Thanh Sơn không có thái độ gì, bà không khỏi nhướng mày. Hô hòa, ta và đồ nhi còn có rất nhiều chuyện riêng phải nói, không phụng bồi nữa. Lúc này bà kéo tay lý quân đi vào căn lầu bên cạnh lý quân chỉ có thể bất lực nhìn về phía Đằng Thanh Sơn cười đầy áy náy Đằng Thanh Sơn cũng ngật đầu cười hắn đưa mắt ra hiệu cho lý quân cứ an tâm phụng bồi sư phụ trong vườn chỉ còn lại có con thần ưng vẫn bộ dạng uủ oài nằm bẹp. và Đằng Thanh Sơn ánh mắt con thần ưng khổng lồ dán vào Đằng Thanh Sơn có hàm ý cảnh cáo ưng vốn cao ngạo lôi điện thần ưng là yêu thú hư cảnh vừa là phi cầm sở trường phi hành quả là rất trân quý Không ngờ thiên thần cung lại cho lôi điện thần ưng bảo vệ tuyết liên giáo chủ. Xem ra, thiên thần cung rất coi trọng tuyết liên giáo chủ. Đằng Thanh Sơn cũng không có ác cảm gì với tuyết liên giáo chủ. Tuyết ưng giáo giáo chủ tính tình độc đoán, nếu là người bình thường đằng Thanh Sơn sớm chẳng nhịn rồi. Nhưng, đối phương là sư phụ của thê tử mình. Nếu dựa theo trình tự bình thường về việc thông ra, thì lúc nhị bái cao đường, đằng Thanh Sơn và Lý Quân phải bái tuyết liên giáo chủ. Đã là trưởng bối, dưới con mắt trưởng bối, mình đưa Lý Quân đi 3 năm, có chút bất mãn cũng là việc rất tự nhiên, nói vài câu cũng chẳng có việc gì. Thần Ưng. Đằng Thanh Sơn mỉm cười chắp tay về phía con Thần Ưng, rồi quay đầu ly khai khu vườn. Lôi Điện Thần Ưng nhìn Đằng Thanh Sơn ly khai, trong mắt lóe ra điện quang, lúc này mới uể oải nhắm mắt lại. Ở ngoài vườn, Đằng Thanh Sơn tùy tiện chọn một cái đình ngồi xuống nghỉ. Hô Hòa đại nhân. Một thanh âm truyền đến. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại. Người vừa tới chính là Tào Nham Tào Thống Lĩnh. Tào Thống Lĩnh. Đằng Thanh Sơn cười nói. Ngồi đi. Hô hòa đại nhân, nói chuyện với giáo chủ như thế nào. Tào Thống Lĩnh cũng cười ngồi xuống một bên. Khi giáo chủ chúng ta tức giận, bà rất kinh người. Cả thiên thần cung, cho dù mấy vị thiên thần cũng phải nề mặt giáo chủ. Đằng Thanh Sơn sực nghĩ ra. Cũng may, tại hạ chỉ nói vài câu. Đằng Thanh Sơn cười. Vâng. Giáo chủ rất sủng ái thần nữ. Thần nữ trở về làm trong lòng giáo chủ vô cùng cao hứng. Tào thống lĩnh cười trấn an. Mặc dù giáo chủ có thể có chút bất mãn với người, nhưng hô hòa đại nhân đã thành thân với thần nữ, giáo chủ yêu đồ đệ cũng phải yêu cả những người liên quan. Đối với hô hòa đại nhân, cho dù ngoài miệng nói hờn giận vài câu, nhưng đáy lòng hẳn là rất cao hứng, cứ như nhạc mẫu nhìn tiểu tế ấy. Đằng Thanh Sơn giật mình. Nhạc mẫu nhìn tiểu tế à? Hô hòa đại nhân. Tào thống lĩnh thì thảo. Hà. Đằng Thanh Sơn thấy Tàu Ngôn tỏ vẻ nghiêm trọng. Hô Hòa Đại Nhân cũng là người tài. Được cùng Đại Nhân giao thủ, Tại Hạ cũng rất bội phục Đại Nhân. Ăn cơm chưa xong, Tại Hạ phải xuất phát đi lưu thạch thành rồi. Nhưng trước khi đi, Tại Hạ muốn nói mấy câu cho Hô Hòa Đại Nhân nghe. Tàu Ngôn nói rất thành khẩn. Đằng Thanh Sơn sực nghĩ, cười bảo. tào Thống Lĩnh, xin cứ nói. Hô Hòa Đại Nhân, người là khách khanh. Tuyệt không phải là người của Thiên Thần Cung, không ai có thể ra lệnh cho người nhưng Thiên thần cung chúng ta có mấy vị không thể đắc tội nhất, đặc biệt là mấy vị thiên thần. Song vị giáo chủ này của chúng ta còn kiên định hơn cả thiên thần nữa. Tà ngôn giọng trịnh trọng. Người có quan hệ tốt với giáo chủ, cho dù sau này xảy ra đại sự, người cũng bình yên vô sự. Nhưng nếu người gây chuyện với giáo chủ, vậy thì rất phiền toái Thà trêu vào thiên thần, cũng không nên trêu vào giáo chủ. Đằng thanh sơn cả kinh. Giáo chủ là đại thụ trong thiên thần cung chúng ta. Lời đến đây là hết. Tào Nham đứng lên, cười chắp tay, tại hạ xin đi trước một bước, cảm ơn Tào thống lĩnh." Đàng Thanh Sơn cũng đứng lên, đưa mắt nhìn Tào Nham rời đi, trong lòng Đàng Thanh Sơn dâng lên nhiều ý nghĩ. Kỳ thật Tuyết Liên giáo chủ đã là sư phụ của thế tử hắn, nên hắn cũng thể làm cho thế tử khó xử. Trừ phi bất đắc dĩ, nếu không Đàng Thanh Sơn sẽ không đắc tội với Tuyết Liên giáo chủ. Tuyết Liên giáo chủ xem ra có địa vị rất đặc thù ở Thiên Thần Cung. Đàng Thanh Sơn cảm giác hiểu được ý trong những lời của Tào Nham. Hắn không khỏi cười, Tào Nham thống lĩnh, thật sự muốn mua tình cảm với ta. Tuyết Liên giáo chủ kéo Lý Quân nói chuyện gần 2 canh giờ, sau đó mới cho Lý Quân ra về. Trong phòng chỉ có hai người là Đằng Thanh Sơn và Lý Quân. Khu vực có Đằng Thanh Sơn khống chế, hai người biết chung quanh không có người giám thị. Thanh Sơn, Lý Quân nhìn Đằng Thanh Sơn, giọng áy náy, tính tình sư phụ muội, huynh, chúng ta chứ? Đằng Thanh Sơn trêu chọc vuốt mũi Lý Quân, cũng không trách sư phụ muội huynh đưa muội đi 3 năm, sư phụ muội không tức giận mới là lạ. Lý Quân không khỏi lộ ra nụ cười hạnh phúc. "Vâng, Thanh Sơn, huynh có đi Thanh Châu không?" Lý Quân hơi thấp thỏm. "Nếu huynh có việc không đi cũng không sao cả." Dựa theo sư phụ nói, lần này khởi binh phòng trường sẽ rất nhanh, chủ yếu là đại chiến giữa các lãnh đạo cường giả hư cảnh. Đợi đến sau khi cường giả hư cảnh đánh nhau có kết quả xong, vậy đại quân sẽ công thành, như vậy sẽ dễ dàng hơn. "Huynh đi Thanh Châu?" Đẳng Thanh Sơn đáp. Lý quân nghe xong không khỏi nhãn tỉnh sáng lên. Thanh Sơn, huynh đi à? Đúng. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Tiểu quân, huynh biết. Thiên thần cung sẽ không cho muội ly khai đâu. Đằng Thanh Sơn cười chấp nhận. Đặc biệt là lần này sư phụ muội phát hiện ra muội đã đạt tới tiên thiên. Tiên thiên 17 tuổi, vừa là đại sư thuần hóa thú. Sao họ có thể thả muội đi được? Vâng. Lý quân cắn môi, gật đầu. Huynh tạm thời cũng không muốn đối địch với thiên thần cung. Thiên thần cung cũng không uy hiếp gì Huynh. Đằng Thanh Sơn cười. muội đã không thể thoái xuất Thiên thần cung. Vậy, chúng ta chỉ có thể nhận. Huynh cẩn thận ngẫm nghĩ một lát. Trong tương lai ở Thiên thần cung thật sự có nhiều chỗ tốt cho Huynh. Lý quân kinh ngạc. Chỗ tốt hả? Ừm, Thiết Long Thành là ở phía nam Thanh Châu. Đằng Thanh Sơn cười phân tích. Đến lúc đó, đợi sau khi Thiên thần cung chiếm được thiên hạ ở Thanh Châu, quân đội có thể tiếp tục mở rộng. Được Tuyết Liên giáo chủ coi trọng, muội rất có thể nắm giữ hơn 10 vạn đại quân. Khi huynh đấu với Thanh Hồ Đảo, huynh chỉ cần dùng quân đội trong tay muội, hơi động một chút là có thể uy hiếp Thanh Hồ Đảo, sẽ khiến cho Thanh Hồ Đảo phải sợ hãi đa nghi." Đằng Thanh Sơn cười, "Huynh cũng tin rằng Thiên Thần Cung sẽ nể mặt muội, cũng sẽ nể mặt huynh. Việc huynh đạt tới hư cảnh, phỏng trừng không lâu sau sẽ bộc lộ." Lý Quân nghe xong, cũng hiểu ý đằng Thanh Sơn, kiếm thêm đồng minh Thiên Thần Cung cho Quy Nguyên Tông. Đương nhiên là do khách khanh hô hòa ở sau giật dây. Vâng. Lý quân gật đầu lia lia. Thiên thần cung phát hiện ra khách khanh là hư cảnh. Họ đương nhiên phải để mặt một cường giả hư cảnh rồi. Thanh Sơn, sao Huynh không nói cho sư phụ biết là Huynh đã đạt tới hư cảnh? Lý quân lại hỏi. Bây giờ không vội. Đằng Thanh Sơn lắc đầu. Thời gian càng dài lại càng có lợi cho Huynh và Muội. Trong khoảng thời gian này, chúng ta hoàn toàn có thể làm quen với 20 vạn đại quân xích viêm kỳ thanh long kỳ, hơn nữa nắm chặt họ trong tay. Nếu bây giờ bộc lộ ra, e rằng sẽ khiến cho thiên thần cung chú ý, như vậy phiền toái không ít. Đằng Thanh Sơn cũng biết, việc mình là hư cảnh không giấu được lâu. Một khi lôi điện thần ưng tiếp xúc với người biết thú ngữ ở thiên thần cung, có lẽ nó sẽ nói ra. Nhưng, tin tức huynh là đằng Thanh Sơn thì tạm thời không thể nói cho thiên thần cung được. Đằng Thanh Sơn trịnh trọng nói, cường giả hư cảnh 21 tuổi, việc này quá kinh người. Nếu thiên thần cung biết, Huynh không biết sẽ có hậu quả như thế nào. Lý Quân cũng ngợt đầu. Cường giả hư cảnh 21 tuổi. Một vài cường giả hư cảnh bá đạo. Đối với người quá uy hiếp, e rằng sẽ quyết định diệt trừ ngay. Khi không nắm chắc diệt trừ thì mới có thể lựa chọn việc kết giao. Đằng Thanh Sơn không biết chủ nhân thiên thần cung có tính cách ra sao. Do đó không dám bộc lộ điểm này. chờ đôi cánh ta cứng cáp, hoặc là lục túc đao chỉ đạt tới hư cảnh. Hoặc bất tử phượng hoàng tiểu thanh tới đây. Huynh mới chính diện chống lại những đại tông phái ấy Đằng Thanh Sơn trầm giọng do đó bây giờ huynh vẫn sử dụng thân phận hô hòa này cho dù họ biết hô hòa đã trở thành cường giả hư cảnh cho dù họ khiếp sợ cũng không thể có sát ý được Tuyết Liên giáo chủ cũng không có con nối dõi nàng coi lý quân là con gái mình chỉ chuyên tâm muốn bồi dưỡng lý quân làm người thừa kế tương lai trở thành tân nhậm Tuyết Liên giáo chủ đồng thời bà cũng muốn dựa vào lý quân để làm dây buộc hô hòa với chiếc thuyền lớn thiên thần cung nhưng bà muốn Đằng Thanh Sơn phục vụ cho bà Đằng Thanh Sơn cũng chẳng phải không muốn tạm thời lợi dụng Thiên Thần Cung. Dù sao, thực lực của Thiên Thần Cung thật sự rất khổng lồ. Trong giai đoạn đầu phát triển, việc giúp đỡ Thiên Thần Cung sẽ làm rất nhiều việc trở nên rất nhẹ nhàng. Sắc trời đã tối. Hô hòa, tiểu quân, các người lên đi. Tuyết liên giáo chủ ngồi trên lưng con thần ưng khổng lồ gọi. Lý quân nhảy lên, đáp xuống lưng con lôi điện thần ưng. Nhưng khi đằng Thanh Sơn nhảy lên, lôi điện thần ưng lại nhanh chóng né tránh. Đồng thời dùng đôi mắt sắc bé nhìn như đóng đinh vào đằng Thanh Sơn, trong mắt có ý cảnh cáo. Ủa, wow. tuyết liên giáo chủ giật mình, vội vỗ nhẹ nhẹ vào bộ lông cổ con lôi điện thần ưng, nhưng con lôi điện thần ưng vẫn lạnh lẽo nhìn đằng Thanh Sơn. Haha, tiểu quân, xem ra thần ưng không muốn trên lưng nó có nam nhân của con rồi. Tuyết liên giáo chủ cười nhìn về phía đằng Thanh Sơn phía dưới. Đằng Thanh Sơn cũng cười. Tuyết liên giáo chủ, người đưa tiểu quân đi tới Thiết Long Thành trước đi. Tiểu nhân một mình sẽ nghĩ biện pháp tới sau. Có lẽ buổi sáng ngày mai có thể tới rồi. Kỳ thật với tốc độ của cường giả hư cảnh, một 2 canh giờ là có thể tới Thiết Long thành Thanh Châu. Tốt lắm, ta cùng Tiểu Quân đi trước một bước." Tuyết Liên giáo chủ cười nhìn về phía Đằng Thanh Sơn phía dưới, "Hô hòa, lần này ngươi đi với Tiểu Quân làm ta rất cao hứng." Vừa cười, Tuyết Liên giáo chủ vừa dẫn Tiểu Quân, cưỡi con Lôi Điện Thần Ưng bay lên trời cao, nhanh chóng rời đi. Lý Quân còn ngoái về phía dưới nhìn mãi, Lôi Điện Thần Ưng trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Lôi điện thần ưng này quả rất đề phòng ta. Đằng Thanh Sơn lắc đầu cười. Đúng vậy, khi chính thức đánh nhau, lôi điện thần ưng không sợ ta. Nhưng khi ta leo lên lưng nó, có thể tùy thời giết nó. Không cho ta lên lưng nó cũng chẳng có gì lạ. Lôi điện thần ưng sao dám cho một cường giả hư cảnh xa lạ ngồi trên lưng nó. Thiết Long Thành. Đằng Thanh Sơn hướng mắt nhìn về phương Bắc. 20 vạn đại quân. Hai kỳ đã có nhiều như vậy rồi. Nhân vật tổng cộng cả thiên thần cung có bao nhiêu người chậc chậc, thiên thần cung rõ là giàu nứt đố đổ, đổ vách. Lúc này, thân hình Đằng Thanh Sơn mở đi, chỉ một bước chân đã biến mất trong phủ đệ. Đằng Thanh Sơn cũng không dựa vào lực thiên địa để chạy, mà lại sử dụng hành thổ thuật, vừa chạy vừa cảm ngộ hành thổ chi đạo. Chỉ thấy Đằng Thanh Sơn một lần nhảy bước lên núi cao, một đạp bước trên mặt nước. Cứ như vậy, đi theo đường gần như thẳng tắp, từ Lưu Thạch thành Nam Tinh quận chạy tới Thanh Châu. Tại nơi một quả núi hoang của cảnh nội Thanh Châu ở ngoài thành Thiết Long, Đằng Thanh Sơn lưng đeo một thanh trường kiếm và bao đựng thương đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. hắn sớm đã đến ngoài Thiết Long Thành rồi, nhưng hắn vẫn ở trên đỉnh núi này đợi đến giờ. Vù, vù, gió thổi lạnh buốt, đằng Thanh Sơn mở mắt ngừng đầu nhìn trời. Có thể nhìn xuyên qua tầng mây thấy được đường viền mặt trời mờ nhạt. Không còn sớm nữa, cũng tới giờ nên đi quân doanh rồi. Đằng Thanh Sơn đứng dậy, thi triển khinh công đi về phía quân doanh. Thiết Long Thành chính là một thành nhỏ trong Tiêu Diệp quận, một trong 18 quận của Thanh Châu. Ở Thanh Châu, tiêu giao cung tổng cộng nắm giữ 15 quận. Ba quận còn lại được các bang phái, tông phái khống chế. Tiêu diệp quận chính là một trong ba quận hỗn loạn. Quân doanh to thật. Đằng Thanh Sơn cảm thụ những khí thức sinh mang dày đặc trong khu vực quân doanh phía trước. mỉm cười. Tiểu quân ở đó rồi. Hán đã tìm được khí thức của tiểu quân. Khí thức tiểu quân ở cạnh yêu thú hư cảnh. Lôi điện thần ưng. Vèo. Vèo. Đằng Thanh Sơn lắc mình một cách quỷ dị. Lập tức lách vào bên trong, chạy về phía chỗ của Lý Quân. Giáo chủ sốt ruột triệu tập chúng ta như vậy làm gì nhỉ? Ba nam tử tất cả đều mặc trường bò y viền vàng đang đi giữa quân doanh. Trong ba người có hai người tóc đã bạc trắng, người thứ ba mặc dù trẻ hơn một chút, nhưng hai bờ tóc mai cũng đã lốm đốm bạc. Nhìn kìa, nhị thánh nữ cũng tới. Trung niên áo đen cười cười chỉ về phía trước xa xa. Xích viêm kỳ chủ cũng tới. Xích viêm kỳ chủ thật là có vài phần kỹ năng thường xuyên thấy hắn ở cùng nhị thánh nữ. ba gà áo đen vừa đàm tiếu, vừa theo sau nhị thánh, nữ và xích viêm kỳ chủ cùng tiến vào chỗ ở của tuyết liên giáo chủ. Trong đại sảnh, nơi ở của tuyết liên giáo chủ, tuyết liên giáo chủ đang ngồi trên ghế chủ vị, một bên ngai vàng có một con thần ưng khổng lồ đang nằm đó. ba gà áo đen hiểu rõ địa vị của con lôi điện thần ưng này. Bái kiến giáo chủ, ba gà áo đen vội cung kính hành lễ. Truy cập để mời Cafe nhé Ba vị trưởng lão, mời ngồi. Tuyết Liên giáo chủ ngồi ghế chủ vị, cười chỉ tay về ba chỗ xếp sẵn. Ba gà áo đen nhìn mấy người trong đại sảnh, không khỏi kinh hãi. Thần nữ, bên trái Tuyết Liên giáo chủ có bốn người đang ngồi, từ cao xuống thấp, phân biệt là một thanh niên thần bí, thần nữ Lý Quân, nhị thánh nữ Mộ Dung Yến, xích Diễm Kỳ chủ Lô Lập Long. Nhìn thấy thần nữ Lý Quân họ đều giật mình, nhưng càng giật mình hơn là, người nào có tư cách ngồi trên thần nữ? Thanh niên thần bí là người phương nào? Ba gà áo đen cảm thấy khiếp sợ trong lòng, nhưng vẫn theo quy củ ngồi theo thứ tự ở bên phải. Ta giới thiệu một chút, tuyết liên giáo chủ ngồi trên ghế chủ vị chỉ vào đằng thanh sơn, cười nói. Đây chính là một trong tam đại khách khanh của thiên thần cung ta, Hô Hòa. Khách khanh, ba trưởng lão ở đây cảm thấy nghi hoặc. Mấy người nhị thánh nữ và xích diễm kỳ chủ đều chấn động. Thân là thành viên thiên thần cung, họ đều hiểu rõ thiên thần cung lớn đến như thế nào, họ đều rất tự hào về việc mình là thành viên của thiên thần cung. Thiên Thần cung có thế lực lớn như thế, có thể được mời làm khách khanh đều không phải là người bình thường. Khách khanh địa vị rất cao, chỉ sau Thiên Thần. Nguyên lai là Hô Hòa khách khanh, ta sớm nghe nói về đại danh Hô Hòa khách khanh rồi. Nhị thánh nữ Mộ Dung Yến lập tức cười chào, chuyện năm đó trên Đại Thảo Nguyên, Hô Hòa khách khanh đại chiến 10 vạn đại quân sớm đã chuyển rộng. Ta luôn muốn gặp Hô Hòa khách khanh, không ngờ hôm nay có thể được hân hạnh gặp mặt. Đằng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu, đồng thời cũng quan sát nhị sư tỷ của thê tử mình. Mặc dù Đằng Thanh Sơn biết mộ dung Yến đã 80 tuổi, nhưng nói về dung mạo thì tựa như một người phụ nữ xinh đẹp, lực mị hoặc kinh người, khí chất có thể so sánh được với tuyết liên giáo chủ. Mộ dung hiến này sau khi đạt tới tiên thiên, khẳng định tu luyện một loại bí điển thượng đẳng. Phỏng trừng cùng loại với thứ mà tuyết liên giáo chủ tu luyện, nên khí chất mới có thể giống nhau như thế. Ra mắt hô hòa đại nhân, hô hòa khách khanh, những người khác ở đây cũng đều chắp tay tự giới thiệu. Đằng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu. Hô hòa khách khanh, không chỉ riêng là khách khanh. Hơn nữa, trước đây không lâu cũng đã thành thân với tiểu quân rồi. Tuyết liên giáo chủ mỉm cười giới thiệu tiếp. Thành thân? Rõ ràng bọn người nhị thánh nữ, xích diễm kỳ chủ không biết điểm này, nên ai nấy chấn động. Sư muội ta là đại sư thuần hóa thú, sao lại thành thân với khách khanh? Chẳng những nhị thánh nữ nghi hoặc mà những người khác ở đây cũng nghi hoặc. Hôm nay ta gọi các con tới là để phân công một việc. Tuyết liên giáo chủ giọng nghiêm túc. Bây giờ Thiên Thần cung sắp khởi binh. Ở phía nam có Sích Diễm kỳ, Thanh Long kỳ cộng lại 20 vạn đại quân. Từ bây giờ trở đi, sẽ do Đỗ Nhi Lý quân chủ trì, làm thống soái, còn hô Hòa khách khanh tạm thời làm phó soái. Vừa nghe lệnh như vậy, nhị thánh nữ Sích Diễm kỳ chủ đều biến sắc. "Giáo chủ, Sích Diễm kỳ chủ cung kính nhắc nhở, Thần nữ điện hạ tuổi còn nhỏ, sợ là khó làm kẻ giới phục tùng." "Hừ." Tuyết Liên giáo chủ hừ lạnh một tiếng. Xích diễm kỳ chủ sợ tới mức giật bắn người. Ánh mắt tuyết liên giáo chủ rất lạnh lẽo, trùng kín cả xích diễm kỳ chủ, lại lướt mắt nhìn những người khác. Cái gì là khó làm kẻ giới phục tùng? Mọi người hả? Không phải chỉ là mấy người các con sao? Ta ra lệnh, ta muốn mấy người các con toàn lực phụ trợ lý quân. Nếu các con ngầm phá phách quấy rối làm ra bất kỳ điều gì. Các con tự biết quy củ của thiên thần cung ta rồi đó. Mấy người ở đây cũng cũng không còn dám phản kháng nữa. Thôi, lui cả ra đi. Tuyết Liên giáo chủ đứng dậy, "Chuyện nơi này giao cho Tiểu Quân, ta còn có đại sự phải làm." Tuyết Liên giáo chủ cưỡi con lôi điện thần ưng ly khai quân doanh, giao quân doanh cho Lý Quân và Đằng Thanh Sơn phụ trách. Bên trong quân doanh bây giờ chỉ có 10 vạn đại quân xích diễm kỳ, về phần 10 vạn đại quân thanh long kỳ thì vẫn còn đang trên đường tới đây. Trong phòng còn hai người Đằng Thanh Sơn và Lý Quân. Thanh Sơn, sư phụ ly khai rồi, muội lo lắng không chấn được họ. Lý Quân lo lắng cất tiếng, "Nhị sư tỷ cũng có chút thủ đoạn." Còn quân doanh thân phụ căn bản không có ai thân tín muốn nắm được xích diễm kỳ và thanh long kỳ thỉ. Yên tâm, giao cho Huynh. Đằng Thanh Sơn cười. Tai hắn giật giật, làm một tay trinh sát bất đắc dĩ. Trong phạm vi khu vực của hắn, chẳng những có thể truyền âm mà cũng có thể nghe được mọi thanh âm. Tiểu quân, nhị sư tỷ của muội đích sát giờ tiểu xảo rồi. Đằng Thanh Sơn cười. muội ở đây, Huynh ra ngoài xem một chút. Trong phủ đệ của nhị thánh nữ mộ dung yến tuy là ban ngày. Nhưng cửa đại sảnh lại đóng im ỉm chỉ có cửa sổ he hé để ánh sáng le lói chiếu vào làm đại sảnh có vẻ rất u ám. Lúc này, Nhị Thánh Nữ, Mộ Dung Yến và Sích Viêm Kỳ Chủ cùng với ba vị trưởng lão đều tại đây. Hừ, Lý Quân chỉ là một tiểu nữ hoa mới tí tuê mà có bản lãnh gì. Sích Viêm Kỳ Chủ bất mãn tức giận hừ giọng Chắc chưa tới 20, thế mà giáo chủ lại cho tiểu nhà đầu thống lĩnh 20 vạn đại quân. Ta thấy, để 20 vạn đại quân vào tay nhà đầu đó. E rằng sẽ chết oan không ít người đâu. Lô kỳ chủ. Trưởng lão mập đầu bạc cười nói. Tuy là như thế, nhưng giáo chủ đã có lệnh, chúng ta phải nghe lời chứ. Sư phụ quá sủng ái tiểu sư muội Mộ dung yến lắc đầu thờ dài một tiếng. Kỳ thật sùng ái thì sùng ái, nhưng lần này chính là việc đại sự. Hơn nữa há có thể đem vận mệnh của 20 vạn đại quân ra làm trò chơi. Nói rồi mộ dung yến lại nhìn ba vị trưởng lão. Nhưng ba vị trưởng lão vẫn không hề lên tiếng. Hà trưởng lão, con biết. Mộ rung yến cười, tiểu sư muội con mới 17 tuổi, nó chưa bao giờ dẫn dắt quân đội, nó biết gì chứ? Đến lúc đó làm nó xấu mặt một chút, để tất cả mọi người biết tiểu sư muội chỉ là một đóa hoa kiểng, mù tịt về việc dẫn dắt đại quân. Đến lúc đó cho dù sư phụ có ủng hộ, sợ cũng không thể vi phạm ý nguyện của cả trăm vạn đệ tử trong giáo. Xích diễm kỳ chủ bên cạnh cũng cười nói, ừm, chỉ cần hơi động chút thủ đoạn, nó sẽ phải xấu mặt thôi, nếu không chắc chỉ bằng mặt mà không bằng lòng thôi. Mấy người ở đây đều nở nụ cười 20 vạn đại quân không có chút tin tức Một tiểu nha đầu mà muốn quản lý tốt Thì chẳng phải là việc dễ dàng như vậy Đột nhiên Vù Cửa chính đại sảnh đột nhiên hóa thành bụi chảy xuống Ai 5 người trong đại sảnh đều biến sắc 5 người họ là lãnh đạo tuyết liên giáo Đều là tiên thiên cường giả Lại bị người phá cổng mà trước đó không ai phát hiện chút nào Bề ngoài đồng ý Sau lưng ám toán à nguyên văn Âm phụng dương vi Một tiếng cười lạnh Rồi một thanh niên mặc áo xanh sẫm đi vào. Hô hòa khách khanh. Năm người ở đây giật mình. Họ đều biết hô hòa và Lý Quân là vợ chồng. Họ ở đây thảo luận việc đối phó với Lý Quân. Thế mà bây giờ trượng phu của đối phương đã tìm tới tận cửa. Hô hòa khách khanh, ông nói. Mộ rung yến cười ra đón. Năm người các ngươi nghe đây. Đằng Thanh Sơn đưa ánh mắt lạnh lẽo đảo qua năm người. Mấy thứ tâm tư đó của các người, ta sớm đã nhìn ra rồi. Vừa rồi ta cũng nghe rất rõ ràng. Vừa nghe thế sắc mặt 5 người mộ dung yến đều lạnh đi. Nghe được thì đã sao? Chẳng lẽ giáo chủ sẽ tin hô hòa nói sao? Đương nhiên, tuyết liên giáo chủ không nhất định tin ta nói. Đằng Thanh Sơn cười nhạt. Nhưng ta cũng chẳng quản bà ấy có tin hay không. Ta chỉ muốn nói một câu, không muốn chết thì ngoan ngoãn một chút. Không muốn chết thì ngoan ngoãn một chút. Với giọng cao cao tại thượng dân dạy của mắng này làm 5 người ở đây, không khỏi giận tím mặt. năm bọn họ ở tuyết liên giáo đều là những lãnh đạo cao cấp. Bình thường e rằng cũng chỉ có tuyết liên giáo chủ mới dám nói với họ. Tên hô hòa khách khanh này là một ngoại nhân, thế mà cũng dám nói như vậy. Vù, ba vị trưởng lão đều vô cùng căm tức đằng thanh sơn. Cặp mắt chuột của tên trưởng lão mập lué ra hàn quang, y cất giọng lạnh lùng. Hô hòa khách khanh, ngươi là khách khanh của thiên thần cung chúng ta. Chúng ta tôn kính ngươi nên gọi ngươi một tiếng khách khanh. Nhưng ngươi, dù nói như vậy thì ngươi cũng chỉ là khách khanh, là ngoại nhân thôi. Thế mà dám uy hiếp chúng ta Nhị thánh nữ và xích viêm kỳ chủ cũng nhìn chầm chầm vào đằng Thanh Sơn. Lúc này, mọi người đều rất căm giận. Uy hiếp các người thì sao? Đằng Thanh Sơn cười chẳng hề để ý. Vươn ngón tay chỉ một hơi từ tả tới hữu cả 5 người. Chỉ 5 người. Hư, tại hạ giết các người cũng chỉ lật tay một cái là xong thôi. Hôm nay tại hạ tới đây chỉ để khuyên các người một câu. Địa ngục không cửa, các người cũng đừng tự mình xông vào. Ngữ khí cao cao tại thượng của đằng Thanh Sơn làm 5 người ở đây càng thêm tức giận. Phải biết là 5 người này đều là tiên thiên cường giả. Lần này thiên thần cung và tiêu giao cung sắp sửa quyết chiến. 20 vạn đại quân của hai kỳ sích diễm kỳ và thanh long kỳ chính là đại quân phía nam. ba vị trưởng lão chính là từ huyết luyện tiêu đặc biệt cử tới đây để chuyên môn ứng đối với những cao thủ tiên thiên cường giả của tiêu giao cung. ba vị trưởng lão này thì có hai là tiên thiên kim đan, một tiên thiên thực đan. Sích diễm kỳ chủ lô lập long có thể thống xói 10 vạn đại quân, cũng là cường giả tiên thiên kim Đan Nhị thánh nữ mộ dung yến mặc dù bước vào tiên thiên đã hơn 10 năm, nhưng chỉ là tiên thiên thực đan thôi. Nhưng dù sao, trong năm người có 3 tiên thiên kim đan, 2 tiên thiên thực đan. Hô hòa! Hai mắt xích diễm kỳ chủ lô lập long vần lên như một con sư tử cuồng nộ hét lên. Nơi này chính là quân doanh tuyết liên giáo. Chúng ta kính ngươi là khách khanh, nhưng ngươi cũng đừng có láo xược Hừ! Chúng ta có lẽ một đánh một không phải đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta có 3 vị tiên thiên kim đan. Ngươi! Chật chật. Đằng Thanh Sơn ngắt lời xích diễm kỳ chủ, cười nhạt nói. Ba tiên thiên kim đan à? Ngay cả năm vị đều là tiên thiên kim đan thì đã sao? Hô hòa khách khanh, sư huynh đệ chúng ta nghe đại danh đã lâu, cũng rất muốn nhìn xem thủ đoạn ngươi như thế nào. Một thanh âm già nua chợt vang lên. Nhất thời hai lão già trưởng lão mập và trưởng lão gầy gó cơ hồ đồng thời lắc mình, hóa thành hai tàn ảnh bổ về phía đằng Thanh Sơn. Binh khí mà trưởng lão mập sử dụng là một thanh loan đao huyết sắc Còn trưởng lão gầy thì sử dụng một cây chày sắt, một người dùng binh khí dài, một người dùng binh khí ngắn. Hai trưởng lão tiên thiên kim đan phối hợp, lộ số gần như hoàn toàn không có khuyết điểm. Vù. Trưởng lão mập vung loan đao huyết sắt, như một con quay xoay tròn chém vào đằng thanh sơn. Phốc. Trưởng lão gầy vung cây chày sắt, cuốn theo hàn quang màu xanh, chính diện đập thẳng vào đằng thanh sơn. Hừ. Đằng thanh sơn cười nhạt, thân hình mờ đi, hắn thi triển du ngư thân pháp. Choang lợi kiếm sau lưng Đằng Thanh Sơn tuốt ra khỏi vỏ, cây kiếm này chính là được Đằng Thanh Sơn chuẩn bị để ngụy trang đã mang thân phận hô hòa khách khanh, vậy Đằng Thanh Sơn quyết định không dùng thương pháp. Lúc trước đánh bại đệ nhất thần tướng bột Nhật Lôi Mục hắn đã sử dụng côn pháp, bây giờ Đằng Thanh Sơn hoàn toàn có thể xứng với câu. Một thân cả côn kiếm đều sở trường. Trong đại sảnh rộng mở, trong nháy mắt xuất hiện bảy tàn ảnh của Đằng Thanh Sơn. Choang, choang, veo, veo. Đằng Thanh Sơn chỉ đâm ra bốn kiếm. Hắn đang sử dụng thanh liên tứ thập cửu kiếm mà hắn ngộ xuất từ thanh liên kiếm ca, mà ra. Khi được đằng Thanh Sơn thi triển, đặc biệt phối hợp với du ngư thân pháp, kiếm thuật đã tới trình độ như huyễn như mộng, hơn nữa còn nhanh như chớp. Haha! Ha. Đằng Thanh Sơn cười sang sảng. Hai bóng kiếm một trước một sau, đánh vào ngực nhị vị trưởng lão. a Hư! Hai trưởng lão tiên thiên kim đan kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không tự chủ được bị đánh bay đi, đập mạnh vào chiếc ghế hoa lệ, làm cái ghế đã bị đè nát vụn thậm chí còn va vào bức họa treo trên vách tường vỡ tan. Vách tường trong đại sảnh hơi chấn động, rồi nứt ra vài vết nứt dài. Hai trưởng lão đầu bà gầy và mập ngã lăn quay trên đất, rồi hai lão vội xoay người đứng lên, khoái miệng đều dỉ máu, hai người đều tỏ vẻ kinh sợ nhìn đằng Thanh Sơn. Sao lại nhanh như vậy? Hắn, hắn sao lại? Nhị vị trưởng lão mập và gầy ở tuyết liên giáo, có thực lực có thể được xếp vào năm hạng đầu. Không ngờ hai đại cường giả liên thủ. Một lần đối mặt mà đối phương chỉ ra có bốn kiếm là họ đã thất bại. Một kiếm đánh văng loan đao của ta, một kiếm đánh bay ta. Trưởng lão mập nhìn loan đao trong tay, thân thể run lên. Hô hòa này, mộ dung yến và xích viêm kỳ chủ lô lập long cũng chấn động. Hoàn toàn sợ tới ngây người. Hô hòa khách khanh, cho dù mạnh hơn đệ nhất thần tướng bột nhật lôi mục, nhưng hai trưởng lão họ hà cũng là cường giả tiên thiên kim đan. Việc này, chẳng lẽ, này hô hòa cũng như người lúc trước đứng đầu thiên bảng thú vương sao Xích viêm kỳ chủ vô cùng khiếp sợ. Thú vương năm đó xếp hạng đầu trên thiên bảng. Thú vương ô hầu muốn giết tiên thiên kim đan, thì cho dù ba tiên thiên kim đan liên thủ, thú vương cũng có thể dễ dàng giết chết. Đây là thực lực của người đứng đầu thiên bảng. Nhưng, người đứng đầu thiên bảng bây giờ đã không phải là thú vương nữa. Tên của thú vương đã biến mất khỏi thiên bảng. Có người nói thú vương đã chết, cũng có người nói thú vương đã đạt tới hư cảnh rồi. Muốn giết các người. Cho dù các người có ba tiên thiên kim đan, cũng là việc dễ như trở bàn tay. Ánh mắt Đằng Thanh Sơn nhìn qua làm năm người kinh hồn táng đảm. "Hô hòa khách khanh, lần này là chúng ta sai." Mộ Dung Yến thấy tình thế không ổn, vội cười nhận lỗi. "Kỳ thật ngươi cũng yên tâm, lần này là đại sự trước giờ chưa từng có của Thiên Thần cung ta. Chúng ta có lớn mật tới mấy cũng không dám làm bậy. Ngươi cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tuân lệnh Tôn sư, nghe theo sự điều khiển của tiểu sư muội." Năm người ở đây có ai không từng trải? Mộ dung yến tuổi nhỏ nhất cũng đã 80 rồi. Ai không biết đạo lý tạm thời cúi đầu. Hô hòa làm gì biết lĩnh quân. Chúng ta âm thầm làm mấy chuyện xấu. hắn căn bản cũng không thấy manh mối gì. Mộ dung yến thầm nghĩ trong lòng. Hô hòa khách khanh, lần này chúng ta. Hô hòa khách khanh, xin thứ lỗi. Mấy người kia cũng đều cúi đầu trước đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn lạnh lùng cười. Ngoài miệng thì nói hay lắm. Đáy lòng các người nghĩ gì thì tại hạ không biết. Nhưng tại hạ cũng không thèm biết Nhưng Tại Hạ cảnh cáo các người. Tiểu quân là thê tử ta, trong quá trình nàng thống lĩnh 20 vạn đại quân. Nếu xuất hiện vấn đề gì thì đừng trách Tại Hạ vô tình. Giáo quy của thuyết liên giáo chẳng không quan hệ gì với Tại Hạ. Nếu có gì lầm lẫn, Tại Hạ nhất định sẽ lấy mạng các ngươi. Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nói thẳng. 5 người ở đây đều biến sắc. Hô hòa khách khanh, lời này quá nặng rồi. Xích diễm kỳ chủ không kìm được phải nhíu mày nói. 20 vạn đại quân. Cũng khó tránh khỏi việc xảy ra một chút vấn đề người nói vậy thì. Hơn nữa, việc sinh tử của ta, cho dù Lý Quân có là thống soái cũng không có tư cách quyết định. 5 người họ đều có địa vị cao rất, Lý Quân không có tư cách xử tử họ. Đằng Thanh Sơn nhìn lướt qua 5 người này. Tại hạ không phải người của thiên thần cung. Đừng đem những quy củ chó má ấy mà nói với tại hạ. Buổi tối các người ngủ cẩn thận một chút. Bây giờ đối địch với tiêu giao cung, tiêu giao cung cử thám tử tới giết các người cũng là việc thường thôi. Đằng Thanh Sơn nói xong, xoay người đi ra ngoài. Hô hòa, ngươi có ý gì đây? Trưởng lão mập không kìm được quát lên. Hừ, đằng Thanh Sơn quay đầu liếc mắt nhìn 5 người. Tại hạ còn không ngu tới mức quang minh chính đại giết các người. Muốn giết các người, rất đơn giản. Ngươi, ngươi. 5 người đều tức giận đến không biết phải nói gì. Đằng Thanh Sơn muốn ám sát họ, trong số họ ai chống được. Ngươi là khách khanh của thiên thần cung, sao có thể làm việc như vậy được? Trưởng lão gầy tức giận. Nghe đây. Đằng Thanh Sơn nhách miệng cười, quay về 5 người nhẹ giọng nói. Tại hạ không phải người tốt. Nghe xong đằng Thanh Sơn cứ như vậy ngây ngang ly khai, để lại trong đại sảnh năm lãnh đạo của Tuyết Liên Giáo. Ai nấy đều sắc mặt vô cùng tức giận khó coi, nhưng không có lấy một ai dám kêu đằng Thanh Sơn dừng lại. Các vị, bây giờ phải làm sao? Xích diễm kỳ chủ nhìn về phía bốn người kia. Có thể làm sao chứ? Rè mi của mộ Dung yến hạ xuống, hai mắt lué ra hàn quang. Chỉ có thể nhẫn. Hô hòa này không phải là loại người từ tâm nương tay đâu. Các vị quên rồi. Hắn còn có một cái tên khác là Ác Ma A Lạp Đạt. Bốn người kia cảm thấy đáy lòng run lên. Đúng. Nhân vật được xưng là Ác Ma A Lạp Đạt. Một tên Ác Ma có thể một người ngạnh kháng người vạn đại quân. Có phải là người từ tâm không? Đừng có dở thủ đoạn ra. Nếu không buổi tối khi ngủ, cũng khó nói có còn thấy được mặt trời ngày hôm sau nữa không? Bị đằng Thanh Sơn uy hiếp một lần, cộng với thanh danh thực lực đằng Thanh Sơn. Làm 5 lãnh đạo ở đây cũng không dám có tâm tư gì nữa. Vào ngày thứ 3 sau khi đảng Thanh Sơn, Lý quân khống chế đại quân xích diễm kỳ, 10 vạn đại quân Thanh Long kỳ cũng đã đến, cả quân doanh trở nên chật trội hơn nhiều. Đảng Thanh Sơn đều đợi lệnh của Tổng bộ Thiên Thần Cung. Ngày 16 tháng 10, lá vàng rơi lả tả khiến trời đất một vùng sơ sắc tiêu điều. Trong đại sảnh, rốt cục cũng bắt đầu rồi. Đảng Thanh Sơn nắm một phong mật tín, Lý quân đứng bên cạnh. Phong mật tín này vừa được Thiên Thần cung đến Thiên thần cung bắt đầu động rồi. Thiên địa cửu châu rốt cục cũng bắt đầu biến đổi rồi. Đằng Thanh Sơn không kìm được máu nóng bốc lên. Kẹt. Cánh cửa viện xa xa mở ra, tiếng bước chân văng lên. cục cục Cột. Cột. Cột. Sáu người gồm ba trưởng lão, xích diễm kỳ chủ, thanh long kỳ chủ, nhị thánh nữ cùng chạy tới. Đằng Thanh Sơn và Lý Quân một tả một hữu, ngồi trên ghế chủ tọa phải trái. Ra mắt thống soái phó thống xoái. Sáu người đều không người. Vù. Lý Quân đứng lên, ánh mắt nàng lăng lệ, thanh âm trong trẻo vang vọng, cung chủ tự mình chuyển lệnh, bảo 20 vạn đại quân phía nam chúng ta lập tức xuất phát, cần phải trước tháng 12 đánh hạ Xuân Phạm quận, Mộc Dương quận. 6 người xích viêm kỳ chủ, Thanh Long kỳ chủ đều chấn động, nhưng nghe đây là lệnh của cung chủ, không ai dám có dị nghị gì. Thời gian gấp gáp, 20 vạn đại quân hành quân gấp rút cũng phải mất không ít thời gian. Lý Quân nghiêm mặt lạnh lùng ra lệnh, hôm nay ăn cơm chưa sớm một canh giờ, ăn xong nghỉ ngơi nửa canh giờ. Rồi sau đó lập tức xuất phát chạy tới Xuân Phạm quận. Dạ, thống soái Sáu người ở đây cùng đồng thanh đáp lời. Đằng Thanh Sơn đứng một bên Lý Quân nghe nàng ra lệnh không khỏi nín thở, tựa hồ thấy cả cửu châu rung chuyển, cảnh gió tinh mưa máu khắp nơi. Ở cửu châu thì Thanh Châu đông dân cư nhất. Bây giờ vùng Thanh Châu này lại đột nhiên xuất hiện một thế lực đáng sợ, như một cơn sóng gió ngắt trời cuốn thẳng vào tiêu giao cung. Tin tức này lúc đầu chỉ có những đại siêu tông phái trong thiên hạ biết được.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 Sớm đã đi sâu vào lòng người rồi. Xuân Phạm quận, một quận phía nam Thanh Châu. Lúc này Xuân Phạm quận thành một khoảng hoang tàn. Hài cốt la liệt, vô số thi thể giải rác khắp nơi. Trên tường thành đầy những thi thể nắm đen, cửa thành đã vỡ toang. Trên tường thành đầy những vết máu đỏ đã khô. Tất cả cảnh này nói lên Xuân Phạm, quận thành vừa mới xảy ra một cuộc chiến cực kỳ thảm khốc. Không chịu nổi một kích. Xích viêm kỳ chủ đứng trên tường thành, không khỏi cười nói. Đứng trên tường thành, còn có thanh long kỳ chủ Nhị Thánh Nữ, ba vị trưởng lão, cùng hai vợ chồng Lý Quân, Đằng Thanh Sơn Cả Xuân Phạm Quận Thành tổng cộng cũng chỉ có một tiên thiên cường giả Hơn nữa, chỉ là tiên thiên thực đan Thanh Long kỳ chủ vuốt dâu mép, rồi sang sảng cười nói Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, hơn nữ, còn có hô hòa khách khanh Việc phá vỡ Xuân Phạm Quận Thành quả là dễ như trở bàn tay Đúng, nhưng Xuân Phạm Quận Thành này căn bản không cần hô hòa khách khanh ra tay Ba vị trưởng lão cũng tỏ thần tình tươi cười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 Tự nhiên không ai dám cãi lại lệnh Lý Quân. Thống soái Thanh Long kỳ chủ nhan tích đôi lông mày. Chúng ta một trận đã đánh hạ được Xuân Phạm Quận Thành. Mặc dù có ưu thế về tiên thiên cường giả. Nhưng rất rõ ràng quân đội ở Xuân Phạm Quận Thành cũng chẳng mạnh mẽ gì. Theo tình báo, 15 quận dưới chứng tiêu giao cung. Mỗi một quận đều có quân đội tinh Anh. Hác Lân Quân. Nhưng vừa rồi tới lúc cuối cùng mà Hắc Lân Quân cũng không hề xuất hiện. Quân đội tinh Anh của siêu tông phái cũng chia cao thấp Như Thanh Hồ Đảo có Ngân Giao Quân là quân đội Tinh Anh. Còn Kim Lân Vệ là Tinh Anh trong Tinh Anh. Còn bên Hắc Lân Quân là quân đội Tinh Anh nhất của 15 quận dưới trướng Tiêu Giao Cung. Đúng, không thấy Hắc Lân Vệ. Xích diễm kỳ chủ cũng nhíu mày. Tiêu Giao Cung có ý gì đây? Tránh xa mũi nhọn chúng ta, rồi đưa quân đội Tinh Anh tập kết một nơi. Muốn quyết chiến với chúng ta à? Ừm, rất có thể. Trưởng Lão Mập cũng trầm ngâm. Lý Quân quay đầu nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Hồ hòa đại ca, huynh thấy thế nào? Binh tới có tướng ngăn, nước lên có đê chặn. Đằng Thanh Sơn cười. Có gì mà phải lo? Với rất nhiều thám tử nhân mã của thiên thần cung, tiêu giao cung nếu thật sự tập kết quân đội ở một nơi, khẳng định sẽ bị dò xét ra ngay. Nếu thật sự không thể giải quyết, như vậy sẽ đem tin tức này thông báo cho thiên thần cung là được. Mấy người ở đây đều gật đầu. Bất luận làm sao họ cũng chỉ là tuyết liên giáo nhất mạch dưới chướng thiên thần, cung mà thôi. Nghỉ ngơi hồi phục 3 ngày, chỉnh Lý Xuân Phạm quận tốt xong, đám đằng Thanh Sơn, Lý quân thống lĩnh đại quân cũng thu nạp thêm 3 vạn lính, làm cả đại quân có tổng số 22 vạn lính. 22 vạn đại quân rầm rộ vào đầu tháng 11 ly khai Xuân Phạm quận, tiến về phía Mộc Dương quận. 22 vạn đại quân hành quân thì tốc độ thật sự rất chậm. Hành quân ngày thứ 7, một hàng dài uốn lượn di chuyển trên quan đạo, mặc dù không ít quân sĩ cưỡi chiến mã, nhưng dù sao quân đội thật sự cũng quá khổng lồ. Trong lúc nhất thời căn bản đủ ngựa Do đó có một nửa quân sĩ phải đi bộ Mặt trời chiều ngả về Tây Hàng dài quân đội kéo dài đến cuối chân trời Đằng Thanh Sơn và Lý Quân đều cưỡi hát yểm mã Ở giữa quân đội từ từ hành quân Báo Thám tử cưỡi tuấn mã chạy tới Hà Đằng Thanh Sơn cao mày Thám tử vội từ chiến mã nhảy xuống Cung kính trình lên một sấp giấy Bẩm báo thống xoái Đây là thám tử phía trước vừa mới truyền tin tức về Lý Quân vừa thấy liền chấn động Đưa cho đằng Thanh Sơn bên cạnh. Quả nhiên, đằng Thanh Sơn xem qua tờ mật tín mặt hơi biến sắc. Tiều Giao Cung đích xác không cam lòng bị diệt như vậy. Nhưng, Tiều Giao cùng cũng đích thật có sự can đảm và quyết đoán. Những thành chí lúc trước không hề phòng thủ chặt chẽ. Xem ra chúng muốn phân chia Thanh Châu với Thiên Thần Cung. Lúc đằng Thanh Sơn nhìn tờ tin, Lý Quân phân phó cho thủ hạ mời đám người trưởng lão tới. Thống soái ba trưởng lão, hai kỳ chủ, nhị thánh nữ cũng lập tức chạy tới. Tình huống không ổn. Lý quận cắn môi. Đúng như dự đoán, lúc trước tiêu giao cũng dễ dàng chắp tay dân Xuân Phạm quận cho chúng ta. Đích thật là tập kết quân đội tình anh ở cử Hoàn Sơn. Muốn ngăn cản đại quân chúng ta ở phía đông cửu Hoàn Sơn, không thể tiến về phía tây được. cửu Hoàn Sơn. Sáu người đều chấn động. Gây go. Thanh long kỳ chủ biến sắc. cửu Hoàn Sơn là con đường chúng ta tất phải qua nếu tiến về phía tây. Quan đạo dài 10 dặm, bên trong cửu Hoàn Sơn quan đạo quanh co. Chỉ có thể cho ba thất chiến mã đi song song. Hai bên quan đạo đều là vách núi. Nếu họ bằng vào địa lợi ở cửu Hoàn Sơn cố thủ tử chiến, chúng ta sẽ gặp phiền toái Đằng Thanh Sơn nghe thế trong lòng thất kinh. Hai bên quan đạo đều là vách núi. Dài chừng hơn 10 dặm. Xích diễm kỳ chủ nói chầm chầm. Nếu tiến vào cửu Hoàn Sơn, quan đạo quanh co, đầu đuôi không thể hỗ trợ, ra lệnh cũng không thể truyền khắp cả đại quân. Chẳng trách, bọn họ không điều tinh anh Hắc Lân quân tới.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 Ở bên cạnh còn có hai nam tử đang ngự không phi hành. Một người mặc một bộ trường bào đen, còn có mái tóc dài đen chĩa ra như những mũi tên, lưng đeo kiếm cũng màu đen, chỉ có lông mi là trắng thôi. Nam tử áo đen mảy trắng lưng đeo thần kiếm ngự không phi hành, bay song song với Tuyết Liên giáo chủ cưỡi tọa thần ưng. Còn phía trước hai người bọn họ, còn có một nam nhân mặc bộ áo quần màu đen đơn giản, áo khoác ngoài màu xám nhìn như rất bình thường. Nam tử này có làn da trắng nõn, hơi mập mạp làm cho người ta cảm thấy rất dễ thân cận.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 Muốn dễ dàng giải quyết tiêu giao cùng cũng không phải việc đơn giản dễ dàng. A Triệu, lão cất giọng bình tĩnh. Sư phụ, nam tử áo đen mày trắng cung kính đáp. Giữa ba nơi này, cử Hoàn Sơn là nơi gian nguy nhất. Nếu liều mạng, 20 vạn đại quân sợ sẽ chết gần hết. Bùi Tam cười khẽ ra lệnh. A Triệu, con đến đó chỉ uy 20 vạn đại quân công phá cử Hoàn Sơn đi. Dạ, sư phụ, nam tử áo đen mày trắng cung kính đáp. Đại sư huynh, làm phiền huynh phải đi một chuyến cho đám nhân mã của muội. Tuyết liên giáo chủ cười nói. Nam tử áo đen mày trắng hơi nhách mép, nở nụ cười khổ bất lực. Hắn không có biện pháp gì đối phó với tiểu sư muội được. Dù sao tiểu sư muội cũng là thân nhân duy nhất của sư phụ hắn. Do đó, trước mặt tiểu sư muội không chỉ riêng đại sư huynh hắn, mà những người khác cũng phải móng miệng. Bùi tam thấy thế không khỏi cười ha ha. À chiêu, bây giờ con xuất phát đi. Bùi tam cười bảo. Dạ. Nam tử áo đen mày trắng không người chào. Rồi bất chấp tuyết liên giáo chủ bên cạnh cười trộm hóa thành một luồng kiếm quang mơ hồ lập tức bay về phía nam, chẳng mấy chốc đã biến mất ở giữa những tầng mây xa xa. Tháng 11 rất lạnh, nhưng đám vũ giả cả cửu châu lại đang sôi trào, vô cùng kích động. Hàng ngàn vạn đạo lôi điện đánh xuống, cả tiêu giao cung trở nên hoang tàn. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Thiên thần cung quá mạnh, thiên hạ bát đại tông phái, việc thanh trừ tiêu giao cung là mục tiêu hàng đầu của thiên thần cung. Trên cửu châu đại địa có rất nhiều tửu lâu giữa các quận thành, đều có thể nghe những câu cảm thán như vậy. Cường giả hư cảnh của Thiên Thần cung sắp bị giết chết. Lão cung chủ của Tiêu giao cung đến đánh cũng không đánh, mà cứ thế bỏ chạy rồi. Cường giả hư cảnh Thiên Thần cung vô cùng phẫn nộ, dùng ngàn vạn lôi điện hủy diệt cả Tiêu giao cung. Đương nhiên đây là những lời dân gian nghe nhầm đồn bậy, càng ngày càng quá mức. Trên thực tế chỉ là con lôi điện chiến ưng, dùng hai cánh phóng ra không ít lôi điện thôi. Nhưng bất luận như thế nào thì việc Tiêu Dao cung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 Đám vũ giả đều chỉ sợ việc thiên hạ bất loạn thôi. Nhưng những tông phái lớn ở cửu châu đại địa cũng cảm thấy lo lắng trước việc. Thiên thần cung quật khởi, đặc biệt là khi thấy thiên thần cung bước đầu triển lộ thực lực của cường giả hư cảnh. Đặc biệt là Hồng Thiên Thành ở Ú Châu nằm về phương Bắc rất gần Thanh Châu và Thanh Hồ Đảo ở Dương Châu nằm phía Nam của Thanh Châu. Thanh Hồ Đảo và Hồng Thiên Thành đều lo thiên thần cung sẽ xô quân Bắc Thượng hay Nam Hạ. Đương nhiên <cười>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 Gia Cát Nguyên Hồng ung um dung nói tiếp, năm đó khi Hồng Thiên Thành ở Đông Bắc U châu còn cực mạnh, Đông Bắc Vương xuất lĩnh thiết kỵ chiếm lĩnh hơn phân nửa Cửu Châu, còn Trí cường giả Tần Linh Thiên Đế, Vũ Hoàng đã từng nhất thống thiên hạ, cho dù là Phật tông, Ma ni tự vốn không thích đánh giết cũng chiếm lĩnh hai châu cơ mà. Gia Cát Nguyên Hồng thở dài, Thiên Thần cung này chỉ cần có đủ thực lực, không có dã tâm mới là lạ. Còn ở chung quanh Thanh Châu, phương Bắc là Hồng Thiên Thành, ở U Châu, phía Nam là Thanh Hồ Đảo, ở Dương Châu, phía Tây là Vũ Hoàng Môn. Ở Vũ Châu, Thiên Thần Cung sẽ không ngu xuẩn công kích môn phái xa xưa nhất là Vũ Hoàng Môn. Về phần Hồng Thiên Thành và Thanh Hồ Đảo, thì Hồng Thiên Thành cũng là truyền thừa của Đông Bắc Vương. U Châu ở phía Đông Bắc cũng là một châu dã man nhất, muốn công chiếm Hồng Thiên Thành khẳng định khó hơn công chiếm Thanh Hồ Đảo nhiều. Thanh Hồ Đảo cũng chỉ có một tên hạt tử kiếm thánh.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 Vợ chồng đằng Thanh Sơn, nhị thánh nữ, xích viêm kỳ chủ, thanh long kỳ chủ, ba trưởng lão đang đứng cùng nhau, nhìn con đèo cửu Hoàn Sơn trước mắt. Ha ha, người của thiên thần cung sao vậy, sợ rồi à? Rõ là một đám người nhát gan. Đại gia ở nơi này, giỏi thì tới đây đánh một trận đi. Chỉ thấy trên núi cửu Hoàn Sơn có những bóng người đông đúc, đang tùy ý chửi bới. Lý quân, làm thống soái bị nhục mạ như vậy, thậm chí còn có những tên lính còn chửi bới những từ dơ bẩn không chịu nổi Càng làm cho Lý Quân rất vẫn nộ. "Tiểu Quân." Đặng Thanh Sơn cầm tay Lý Quân. "Vâng, không sao đâu." Lý Quân mấp máy môi nhìn về phía Đặng Thanh Sơn, thấp giọng, "Có phải muội không có phong phạm một thống soái không? Muội làm rất khá rồi." Đặng Thanh Sơn cười an ủi, "Những tên đó chửi bới đó chửi bới rất thậm tệ, nếu mình là thống soái, bị người chửi như vậy e rằng cũng sẽ nổi giận. Đã dò xét rồi, trong Cửu Hoàn Sơn có rất nhiều binh lính. Xích Viêm Kỳ chủ lô lập long." Đưa đôi mắt hổ nhìn về phía hai người đằng Thanh Sơn và Lý Quân. Thống xoái, dựa theo thám tử báo phòng chừng có ba bốn vạn quân sĩ tinh anh ở trong đó. Ba bốn vạn là những quân tinh anh Hắc Lân Quân, tuyệt không phải binh lính bình thường như của chúng ta. Thanh Long kỳ chủ cũng vuốt dâu lắc đầu phân tích. Cho dù liều mạng, ba bốn vạn Hắc Lân Quân cũng có thể đánh lưỡng bại câu thương với đại quân ta. Chúng chiếm được địa lợi. Chúng ta cho dù nhiều người cũng không có cách nào mà thắng được.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 Đằng Thanh Sơn nhìn lướt qua mấy người Thiên thần cung bây giờ đã có đại thế Tiêu giao cung chỉ sống tạm chút hơi tàn thôi Lo gì Đằng Thanh Sơn vừa nói thế Làm mấy người đó sững sờ Hô hòa khách khanh đã tính trước Khẳng định là có biện pháp à Nhị thánh nữ Mộ Dung yến Nhìn chằm chằm vào đằng Thanh Sơn Lúc này ai nấy đều mong chờ Hả Đằng Thanh Sơn bỗng ngừng đầu nhìn về phía bắc Nam tự áo đen mày trắng ngự không phi hành Đã tới trên bầu trời cử hoàn sơn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 Hắn chưa bao giờ cảm ứng thấy khí tức của luồng cường giả hư cảnh này. Tiến vào hư cảnh là một bước lên trời, có đặc tính thần dung nhập vào thiên địa, khí tức đại biến. Nam tự áo đen mày trắng năm đó mặc dù gặp đằng Thanh Sơn rồi, nhưng khi đằng Thanh Sơn đạt tới hư cảnh, y cũng như vũ trưởng lão, không nhận ra được đằng Thanh Sơn nữa. Ủa, cường giả hư cảnh ở trong quân doanh của ta? Vèo! Y hóa thành một đạo kiếm quang bổ xuống về phía. Nam tự áo đen mày trắng bắn thẳng về phía mấy người đằng Thanh Sơn. Ủa, Cơ hồ trong nháy mắt, mấy vị trưởng lão, xích Viêm kỳ chủ, Thanh Long kỳ chủ, Nhị Thánh nữ đều hoảng sợ nhìn thấy một luồng kiếm quang đáp xuống phía trước, hóa thành một nam tử lạnh lùng lông mày trắng áo đen, lưng đeo thần kiếm. Bái Kiến Thiên Thần. Bọn người ba trưởng lão, kể cả Lý Quân và Nhị Thánh nữ, đều cung kính hành lễ. Hô hòa khách khanh. Nhị Thánh nữ, Mộ Dung Yến, vội liếc mắt ra hiệu cho Đằng Thanh Sơn vẫn còn đứng đó, thấp giọng nói, "Chính là thiên thần của Thiên Thần cung, còn không hành lễ à?"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 Khi không gian bị phong bế, mặc dù người ở ngoại giới có thể thấy, nhưng lại căn bản không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa thiên thần và đám người đằng Thanh Sơn, Lý Quân. Hô hòa khách khanh, nam tự áo đen mày trắng nhướng mày nhìn đằng Thanh Sơn một chút, y khẽ mỉm cười cũng chắp tay trào lại. Không hổ là thiên tài được lão hòa thượng tán dương. Mới đánh bại thiên tài bộc nhật lôi mục 3 năm, hô hòa khách khanh đã tiến vào hư cảnh rồi, chúc mừng. Còn kém thiên thần không ít. Đằng Thanh Sơn cũng cười khẽ nói. Hô hòa khách khanh quả là khiêm nhường. Nam tự áo đen mày trắng đối xử với đằng Thanh Sơn như một lão bằng hữu, cười dài một chàng có vẻ rất khách khí. Mấy người nhị thánh nữ, xích viêm kỳ chủ, thanh long kỳ chủ hoàn toàn chết lặng, ngây ngốc nhìn đằng Thanh Sơn và thiên thần trò chuyện. Bây giờ thì họ cũng nhìn ra đằng Thanh Sơn và thiên thần áo đen mày trắng rõ ràng là cho chuyện quan hệ ngang hàng. Đặc biệt khi thiên thần còn nói là chúc mừng, hư cảnh. Nhị thánh nữ trừng mắt, chúc mừng đạt tới hư cảnh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 Hô hòa huynh đệ, cử Hoàn Sơn hai người chúng ta cùng ra tay, được không? Nam tự áo đen mày trắng mời. Đằng Thanh Sơn cười chắp tay. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Hai cường giả hư cảnh nhìn nhau cười. Vù, vù. Một luồng kiếm quang, một luồng hào quang đỏ rực đồng thời lóe sáng. Đằng Thanh Sơn và Nam tự áo đen đã biến mất khỏi hàng đầu của đội quân. Thật nhanh, đám người nhị thánh nữ đều thán phục nhìn xa xa.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 Một thanh âm lạnh buốt vang vọng cả cử Hoàn Sơn. Bây giờ ba tiên thiên cường giả tất cả đều đã đền tội. Muốn giết các ngươi giống như cắt cỏ thôi. Ta cho các ngươi thời gian mười hơi thở. Nếu còn phản kháng thì 12 thủ lĩnh chi đội các ngươi. Ta giết sạch tất cả. Mọi người phân tán ra khắp cử Hoàn Sơn. Muốn giết chúng ta à? Hừ. Cho dù chết, cũng chết xứng đáng. Sợ cái gì? Đằng Thanh Sơn nở nụ cười nhạt. Hả? Lại còn có đội ngũ dám phản kháng à? Đột nhiên. Um. Một đạo kiếm quang màu đen hãi nhân, như một thanh kiếm từ giữa không trung bắn về phía xa xa. Luồng kiếm quang màu đen này trong nháy mắt lướt qua vài dặm, xuyên thủng thân thể của thủ lĩnh đội ngũ vừa rồi một lỗ to, thậm chí còn lan đến cả đám lính phía sau hắn. Luồng kiếm quang này giết 9 người liên tục mới tiêu tán. Đám lính đó hoàn toàn chết lặng, ngây ngốc nhìn thủ lĩnh chết thảm. 12 thủ lĩnh nghe đây, đã chết một tên rồi, không sợ chết thì tiếp tục đi. Thanh âm lạnh buốt một lần nữa quanh quẩn trong thiên địa. Các ngươi còn có ba hơi thở nữa. Sợ tới ngây người. Còn cách vài dặm, kiếm quang bay xa như thế mà có thể giết chết địch nhân. Sĩ khí hoàn toàn không còn nữa. Căn bản không phải là một cấp bậc. Đằng Thanh Sơn lắc đầu thầm than. Tai nghe tiếng thảo luận của 12 chi đội. Những binh lính đó kỳ thật khi ba tiên thiên cường giả bị giết chết đột ngột. Sĩ khí đã xuống tới mức thấp nhất rồi. Nhân mã tiêu giao cùng muốn giết người cũng không thể giết. Đối phương lại có thể dễ dàng giết họ. Choang! Choang!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 Bắc lộ đại quân duy nhất không hư cảnh lại có rất nhiều cường giả tiên thiên kim đan. Phá vỡ tam đại hiểm địa phòng ngự xong, đại quân thiên thần cung có thể nói là thế như trẻ che Một đường sông tới, nơi nơi đều mở cửa quy phục. Đến cả cung điện tiêu giao cung cũng đã bị hủy rồi, lãnh đạo tiêu giao cung cũng đều trốn chạy. Sao có thể bắt đám quân lính ở những quận thành đó chịu chết chứ? Kỳ thật sơn môn tiêu giao cung một khi bị hủy diện, quân đội sẽ không còn tín nhiệm để tiếp tục cuộc chiến đấu nữa. Diễn ra ngắn ngủi trong vòng 2 ng Người trong cửu châu lúc này nhắc tới nhiều nhất là hai chữ Thanh Châu. Đầu tháng 12, Thiên Thần Cung thông có thiên hạ lúc này 18 quận Thanh Châu tất cả đều thuộc Thiên Thần Cung. Thậm chí đến cả vạn tượng môn vào ngày 1 tháng 12, cũng phát tài nhờ một quyển sách, bản ghi chép chuyên nghi về quá trình đại chiến giữa Thiên Thần Cung và Tiêu Giao Môn, đồng thời cũng ghi chép một chút về danh sách bát đại tông phái mới. Ma Ni Tự, Vũ Hoàng Môn, Doanh Thị Gia Tộc, Hồng Thiên Thành. Tuyết ưng giáo, Thiên Thần Cung, Thanh Hồ Đảo và Thiên Thần Sơn mới nổi. Từ hôm nay trở đi tiêu giao cung có trên ngàn năm lịch sử đã bị xóa tên. Thiên Thần Cung trở thành một trong bát đại tông phái mới. Thanh Châu, một căn lầu được xây ở bờ Đông Hải. Bùi Tam đang thong rong ngồi trên ghế trúc. Gió biển thổi vù vù, đọc sách, mộng đỗ quyên đang ngồi một bên bóc trái cây. Còn hộ vệ thiết tháp thì đứng cạnh Bùi Tam, dáng đứng thẳng tắp. Sư phụ! Sư phụ! Cha! Thuyết liên giáo chủ Nam tử áo đen mảy trắng người tựa như thú Vương ô hầu cùng đi tới các người tới đây Bùi Tam cười khẽ nói quay đầu liếc mắt nhìn nam tử áo đen mảy trắng hô hòa đâu con phụ mệnh sư phụ mời hô hòa khách Khanh tới nhưng hô hòa khách Khanh nói hắn còn có chuyện quan trọng tương lai khi có thời gian nhất định sẽ tới gặp sư phụ Nam tử áo đen đenmảy trắng chắp tay nói còn nữa sư phụ đệ tử mời hắn gia nhập vào thiên thần cung ta thậm chí cho hắn trước thiên thần nhưng hắn vẫn không muốn Tuyết liên giáo chủ hừ một tiếng. Cha! Hô hòa làm bộ quá đáng rồi. Hắn không muốn làm thiên thần, chẳng lẽ bắt chúng ta phải cầu hắn à? Hừ! Ha ha! Mùi tam cười rừng rưng. Con còn chưa nói, đệ tử lý quân của con bây giờ đã đạt tới tiên thiên rồi. Tiên thiên! Thú vương ô hầu bên cạnh chấn động. Tiểu quân tiểu tử cũng là tiên thiên rồi à? Nó! Nó qua năm nay mới 18 mà. Tuyết liên giáo chủ lộ ra vẻ tự đắc. Như vậy đi! Bùi tam phân công một tiếng.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 Hô Hòa, Bùi Tam thì thầm, lộ ra nụ cười mỉm. Thanh Châu, Hồ Dược quận thành. Hồ Dược quận vốn là trung tâm của Thanh Châu. Cung điện Tiêu Giao cung vốn ở ngoài Hồ Dược quận thành, nhưng từ khi Tiêu Giao cung hủy đi cung điện, cả tòa núi bị lôi điện đánh nát, vai trò của Hồ Dược quận trong số 18 quận Thanh Châu đã giảm xuống một chút, nhưng tổng giáo của Tuyết Liên giáo bây giờ lại được thiết lập tại đây. Tổng giáo Tuyết Liên giáo ở phía bắc thành Hồ Dược quận thành chiếm diện tích rất rộng. Phải biết là rất nhiều phủ đệ của Hồ Dược quận thành. Năm đó đều là chỗ ở của những lãnh đạo tiêu giao cung, bây giờ lại bị Tuyết Liên giáo chiếm lấy. Các người lui ra, Tiểu Quân và hô hòa khách khanh lưu lại. Dạ, sư phụ giáo chủ. Trong đại sảnh rộng mở, đại thánh nữ, nhị thánh nữ của Tuyết Liên giáo mặc dù trong mắt lóe ra vẻ không cam lòng, nhưng cũng cùng chính đại trưởng lão cùng cung kính lui ra, chỉ còn lại có Đằng Thanh Sơn và Lý Quân. Tuyết Liên giáo thật ghê gớm, trực tiếp để hai thánh nữ kia trở thành trưởng lão. Làm như vậy hoàn toàn cắt đứt niệm tưởng của hai thánh nữ này. Bây giờ tương lai giáo chủ của Tuyết Liên giáo nhất định là Tiểu Quân rồi. Đằng Thanh Sơn nhìn thoáng qua Tuyết Liên giáo chủ, khuôn mặt Tuyết Liên giáo chủ rất hồng hào, mặc trường bào màu phấn hồng, có vẻ càng nghiêm trang. Nhìn bề ngoài căn bản không thấy đây là một người đã trên 100 tuổi. Lúc này Tuyết Liên giáo chủ đang cười nhìn Đằng Thanh Sơn, "Hô hòa khách khanh." Thanh âm Tuyết Liên giáo chủ rất nhu hòa. Khách khanh giấu kỹ thật, đã đạt tới hư cảnh rồi mà không nói. Giáo chủ cũng không hỏi. Đằng Thanh Sơn cười, Ta không hỏi thì ngươi không nói à. Rồi không khỏi phì cười. Hô hòa, đại sư huynh ta mời ngươi gia nhập vào thiên thần cung, thậm chí còn đề nghị chức. Thiên thần, đây là việc rất tốt mà. Ngươi thành. Thiên thần, của thiên thần cung ta, lướt mắt nhìn cả cửu châu ai dám chọc vào ngươi. Ngươi muốn khai tông lập phái, hoàn toàn có thể thành lập một giáo phái giống như. Tuyết liên, của ta, đằng thanh sơn cười, chỉ lắc đầu, rõ là một tên đầu gỗ Tuyết liên giáo chủ sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Lý quân. Tiểu quân, nam nhân của con quả là một tên đầu gỗ, quá đần. Lý quân cũng không kìm được, lộ ra nụ cười mỉm. Đúng là nữ nhân hướng ngoại. Tuyết liên giáo chủ thở dài lắc đầu, bảo. Thôi, vợ chồng các con đi đi. Dạ, sư phụ. Lý quân vội hành lễ. Được rồi. Tuyết liên giáo chủ trịnh trọng nhìn chăm chú Lý quân. Tiểu quân, vừa rồi ta đã nói từ hôm nay trở đi con là thánh nữ duy nhất của tuyết liên giáo ta Lúc ta vắng mặt thì mọi việc tuyết liên giáo hết thảy do con quản lý. Do đó, con ngàn vạn lần không được lười biếng. Dạ, sư phụ. Lý quân chỉ có thể đáp. Đi đi. Tuyết liên giáo chủ dục. Lý quân và đằng Thanh Sơn cùng rời đi. Lúc rời khỏi, đằng Thanh Sơn chỉ gật đầu cười với tuyết liên giáo chủ thôi. Hô hòa này khó nhằn thật. Đôi mắt đẹp của tuyết liên giáo chủ nheo lại. Nhưng bây giờ thê tử ngươi đã thành giáo chủ tương lai của tuyết liên giáo, thiên thần cung ta. Người lại là khách Khanh Cho dù không gia nhập vào thiên thần cung Cũng chẳng khác gì đã gia nhập Vợ chồng đằng Thanh Sơn Lý quân hai người đang chỗ trong nhà Thong rong uống trà nói chuyện Thanh Sơn, thiên thần cung ghê thật Để lôi kéo muội đã cho đại sư tỷ Nhị sư tỷ huynh trở thành trưởng lão Lý quân vừa ăn hạt dưa Vừa nói Đằng Thanh Sơn nhìn Lý quân Trong mắt họ, huynh vô môn vô phái Đương nhiên đáng để lôi kéo Nhưng tiểu quân Từ nay về sau, nàng chính là đại giáo chủ của Tuyết Liên giáo rồi phải có trái tim tinh tế thông minh hơn nữa, cũng không có biện pháp nào được đi với Thanh Sơn nữa rồi. Lý Quân hơi buồn giàu. Việc này chẳng mấy chốc sẽ được giải quyết thôi. Đặng Thanh Sơn cầm lấy tay Lý Quân. "Vâng." Lý Quân gật đầu. "Huynh chuẩn bị sáng mai xuất phát." Đằng Thanh Sơn giọng nghiêm nghị, căn cứ vào tin tỉnh báo, Thiên Thần Cung lần này tiêu diệt Tiêu giao Cung làm thiên hạ càng thêm hỗn loạn. Cả cửu châu không ít siêu đại tông phái, ở các châu đều bắt đầu quét sạch phạm vi của mình, rồi Thấy kết quả tiêu giao cung diệt vong, vì thỏ chết cao khóc, những tông phái như Hồng Thiên Thành, Tuyết ứng giáo, Thanh Hồ Đảo cũng phải để ý tới cảnh nội do mình khống chế, nhất là những tông phái chống lại mình. Không thể để những tiểu tông phái có không gian phát triển. Đây cơ hồ là nhận thức chung của các đại tông phái. Nguyên nhân chính là vì tiêu giao cung, lúc trước chỉ khống chế được 15 quận trong số 8 quận, có 3 quận căn bản không ai quản. Hơn nữa tiêu giao cung quản lý cũng rất lỏng lẻo, mới có thể làm cho tuyết liên giáo... Dựa vào chỗ ba quận này mà phát triển trên 10 vạn đại quân Bây giờ Hồng Thiên Thành đã hành động Những tiểu tông phái tạp nhạp ở Đông Bắc Ú Châu Cùng với những bang phái cường đạo cỡ lớn toàn bộ đều bị tiêu diệt Huynh lo rằng Thanh Hồ Đảo cũng sẽ làm như vậy Đây là một việc bình thường thôi Đúng nói đến những tông phái Ai cũng phải trước hết giữ gìn bên trong cho yên ổn Tỷ như Thanh Hồ Đảo Dương Châu vì Quy Nguyên Tông chỉ chiếm cứ một quận Nên nếu Thiên Thần Cung công nhập vào Dương Châu Rất có thể thỏa hiệp với Quy Nguyên Tông Mua chuộc Quy Nguyên Tông, rồi sau đó cho Quy Nguyên Tông làm nội ứng. Quy Nguyên Tông nằm giữa Dương Châu. Quy Nguyên Tông bên trong, Thiên Thần Cung bên ngoài. Một khi liên thủ, Thanh Hồ Đảo e rằng không có cách nào có thể phòng ngự được. Biện pháp tốt nhất chính là hao phí chút khí lực tiêu diệt Quy Nguyên Tông trước, sau đó biến Dương Châu thành một nơi thành đồng lũy sắt, đồng lòng ứng phó với Thiên Thần Cung có thể xâm lăng bất kỳ lúc nào. Do đó ta phải làm cho Thanh Hồ Đảo đau đầu. Thanh Hồ Đảo không có sức mà đối phó với Quy tông nữa Đằng Thanh Sơn trịnh trọng nói Nếu không có việc thiên thần cung thống nhất Thanh Châu Đằng Thanh Sơn cũng không cần phải gấp gáp đi đối phó với Thanh Hồ Đảo Bây giờ hắn phải rất gấp Vâng muội hiểu Lý quân gật đầu Tiểu quân dựa theo những gì chúng thiếp ước định muội dựa vào tổ chức tình báo rộng lớn của tuyết liên giáo Thu thập một vài tin tức về những ai có đại cừu với Thanh Hồ Đảo Đằng Thanh Sơn nhắc nhở Sáng sớm ngày 6 tháng 12 Đằng Thanh Sơn ly khai hổ dược quận Giữa trưa cùng ngày, đằng Thanh Sơn đến nam tinh quận Dương Châu, đằng Thanh Sơn mặc áo bào trắng tựa như một quý công tử thiêu sái. Lão ra, người gác cổng Lý Phủ vừa thấy tới đằng Thanh Sơn lập tức cung kính chào. Mấy hôm nay ta vắng mặt, có ai tìm ta không? Đằng Thanh Sơn rõ hỏi. Lão ra, trước đây mấy hôm có một người đến từ quận Giang Ninh muốn gặp lão ra. Một tên gác cổng dâu quai nón cung kính bẩm. Nói là muốn đưa một bức thư cho lão ra, nhưng hắn đợi cả ngày mà không gặp nên lưu lại một lá thư rồi ly khai Đằng Thanh Sơn sực nghĩ, quận Giang Ninh, có lẽ là quy nguyên tông. Lão ra, 6 ngày trước dương đông từng về một lần. Người gác cổng dâu quai nón lại báo. Ở trong phủ một ngày rồi đi. A Đông trở về rồi à? Đằng Thanh Sơn nhãn tỉnh sáng lên. Một lát sau quản gia cung kính đưa bức thư, mà lúc trước người của quận Giang Ninh đưa tới cho đằng Thanh Sơn. Đi vào trong viện, đằng Thanh Sơn liền mở bức thư. Thư của quận Giang Ninh. Mở ra. Trong thư vẻn vẹn chỉ có bốn chữ. Hỏa lưu đã thành. Thành công rồi à? Đằng Thanh Sơn khẽ mỉm cười. Bây giờ nhận được phong thư này. Như vậy với tốc độ chế tạo áo giáp của Quy Nguyên Tông, e rằng thời gian một tháng là có thể chế tạo xong 3.000 bộ áo giáp rồi. Đằng Thanh Sơn thở vào một hơi. Có hỏa lưu thiết, cho dù thanh hồ đảo có động thủ thật thì ít nhất cũng không thể dựa vào chiến thuật biển người được. ứng đối với chiến thuật biển người thì biện pháp tốt nhất chính là chiến thuật tinh anh. Không biết A Đông Tiểu Tử trở về lưu thư lại cho ta nói cái gì Đi vào trong viện, Đằng Thanh Sơn chẳng mấy chốc đã tiến vào thư phòng. Lúc trước Đằng Thanh Sơn dặn dò hai đại đệ tử, hai ba tháng đem mọi sự tình về Thái A Sơn mạch bẩm cáo một lần. Nếu mình không có mặt ở nhà thì lưu thư ở thư phòng, đặt dưới trồng giấy. Bên trong thư phòng, Đằng Thanh Sơn đi vào thư phòng, đã phát hiện trên bàn viết trong thư phòng, giữa chồng giấy tuyên thành có nhét một bức thư. Quả nhiên là có. Trên đó viết chữ Đoan Mộc Đại Lục, gửi sư phụ, đệ tử Dương Đông kính bút. Phong thư này cho dù ngoại nhân có thấy cũng không thể hiểu được. Sư phụ, con và đại sư huynh đã tới Thái A Sơn Mạch, lập ra được một bang phái cường đạo hơn 1.000 người. Con đặt tên bang phái này là hung thú bang. Hung thú bang chúng ta ai nấy đều là hảo hán. Xem đoạn văn tự lê thê khoe khoang đủ điều của Dương Đông, đằng Thanh Sơn không khỏi nở nụ cười. Dương Đông này quả là sở trường về việc cường đạo thổ phỉ. Đằng Thanh Sơn cười, lại đặt cái tên hung thú. Thế mà A Thú lại cũng theo ý hắn. Đằng Thanh Sơn thấy người huynh đệ Dương Đông chui vào chỗ cường đạo thổ phỉ tuyệt đối vô cùng thích hợp. Đằng Thanh Sơn một mình ở trong lý phủ tĩnh tu. Ba ngày đã qua. Vèo, vèo. Đằng Thanh Sơn cầm cây luân hồi thương, đang từng chiêu một diễn luyện thương pháp. Một thương như tia chớp, thân ảnh như du long, mỗi một chiêu đều ẩn chứa ý cảnh đạo. Giống như thấy núi lửa bộc phát, thấy được thiên địa bị một búa bổ vỡ, tựa như thấy quả cầu lửa mặt trời đập xuống mặt đất. Lục Túc Đao chỉ đang gườm gườm đôi mắt. Nhìn như đóng đinh vào đằng Thanh Sơn đang luyện quyền. Lão ra, lão ra. Thanh âm trong trẻo từ xa xa truyền đến. Hà. Đằng Thanh Sơn kinh ngạc dừng lại. Lục túc đao chỉ lập tức trợn đôi mắt tam giác. Có vẻ rất phẫn nộ khi thấy đằng Thanh Sơn không tiếp tục diễn luyện. Dẫn tới mức mũi phun ra hai luồng khí to đùng. Không có việc trọng yếu họ không dám quấy dày ta đâu. Đằng Thanh Sơn buông luân hồi thương đi ra cửa viện. Kết. Ở cửa viện có một thị nữ xinh đẹp đang đứng. Đôi mắt to trong suốt nhìn đằng Thanh Sơn có vẻ hơi khẩn trương Lão ra có thư, nói là thư của phu nhân Đằng Thanh Sơn kinh ngạc nhận thư Ngươi đi đi Đằng Thanh Sơn vung tay lên Thị nữ nhìn đằng Thanh Sơn vài lần Như con thỏ hoảng sợ vội đi ngay Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ Lão ra nhà chúng ta đúng y như những tỉ muội nói Quả là đẹp trai Đằng Thanh Sơn vừa đi tới luyện võ trường vừa mở thư Quả nhiên Vừa mở bức thư Bên trong có một sấp giấy, trên mặt đằng Thanh Sơn liền lộ ra vẻ tươi cười. Trên thư viết, thư này có chuyện của 9 người. 9 người này đều là có mối thù sống chết không đội trời chung với Thanh Hồ Đảo. Người đầu tiên tên là Trưng Nguy. Cả tấm giấy thượng dày đặc, viết đủ 12 trang giấy mới đủ tin tức 9 người này. Mỗi người đó đều có mối thù sống chết với Thanh Hồ Đảo. Rốt cuộc chọn cái nào nhỉ? Đằng Thanh Sơn thẩm nghĩ. Trên danh sách có 9 người, ai nấy nằm mơ đều nghĩ tới việc báo thù đều muốn ăn thịt uống máu cửu nhân. Oa, wow. Đàng Thanh Sơn nhìn tờ giấy thứ 8, nghi là có quan hệ với Quy Nguyên tông tà. Trên tờ giấy thứ 8 miêu tả một người có tên là Tiết Tân, vốn là một nhân sĩ gốc ở Vũ An quận. Dương Châu, Tiết gia ở Vũ An quận cũng là một đại gia tộc xa xưa, có lịch sử 2-300 năm nhưng tới đời phụ thân của Tiết Tân là Tiết Thành đạo. Nam nhân của Tiết gia tổng cộng chỉ có 3 người, lần lượt là Tiết Tân cùng phụ thân và nhị thúc Tiết Tân. Tiết Tân là con một của Tiết gia. Thời thơ ấu khi Tiết Tân còn thiếu niên, hắn sống rất thong dong. Dưới ảnh hưởng của cha, Tiết Tân từ nhỏ đã thích đọc sách. Tại Vũ An quận thành, Tiết Tân là tài tử nổi danh. Nhưng năm 16 tuổi, phụ thân Tiết Tân là Tiết Thành đạo tình được một bảo bối, nghe nói là một tờ thiếp thơ của thi kiếm tiên Lý Thái Bạch. Lưu Vân thiếp. Lý Thái Bạch là một trí cường giả. Bên cạnh đó, trên văn đàn thơ ca, địa vị của Lý Thái Bạch cũng là cao nhất. Một thiếp thơ của lão tuyệt đối giá trị vạn kim. Đối với người yêu thích thở từ, một bức lưu vân thiếp có thể nói là nguồn sống. Tiết Thành Đạo lại tìm được thiếp thơ của thi kiếm tiền lý Thái Bạch Tiền Bối. Đằng thanh sơn thầm khen, nhưng đáng tiếc cũng vì vậy mà gặp phải đủ tai ương. Tiết Thành Đạo sau khi tìm được lưu vân thiếp thì cất rất kỹ. Thế nhưng để đệ, đệ hắn là Tiết Thành Tiềm lúc say rượu, trong lúc vô ý nói ra tin tức về lưu vân thiếp, dương dương tự đắc khoe khoang với đám bạn bè. Vì lần say rượu này đã làm lộ ra, nên cháu trai của chủ phủ Vũ An quận lúc đó là Triệu phủ Cũng là người rất yêu thi từ phải động tâm. Trong ngày liền đi tới Tiết Gia, đưa ra một số tiền lớn muốn mua Lưu Vân Thiếp. Đáng tiếc, nếu Tiết Gia bán Lưu Vân Thiếp đi thì thôi. Đằng này Tiết Thành Đạo coi Lưu Vân Thiếp trở thành nguồn sống, nên nhất định không bán. Khi đó lão uyển chuyển cự tuyệt triệu phủ, cũng nói là mình cũng không có Lưu Vân Thiếp, chỉ do huynh đệ hắn say rượu nói khoác lắc linh tinh. Tên triệu phủ thật sự rất ghê gớm. Đằng Thanh Sơn nhìn vài cây đơn giản trên giấy, không khỏi lạnh người Ba ngày sau, đám binh vệ vụ an quận đuổi bắt hai huynh đệ Tiết Thành Đạo, Tiết Thành Tiềm, nhốt vào lao ngục. Hôm sau, liền vu cáo hãm hại Tiết ra chính là dư nghiệt của thiết Y Môn, đưa cả nhà Tiết ra kể cả nữ nhân. Tổng cộng 18 người toàn bộ tịch thu tài sản rồi giết chết, duy chỉ có Tiết Tân là chạy trốn được. Nhìn mấy dòng chữ này, đằng Thanh Sơn thầm thở dài. Trước mặt bá quyền của Thanh Hồ Đảo, một gia tộc phú hào thì đã thấm vào đâu? Chỉ cần lấy cớ dư nghiệt Tiết Y Môn đã đủ để giết sạch toàn bộ rồi Ba tháng sau khi cả nhà tiết gia bị tịch thu tài sản và chém chết, một đại sự đã làm kinh động cả Vũ An quận. Thủ phủ Vũ An quận bỗng phát sinh một đại án hạ độc. Cả thủ phủ đã chết 87 người, mà toàn là dòng họ của triệu phủ. Việc chết nhiều người như vậy làm cho quận thủ Vũ An quận thành vô cùng giận dữ, lập tức điều tra. Cuối cùng điều tra ra, người hạ độc lần này chính là thiếu niên tiết tân, nhu nhược chỉ biết thi từ làm ra. Lúc này, cả Dương Châu bắt đầu truy nã thiếu niên có tên là tiết tân này. Tiết Tân đã mai danh ẩn tích, che giấu, biến mất suốt 3 năm. 3 năm này, theo như giáo ta truy ra, nghi rằng có liên quan tới Quy Nguyên Tông. Tháng 8 năm nay, Tiết Tân được một tiêu cục mời làm tiêu sư, lại về Vũ An Quận Thành. Hiện giờ chính là tiêu sư ở trường uy tiêu cục của Vũ An Quận Thành, tên giả là Vũ Nghị. Nhìn những tin tức của người này. Tiết Tân này trước khi cửa nát nhà tan chỉ là một thư sinh à? Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com? Đằng Thanh Sơn hơi kinh ngạc. Đầu tiên là dụng độc dược báo thù, 3 năm sau đã trở thành một tiêu sư. Đồng thời, Đặng Thanh Sơn cũng thán phục. Lưới tình báo của Tuyết Liên giáo thật sự rất lợi hại, có thể tra ra thân phận bây giờ của Tiết Tân. Biến mất 3 năm à? Nghi rằng 3 năm đó có liên quan tới Quy Nguyên tông ta sao? Đằng Thanh Sơn suy tư. Ừm, xem tiểu tử này rốt cuộc là người như thế nào. Kỳ thật trong 9 người, Đặng Thanh Sơn đều có thể chọn cả. Nhưng vì vài câu hoài nghi có liên quan tới Quy Nguyên tông, làm cho Đằng Thanh Sơn có khuynh hướng chọn Tiết Tân. Hống, thân thể khổng lồ của Lục Túc Đao bay trong màn đêm đen kịp. Đằng Thanh Sơn đứng trên lưng Lục Túc Đao, đón gió phần phật. Cuồng Phong Ứng cũng lười biếng leo lên lưng Lục Túc Đao. Vũ An Quận, năm đó ta đã thu xếp cho tiểu quân ở lại Vũ An Quận, không ngờ bây giờ lại tới Vũ An Quận. Đằng Thanh Sơn khẽ mỉm cười. Tiểu tử tên là Tiết Tân này nếu là một nhân tài có thể đào tạo, ta sẽ thu hắn làm đệ tử, có thể thay mặt cho hắn. Báo thù cho hắn. Mục đích của đằng Thanh Sơn là chống lại Thanh Hồ Đảo. Thay mặt cho đồ đệ là một lý do rất hợp lý. E rằng ai cũng không nghĩ tới, lại có người cố ý trêu vào Thanh Hồ Đảo. Vù, vù, lục túc đao xé gió lướt đi, từ Nam Tinh quận tới Vũ An quận mất không tới nửa canh giờ. Vũ An quận thành, trong một tử lâu đối diện trường uy tiêu cục. Vũ Nghị lão đệ, lần này áp tải hàng quả thật làm lão đệ khổ rồi. Bằng không, không dám nói có bảo trụ được mạng không. Nhưng ít nhất, một chân của ta chắc chắn đã mất rồi. Cảm kích không cần nói nhiều, lão ca kính ngươi một chén. Trên lầu 2 tử lâu, có ba tên vũ giả đang uống rượu. Chúng ta áp tải hàng vốn là là đầu đeo trên lưng quần. Lần này ta giúp ngươi, lần sau ngươi giúp ta. Đây là việc nên làm, làm gì phải nói cảm ơn chứ. Một thanh niên trên mặt có một vết đao sẹo cũng dơ chén rượu nói. Ba vũ giả này, ăn thịt uống rượu nhồm nhòm, hiển nhiên đều vừa áp tải hàng về, đều rất vui vẻ. Ở một góc tửu lâu, có một nam tự áo bào trắng lưng đeo trường kiếm đang thong dong uống rượu. Tiết Tân này, Đẳng Thanh Sơn liếc mắt nhìn tên tiêu sư tên là Vũ Nghị. Chẳng trách, người của quận thủ Vũ An quận không nhận ra Tiết Tân. Nhìn vậy sao nhận ra một thiếu niên vốn nhu nhược chỉ biết đọc sách? Nếu không phải nhờ vào tin tình báo, ta cũng không dám tin việc 3 năm trước hắn chỉ là một thiếu niên nhu nhược. Tiêu sư tên là Vũ Nghị cũng chính là Tiết Tân. Hắn lúc này cao bảy thước ba tấc, bắp tay trắng kiện, lưng hùng vai gấu. Trên mặt còn có một vết sẹo giữ tợn vắt ngang qua mũi, che kín nửa mặt, hai mắt sắc như dao. 3 năm, chỉ 3 năm, từ một thư sinh nhu nhược, biến thành một cao thủ vũ giả. Đằng Thanh Sơn chú ý cách ăn nói, ánh mắt của Tiết Tân, rồi âm thầm gật đầu. Đằng Thanh Sơn lặng yên quan sát Tiết Tân 3 ngày. Trong 3 ngày này, có một việc làm đằng Thanh Sơn quyết định thu Tiết Tân làm đệ tử là. Một đêm, Tiết Tân đi tới một ổ khất cái rách nát, cho đám khất cái đang run rẩy giữa mùa đông lạnh lẽo chút bạc vụn. Tiết Tân này năm 16 tuổi bị thanh hồ đảo truy nã, chạy trốn khắp thiên hạ. Phỏng chừng hắn cũng đã giả làm khất cái. Có thể vì nguyên nhân này nên mới có trái tim mẫn cảm với đám khất cái. Đứng trong góc tối, hướng mắt nhìn Tiết Tân làm như vậy, đằng Thanh Sơn rốt cục quyết định thu Tiết Tân làm đệ tử. Sau đó, đằng Thanh Sơn bỏ ra thời gian một ngày, bỏ ra hơn 10 vạn lượng bạc, mua một tòa phủ đệ xa xỉ bên trong vụ an quận thành. Lục túc đao trì và cuồng phong ưng đêm đó dùng tốc độ như chớp đáp xuống trong phủ đệ xa xỉ. Phủ đệ được Đằng Thanh Sơn đặt tên là Kinh phủ. Hình ý quyền, hình ý hình ý, ta đánh với Thanh Hồ Đảo, nên lấy cái tên Kinh ý cũng được. Đằng Thanh Sơn mua tòa phủ đệ này, thu xếp cho Lục Túc Đao trì và Cuồng Phong ưng xong, đêm đó lặng lẽ đi tới Trường Uy Tiêu cục. Trường Uy Tiêu cục, bằng vào khu vực cảm ứng của cường giả hư cảnh, Đằng Thanh Sơn dễ dàng tìm được Tiết Tân. Hả? Chẳng trách ngắn ngủn 3 năm đã có thể trở thành một tiêu sư hơi có thân phận. Đằng thanh sơn đứng trên một nóc nhà, toàn thân tựa như ẩn vào trong bóng tối, đang nhìn bao quát xuống phía dưới, trong sân có một thanh niên đang luyện đao, đó là Tiết Tân. Phốc! Phốc! Phốc! Tiết Tân trần nửa người, tay nắm một thanh trảm mã đao, đang đi lại như chớp giữa sân. Chả mã đao trong tay khi thì bổ ra, khi thì chém xéo, khi thì ngăn cản, mỗi đao đều như có địch nhân. Thậm chí còn mỗi đao bổ ra, đều có thể nghe tiếng giít rất mạnh. Hai mắt Tiết Tân sắc như dao, không ngừng luyện tập. Hả? Tiểu tử này không sử dụng nội kình. Đằng Thanh Sơn hơi kinh ngạc. Với sự cảm ứng lực thiên địa của đằng Thanh Sơn, rõ ràng có thể phán đoán ra việc này. Điều này làm đằng Thanh Sơn mỉm cười, tiểu gia hỏa này lại dùng sức mạnh thân thể. Đao của thiết tân rất nhanh, rất độc. Đúng vậy, 3 năm trước đây, hắn căn bản là không biết võ công. Lúc đó hắn đã 16 tuổi. 16 tuổi mà chưa tu luyện nội kình, cho dù có bí tịch nội kình cho hắn luyện, e rằng cũng không có thành tựu gì. Đằng Thanh Sơn hiểu rõ, việc tu luyện nội kinh tốt nhất phải tu luyện từ bé. Hơn nữa, lúc đó hắn trốn chết, không ai tới cứu cả, chỉ có thể dựa vào sức mạnh thân thể để vung đao. Bây giờ ta cảm giác uy lực một đao của hắn, thấy hắn tối thiểu cũng có khí lực mấy ngàn cân rồi. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ. Nhưng tại sao, trên tin tình báo lại nói là, có lẽ có liên quan tới quy nguyên tông. Mặc dù rất nghi hoặc, nhưng đằng Thanh Sơn cũng không suy nghĩ nhiều, lặng lặng đợi tiết tân luyện đao xong. Vù. Tiết Tân thu hồi trảm mã đao, trên nửa người để trần đẫm mồ hôi. Hắn không ngừng thờ hào hển, hai mắt mờ ảo lé sáng. Ông nội, phụ thân, mẫu thân, nhị thúc, đại tỷ, nhị tỷ, ta nhất định sẽ giết đám triệu phủ khốn khiếp, báo thù cho các ngươi nhất định sẽ làm được. Cừ hận, mỗi ngày đều làm Tiết Tân không dám buông lòng chút nào. Thế nhưng, hắn và địch nhân chênh lệch quá lớn. Đêm đen kịp, Tiết Tân thu hồi trảm mã đao rồi chuẩn bị về phòng. Ngay lúc này, vèo. Một bóng người tựa như thuấn di bỗng xuất hiện phía trước Tiết Tân. Thân ảnh quỷ dị ngưng thành thực thể. Chính là đằng Thanh Sơn mặc áo bào trắng lưng đeo kiếm. Tiết Tân chấn động, vội lui về phía sau một bước. Ông! Ông là ai? Tiết Tân cố tỉnh táo lại. Tiểu ra hỏa. Đằng Thanh Sơn mỉm cười nhìn Tiết Tân. Đêm qua, ngươi đưa chút bạc vụn cho đám khất ké phải không? Trong lòng Tiết Tân càng khiếp sợ. Ngươi dùng đao của ngươi mà công kích ta. Đằng Thanh Sơn cười nhìn hắn Nhớ kỹ, dùng đao pháp lợi hại nhất của ngươi. Không biết chừng, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ đó. Ông muốn xem đao pháp của ta à? Tiết tân không kìm được sự kinh hỉ Mặc dù hắn không biết người hắn vừa tới rốt cuộc là ai, nhưng chỉ cần khinh công đáng sợ đột nhiên xuất hiện đó, hắn đã chưa bao giờ thấy cả, cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Nếu có thể thật sự bái người này làm sư phụ, vậy việc báo thu e rằng đã có thể làm được rồi. Yên tâm, ta sẽ không rút kiếm. Đằng Thanh Sơn cười nhìn hắn không rút kiếm. Ta! Nếu ta làm ông bị thương thì sao? Tiết Tân hơi lo. Đằng Thanh Sơn phì cười. Đánh ta bị thương à? Nếu ngươi có thể đánh ta một chút thương tích, ta sẽ làm cho ngươi trong vòng một năm đạt tới cảnh giới tiên thiên. Làm cho ta trong vòng một năm có thể đạt tới cảnh giới tiên thiên sao? Tiết Tân nhìn nhìn người thần bí áo bào trắng trước mắt hắn. Trong lòng đại chấn tiên tiên cường giả rất rất hiếm. Cho dù bây giờ là đệ nhị tông phái ở Dương Châu là quy nguyên tông, nghe nói cũng chỉ có ba thôi vạn người trong đám vũ giả không tới một người đạt tới tiên thiên Người này nói, có thể trong một năm làm ta đạt tới tiên thiên à Tiết Tân nuốt nước bọt khan, nhìn chằm chằm vào người trước mắt, theo hắn người áo bào trắng trước mắt có thực lực rất đáng sợ Trước hết đừng có nằm mơ muốn đi đường tắt để ta giúp người đạt tới tiên thiên thì điều kiện tiên quyết là người có thể đạt thương ta. Đằng Thanh Sơn cười nhạt, ta đứng ở nguyên trong cái vòng ba thức này. Nói rồi Đằng Thanh Sơn chỉa chân phải ra mũi chân xuất hiện một cái kim lửa Mũi chân đằng Thanh Sơn quay một vòng tròn chung quanh. Tiên thiên chân nguyên. Trái tim Tiết Tân đập thỉnh thịch. Ngươi cứ việc xuất kiếm, nếu ra khỏi vòng tròn thì coi như ta thua. Đằng Thanh Sơn cười nhìn Tiết Tân. Tiền bối chính là tiên thiên cường giả. Có tiên thiên chân nguyên hộ thể thì ta không thể làm tiền bối bị thương được. Tiết Tân nói. Ta không cần tiên thiên chân nguyên hộ thể. Đằng Thanh Sơn bình tĩnh nói. Ra tay đi. Tiết Tân nghe xong không khỏi thầm bất bình. Chỉ trong một cái vòng nhỏ hẹp như vậy mà không cần chân nguyên hộ thể sao. Còn bảo không đi khỏi vòng tròn nữa. Trong vòng tròn căn bản không thể né tránh. Nếu hắn làm như vậy, đau của ta mà không gây thương tổn được hắn, thì đao pháp 3 năm qua ta đã luyện đến quả cho cho ăn rồi. Tiết tân lúc này cung kính thưa. Tiền bối cẩn thận nhé. Nói xong, cầm trảm mã đau, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đằng Thanh Sơn. Trong lúc nhất thời trong thiên địa như chỉ có hắn và đối thủ, đằng Thanh Sơn, hơi có ý. Đằng Thanh Sơn cẩn thận quan sát tiết Tân Veo, chả mã đao trong nháy mắt hóa thành một luồng ánh sáng lạnh giống như một làn sóng thần ập vào người Đằngng Thanh Sơn nhưng thân ảnh mơ hồ của Đảng Thanh Sơn chợ tiêu tán một cách quỷ dị trong vòng tròn bán kính 3 thước thoáng cái xuất hiện 4 năm cái bóng Đằngng Thanh Sơn mơ hồ rồi sau đó những cái bóng này lại ngưng tụ hợp nhất hóa thành Đằngng Thanh Sơn việc này tiết Tân chớp mắt trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị dùng tuyệt chiêu của người đi Đằngng Thanh Sơn cười khẽ nói Tiền bối, đây là đao pháp do ta ngộ xuất ra. Cuồng phong đao. Tiết tân hít sâu một hơi, vọt mạnh tới trước. Khi vọt tới phía trước cách một trượng đằng thanh sơn, cả người tiết tân như hóa thành một vòng tròn ảo ảnh. Cả người đều bắt đầu xoay tròn. Đồng thời chảm mã đao ở eo lưng hắn cũng hóa thành một ánh sáng hình cung. Vù. Vù. Vù. Người đao sắc bén vẩn quanh vòng tròn nơi đằng thanh sơn đứng. Điên cuồng chém xuống. Phù. Phù. Tiết tân đứng lại, không khỏi thở hào hển Chán đẫm mồ hôi, đao pháp không tệ. Đằng Thanh Sơn vẫn đứng trong vòng tròn, áo bào trắng vẫn rất sạch sẽ, chẳng ảnh hưởng gì. Điều này, điều này sao? Tiết Tân cúi đầu nhìn chả mã đao trong tay. 3 năm qua, dựa vào thanh trảm mã đao này hắn tránh được bao nhiêu kiếp nạn, giết chết bao nhiêu địch nhân. Hắn tin tưởng nhất chính là thanh trảm mã đao này của hắn. Theo Tiết Tân, 18 đao của hắn đã chém tất cả phạm vi vòng tròn nơi đằng Thanh Sơn đứng, tuyệt đối có thể đả thương được đối phương. Nhưng khi hắn thi triển đao pháp, hắn cũng cảm giác được tất cả đao đều thất bại, không chém chúng thật thể nào. Tiền bối. Tiết tân cung kính chắp tay. Là vãn bối quá tự đại, tiền bối ở trong vòng ba thước mà vãn bối lại không thể đánh chúng được tiền bối. Những gì vãn bối vừa rồi, xin tiền bối thứ lỗi cho. Đằng Thanh Sơn cười. Một cường giả hư cảnh khảo nghiệm một vũ giả hậu thiên. Nếu cảnh này bị cường giả hư cảnh khác, ví dụ như bị tông chủ kiếm tông thấy, e rằng sẽ cười đằng Thanh Sơn quá khinh người. Đao pháp của vũ giả hậu thiên, trong mắt cường giả hư cảnh thì rất chậm. Một đao vũ giả hậu thiên bổ ra, cường giả hư cảnh hoàn toàn có thể ra ngoài mấy trượng, giết một người xong, rồi phản hồi chỗ cũng ngăn trở đao này. Bởi vậy, có thể thấy tốc độ chênh lệch giữa vũ giả hậu thiên và cường giả hư cảnh như thế nào? Biết làm sao được, cường giả hư cảnh lắc mình một cái đã ra ngoài một hai dặm. Đao pháp của người tạm được. Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói. Tiết tân thầm run lên. Cường giả thần bí sẽ thu hắn làm đệ tử chứ Ba năm qua, hắn đã chịu bao nhiêu khổ sở, rất muốn có một sư phụ lợi hại dạy bảo. Nói xem, sức mạnh của ngươi luyện như thế nào. Đằng Thanh Sơn xem ra rất có hứng thú. Theo ta quan sát, ngươi cũng không có nội kình, ngươi dùng sức mạnh thân thể. Đã một cường giả đỉnh cao của nội gia quyền nhất mạch, đằng Thanh Sơn rất thích vũ giả sử dụng sức mạnh. Tiền bối. Tiết Tân cười khổ nói. Vãn bối không có sư phụ, năm đó lúc lưu lạc bên ngoài, tự mình luyện ra sức mạnh. Luyện ra sao? Đằng Thanh Sơn tò mò hỏi, mấy ngàn cân khí lực không phải dễ luyện. Như đằng Gia Trang có biết bao nhiêu hảo hán, nhưng chỉ dựa vào chính mình khổ luyện, thì rất ít ai có thể khổ luyện tới mấy ngàn cân khí lực. Vãn bối ngay từ đầu chỉ luyện chơi, nhưng tác dụng không lớn, thân thể còn vì luyện tập mà bị thương. Tiết Tân lắc đầu bất lực nói, sau này, vãn bối bắt đầu động não. Ta nghĩ là ta dụng binh khí dựa vào sức mạnh cánh tay. Làm sao để sức mạnh cánh tay mạnh hơn? Ta quan sát đám dã thú như ngựa và dã lang Ta phát hiện ra, trong bốn chân dã thú, thậm chí chân trước còn mạnh hơn. Trong mắt Đẳng Thanh Sơn lộ ra vẻ vui mừng. Ta suy nghĩ, nếu người cũng đi hai tay hai chân, đi lại trên mặt đất, biết đâu có thể tăng cường khí lực cánh tay. Tiết Tân Kinh hỉ nói, không ngờ hiệu quả thật sự rất tốt. Mỗi ngày tối thiểu ta bò trên đất 7-8 canh giờ, sức mạnh song trưởng ta không ngừng gia tăng. Ta ở một vùng sơn mạch, ăn quả dại cây dại, mỗi ngày đều bò. Có một ngày, ta ăn được một quả chám. Sau đó rất đau bụng, nhưng sau khi hết đau, ta phát hiện ra sức mạnh của ta đã kịch tăng. Tiết tân nhìn đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn nghe thế khẽ mỉm cười. Bò trên mặt đất thật ra là phương pháp rất đơn giản nhưng hữu hiệu. Nếu nhân loại từ khi sinh ra bắt đầu bò trên đất như động vật, thì 10-20 năm sau, sức mạnh hai tay cũng không thua nhiều hai chân. Nhưng loại phương pháp luyện này cũng không thể gia tăng mấy ngàn cân khí lực được. Tiết tân đích xác có gặp được kỳ ngộ. Ta luyện một bộ quyền pháp, người nhìn kỹ nhé. Đằng Thanh Sơn trịnh trọng nói. Dạ. Tiết Tân lập tức mở to mắt, sợ bỏ qua một chiêu một thức của đằng Thanh Sơn. Hai tay đằng Thanh Sơn đột nhiên biến thành một thức hổ trảo. Hai mắt trợn lên, nhất thời tựa như một con cọp trừng mắt. Chỉ thấy hổ quyền trong hình ý thập nhị hình đã được đằng Thanh Sơn hoàn toàn thi triển. Tới cảnh giới của đằng Thanh Sơn mỗi một quyền đều tựa như một con cọp chính thức. Thậm chí chỉ một ánh mắt của đằng Thanh Sơn cũng đã làm cho người ta hoảng sợ. Bùng. Hai tay hai chân đằng Thanh Sơn đẩy mạnh Nhảy ra xa hơn 10 trượng, nhanh như chớp mãnh liệt như mãnh hổ xuống núi. Xoẹt! Kinh khí như vuốt sắc xé toang không, làm cho không khí chung quanh rung lên. Hống! Mở ảo có thể nghe một tiếng cọc gầm. Một con cọc quật đuôi, cùng làm không khí như bị cắt ra thành hai nửa. Tiết Tân đứng bên cạnh nhìn không dám nháy mắt chút nào. Thấy rõ rồi chứ? Đằng Thanh Sơn thu dừng lại. Dạ! Tiết Tân gật đầu lia lia. Đem những gì ngươi thấy diễn lại cho ta xem. Đằng Thanh Sơn nhìn hắn chăm chú Tiết Tân từ bé đã rất giỏi thi từ, đầu óc rất tốt, hồ hình quyền vốn không phức tạp. Tiết Tân nhớ lại rất dễ dàng, nhưng chỉ nhớ không cũng vô dụng. Nội gia quyền tuyệt không phải đơn giản như Tiết Tân tưởng tượng. Tiết Tân đứng trên bãi đất trống, cũng một chiêu một thức diễn luyện lại hồ hình quyền. Trong lúc luyện, Tiết Tân thỉnh thoảng dừng lại ngẫm nghĩ, sau đó lại tiếp tục luyện, không ngừng sửa lại chiêu thức của mình. Lần lượt sửa lại, hồ hình quyền của Tiết Tân cũng dần dần có nét. Chỉ nửa canh giờ. Tiết Tân chỉ dựa vào quan khán một lần mà đã đánh ra hồ hình quyền rất có nét. Hà Đằng Thanh Sơn nhãn tỉnh sáng lên. Không ngờ vận khí ta tốt như vậy, ha ha. Một niềm vui bất ngờ, thật bất ngờ. Vốn chỉ muốn đi đối phó với Thanh Hồ Đảo, tùy tiện chọn một người, không ngờ lại tìm được một thiên tài nội gia quyền. kỳ thật cũng không lạ. Tiết Tân từng ở trong núi leo trèo, tìm hiểu giã thú động vật leo trèo bay lượn, nên đã có chút lĩnh ngộ về. Ý, trong... Hình ý rồi, do đó bây giờ học hổ hình quyền lại là làm ít hưởng nhiều. Tiền bối. Tiết Tân xấu hổ chắp tay. Vãn bối chỉ có thể diễn quyền pháp của tiền bối như thế thôi, còn thua xa so với tiền bối thi triển vừa rồi. Đằng Thanh Sơn cười ha ha. Thua quá xa. Mình là cường giả hư cảnh, đã nhập đạo rồi. Còn mạnh hơn tông sư nội gia quyền rất nhiều. Nếu quyền pháp của Tiết Tân có thể vượt qua một phần 10 của đằng Thanh Sơn, cũng đã đủ để so được với đằng thú, vốn tương đương với tiên thiên rồi. Ngươi rất khá. Đằng Thanh Sơn cười nhìn Tiết Tân. Vũ Nghị từ hôm nay trở đi, ngươi là đệ tử thứ ba của ta, được không? Tiết Tân mừng rỡ. Quỳ xuống phịch một tiếng. Khi chuẩn bị dập đầu, hắn đột nhiên giật mình. Vẻ mặt Tiết Tân rất phức tạp. Trên cửu châu đại địa, địa vị của sư phụ có thể nói cũng tương đương với cha. Một ngày làm sư cả đời làm cha. Việc này cũng không phải hư ngôn. Dù sao lang bạc trong thiên hạ phải dựa vào thực lực, còn sư phụ chính là truyền thụ thực lực cho mình Tiền bối. Trong lòng Tiết Tân mâu thuẫn hồi lâu, nhìn chăm chăm vào đằng Thanh Sơn, rồi nghiến răng nói tên vãn bối vốn tuyệt không phải là Vũ Nghị, mà là Tiết Tân. Tiết Tân. Đằng Thanh Sơn làm ra vẻ kinh ngạc, giật mình nói Tiết Tân mà Thanh Hồ Đảo truy nã à? Tiết Tân bị cả Thanh Hồ Đảo truy nã sớm đã là một đại sự ở Cửu Châu Phàm là người có tin tức linh thông đều biết cả. Dạ Tiết Tân cúi đầu, thầm than Có lẽ, mình phải bỏ qua một lần cơ hội bái sư rồi Nhưng hắn không hối hận. Dù sao nếu tương lai vì mình mà gây tai họa cho sư phụ, hắn sẽ cả đời ái náy. Thân nhân của hắn đều đã chết, hắn không muốn. Một người đối xử với hắn rất tốt lại chết nữa. Ha ha! Đằng Thanh Sơn cười nhìn Tiết Tân, trong lòng hoàn toàn nhận Tiết Tân rồi. Nếu nói ngay từ đầu trong lòng còn tồn tại việc lợi dụng, thì bây giờ, hắn thật sự đã coi Tiết Tân trở thành đồ đệ như đằng thú và dương đông rồi. Tiết Tân, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử của ta. Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói. Tiết Tân trợn tròn mắt, có vẻ không dám tin. Việc này, việc này. Tiền bối, ta đắc tội với Thanh Hồ Đảo đó. Tiết Tân liền nói. Thanh Hồ Đảo chính là một trong 8 đại tông phái trong thiên hạ. Trong mắt Tiết Tân, ngay cả tiên thiên cường giả lợi hại cũng không dám đắc tội với Thanh Hồ Đảo khổng lồ. Thanh Hồ Đảo hả? Trong mắt đằng Thanh Sơn lué lên một ánh sáng lạnh. Cho dù là đảo chủ Thanh Hồ Đảo đích thân tới đây, ta cũng một kiếm giết hắn ngay. Tiết Tân giật mình, lập tức thân thể hơi run lên, hắn biết. Hắn gặp được sư phụ vô cùng tài ba rồi, còn không bái sư. Đằng Thanh Sơn cười nhìn đệ tử. Tiết Tân đang quỷ trên mặt đất chợt bừng tỉnh, lộ vẻ vui mừng, vội dập đầu ba lần liên tục. Tiết Tân ngừng đầu lên, trong hai mắt có một hưng phấn không kìm được. Đồ nhi Tiết Tân, bái kiến sư phụ. Tiết Tân bái đằng Thanh Sơn làm sư phụ nên đương nhiên không cần làm tiêu sư nữa. Hắn lặng lẽ lưu lại một bức thư rồi cùng đằng Thanh Sơn. Yên lặng ly khai trường uy tiêu cục. Kinh phủ, một phủ đệ xa xỉ mà đằng Thanh Sơn vừa mua ở Vũ An quận Thành, trong thư phòng nội viện. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ ngủ ở chỗ ta. Đằng Thanh Sơn châm một cây nến, rồi xoay người ngồi xuống, cười nhìn Tiết Tân đeo bao trước mắt. Tiết Tân, ngồi xuống trước đi. Nói lại cho ta nghe về thủ hận giữa ngươi và Thanh Hồ Đảo cho ta nghe. Dạ, sư phụ. Sau khi Tiết Tân ngồi xuống một bên, rồi bắt đầu thuật lại mọi việc. Hắn nói về phụ mẫu Những thân nhân như tỷ tỷ, cũng nói về quá trình tai họa, thậm chí còn việc hạ độc muốn giết chết tất cả cửu nhân. Quả học hành có nhiều cũng chẳng ích lợi gì. Tiết Tân lắc đầu cười ha ha, nhưng trong mắt lại nhòe nước mắt. Đọc sách chẳng để làm gì cả, nếu ta từ bé đã học võ, cho dù kém thiên tài quy nguyên tông đằng Thanh Sơn mới 17 tuổi đã đạt, tới tiên thiên thực đan, cũng không đến mức không thể giết chết một tên khốn kiếp nào. Trải qua sự đả kích lớn nhất của kiếp người làm Tiết Tân cho rằng, đọc sách là vô dụng, Từ đó, hắn mới toàn tâm học võ. Tiết Tân, ngươi hơi có liên quan với Quy Nguyên Tông à? Đằng Thanh Sơn hỏi. Tiết Tân kinh ngạc nhìn đằng Thanh Sơn, rồi gật đầu nói. Sư phụ, sao ngươi biết? Nghe thế đằng Thanh Sơn không khỏi giật mình. Tiết Tân tiếp tục nói. Lúc trước ta ở trong núi một mình khổ luyện, ăn được quả chám đó xong, rồi hơi có thành tựu. Sau đó bắt đầu ra ngoài lang bạc, cơ duyên xảo hợp hơi có giao tình với một vài hắc giáp quân của Quy Nguyên Tông. Đằng Thanh Sơn gật gật đầu. Tiết Tân này vẫn luôn muốn báo thủ, nhưng không có năng lực báo thủ. Đằng Thanh Sơn thầm thở dài. Tiết Tân, ngươi có muốn báo thủ không? Đằng Thanh Sơn mở lời. Đương nhiên muốn rồi. Tiết Tân mắt tỏa sáng, nhưng lại lập tức lắc đầu. Nhưng mà thực lực ta quá kém. Đừng nói đối phó với quận thủ Vũ An quận Thành Triệu Quang Tá. Cho dù đối phó với Triệu Phủ, ta cũng chẳng có biện pháp gì cả. Tiết Tân tổng cộng có ba đại cửu nhân. Lần lượt là Triệu Phủ lúc trước ép buộc đưa ra Lưu Vân Thi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 Ông trời cũng không tệ với ta, nhất định ta phải chăm chỉ khổ tu, cố gắng gấp trăm lần. Cha, mẹ, gì nhị thúc, tỷ tỷ ta nhất định sẽ ngàn đao dóc thịt ba tên khốn khiếp đó, cho các người báo thù. Một lát sau, cộp, cộp, kẹt, tiếng bước chân đằng Thanh Sơn chuyển đến. Tiết Tân lập tức bình tĩnh lại, quay đầu nhìn ra, thấy đằng Thanh Sơn cầm một hộp ngọc đang đi đến. Tiết Tân, đằng Thanh Sơn mở hộp ngọc. Tiết Tân lập tức nhìn cẩn thận.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 Chỉ thấy từ bình ngọc trong tay đằng Thanh Sơn, một giọt nước bay ra, bắn thẳng vào miệng Tiết Tân. Tiết Tân trợn tròn mắt kinh ngạc, nhưng chỉ khoảnh khắc, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ vui mừng. Giọt nước này, chính là bác hải chi linh, chân quý. Chỉ một giọt đã có thể bồi dưỡng ra cao thủ hậu thiên đỉnh, lại có thể cải tạo cả kinh mạch. Kinh mạch hoàn toàn đã thông đối với người luyện nội gia quyền như Tiết Tân chỉ có lợi, chứ không hại gì. Đằng Thanh Sơn hài lòng gật đầu, cơ thể tràn ngập nội kinh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 Đằng Thanh Sơn bảo, vừa rồi lúc ta vừa về nhà, đã lệnh cho hạ nhân đun nước nóng rồi. Mò mò đi tắm đi. Nhớ, nội viện là nơi cấm hạ nhân vào đi. Nước nóng và các thứ khác do người tự mình đưa vào. Dạ, Tiết Tân nhìn lại mình, cả người hắn trông rất bẩn thỉu không khỏi phì cười. Vụ an quận thành, noãn phong lâu là thanh lâu thượng đẳng nhất. Ở thanh lâu này, người bình thường cũng phải bỏ ra trên 10 lượng bạc, có thể so với thu nhập một người nông dân bình thường làm quần quật trong một năm. Lầu ba noãn phong lâu, vách tưởng ghi lại một vài bài thơ hoặc bức họa của danh nhân. Dưới một cái khán đài có kê 10 cái bàn điều khắc tinh mỹ, mỗi một cái bàn đều bày biện nước trà thượng đẳng. Rất hiển nhiên, nơi này làm ăn rất tốt. Dưới khán đài đầy người, tiếng cười tiếng nói chuyện của mọi người rất ồn ào, vàng nghe chuyển đến tiếng đàn. Bây giờ tuy là mùa đông lạnh lẽo, nhưng trên lầu 3 thì hơi ấm tràn ngập, không lạnh tí nào, tự như đang vào mùa xuân ấm áp. Trên khán đài... Hai thiếu nữ vóc người tuyệt đẹp, dung mạo xinh tươi chỉ mặc một lớp sa mỏng. Mơ ảo có thể thấy cả thân thể lộ ra, một người đang thổi tiêu, một người đánh đàn. Thanh âm văng vẳng cả lầu 3 Dưới khán đài, góc bên trái, là hai thầy trò đằng Thanh Sơn và Tiết Tân. Sư phụ, người ngồi bên kia, chính là Triệu Hỷ. Tiết Tân hất mắt ra hiệu. Thanh niên gầy gò ngồi phía trước nhất. À, đằng Thanh Sơn lướt lướt mắt. Có ba người ngồi bàn đầu tiên, là cái bàn tốt nhất trên cả lầu 3 Một người nhìn như thanh niên rất tuấn tú, cùng với một cặp thiếu nữ sinh đôi đẹp như mộng. Cặp thiếu nữ sinh đôi đang bóc nho đút vào miệng thanh niên tuấn tú này, thanh niên tuấn tú đã có vẻ rất thong rong tự tại. Sau lưng thanh niên tuấn tú này có hai hộ vệ bưu hãn. Triệu Hỷ, khi còn nhỏ được Triệu Gia mua, vốn là gia nhân của Triệu Gia, chuyên giúp cho những con cháu Triệu Gia luyện võ đọc sách. Tiết Tân thấp giọng nói, nhưng Triệu Hỷ rất có tâm kế. Chẳng những làm tốt việc cho Triệu Phủ, hơn nữa bản thân còn có thực lực không tệ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 Tiết Tân nói chuyện mặc dù được Đẳng Thanh Sơn bao lại không cho ngoại giới nghe được nhưng xa xa đôi tỉ muội sinh đôi hầu hạ Triệu hỷ tự hồ đã nhận ra ánh mắt tiết Tân tràn ngập sát ý đột nhiên quay đầu lại lườm tiết Tân tiết Tân trong nháy mắt lại khôi phục vẻ bình thường A bảo Triệu hỷ đột nhiên đứng lên ánh mắt ra hiệu cho hai Mỹ nữ bên người hỉ ca đôi tỉ muội này nghi hoặc đứng lên chúng ta đi Triệu hỷ kéo tay một nữ tử tay kia khoác bên hông rồi đưa hai mỹ nữ và hai hộ vệ ra ngoài Triệu Đại Công Tử, Tú Bà Thanh Lâu, một thoạt nhìn chỉ là một phụ nữ khoảng mới 30 tuổi ra cười. Về sớm thế. Ừm, hôm nay còn có việc. Triệu hỉ cười đút một tấm ngân phiếu vào ngực Tú Bà, thuận tay bóp bóp ngực mụ một cái. Nhưng ngay lúc này, Triệu Hỷ sắc mặt khẽ biến. Vì, hai người đằng Thanh Sơn và Tiết Tân cũng đi về phía Thăng Lầu. Hả, Triệu Hỷ hơi lùi một bước, thoái lui tới chỗ đám hộ vệ. Cộp, cộp, cộp. Tiết Tân lướt qua bên đám hộ vệ, đi sát vai mà qua, rồi tiếp tục đi về phía thăng lầu. Triệu hỷ. Tiết Tân đột nhiên quay phát đầu, nhìn chằm chằm vào Triệu hỷ. Wow, ngươi là. Triệu hỷ cười nhìn Tiết Tân, đồng thời ôm một mỹ nữ hơi che trước người. Thứ cho chỉ nhớ ta không tốt, không biết huynh đệ ngươi là. Là người lấy mạng ngươi. Tiết Tân quát lớn một tiếng. Veo. Một luồng đao quang lóe lên. Nhất thời đám hộ vệ, mỹ nữ và tú bà Thanh Lâu đang đi theo phía sau đều thét lên Choang! Đao quang chặt đứt cánh tay mỹ nữ trong lòng Triệu Hỷ, rồi sau đó tiếng kim loại va chạm, máu lênh láng. Triệu Hỷ đập mạnh vào vách tường bên cạnh. Ẩm một tiếng, chỗ hắn va vào vách tường xuất hiện một lỗ thủng to tướng, cả người lao thẳng ra ngoài. Ẩm! Như một con mãnh hổ xuống núi, Tiết Tân hai mắt ửng đỏ, sông thẳng qua lỗ thủng, cầm chảm mã đao với máu, nhảy xuống theo. Triệu Hỷ chạy trốn còn Tiết Tân truy sát, một trước một sau đều từ lầu cao tầng 3 nhảy xuống đường. Trên đường người đến người đi rộn ràng nhốn nháo. Bùng. Triệu hỉ rơi xuống đất, lăn một vòng rồi đứng lên co càng chạy tiếp. Đừng mong chạy. Tiết tân dưới chân nội kình phóng ra, lao vù người đi. Giết người rồi. Giết người rồi. Trên con đường lớn mấy người đi đường không khỏi sợ hãi hét lên. Tức thời không ít người vội vàng né tránh sang hai bên đường. Những người ở phía xa cũng giặt hết sang hai bên. Đám khách nhân của các thanh lâu, cửa hàng, tử lâu. Hai bên đường kẻ nào cũng ngó xuống phía dưới. Xem kìa, đó chẳng phải triệu đại công tử sao. Không ngờ có người dám truy sát triệu đại công tử. Em thanh bàn luận không ngừng, nhưng không một ai tới cứu triệu hỷ. Ngươi là ai, không ngờ dám tới giết ta. Triệu hỷ chật vật chạy trốn, đồng thời giận dữ hết. Hừ, tiết tân hử lạnh một tiếng. Đồ cạn bã nhà ngươi, đáng ra phải chết từ sớm. Miệng nói, chả mã đao trong tay tiết tân lại liên tiếp không ngừng bổ về phía triệu hỷ. Bất quá triệu hỷ này năng lực né tránh trong phạm vi hẹp quả là lợi hại Không ngờ khiến Tiết Tân sau khi thực lực đại tăng trong nhất thời, cũng vô pháp chém chết hắn. Đại nhân, hai hộ vệ cũng muốn lao ra cứu Triệu Hỷ, thế nhưng thân thể run lên đã nhẹ nhàng té lăn ra đất. Đằng Thanh Sơn liếc mắt cười nhạt, hai viên đá nhỏ đã biến khỏi tay. Hai tên phế vật, Triệu Hỷ khóe mắt lướt qua hai đại cao thủ hắn mời, tới giờ không ngửa ngã xuống đất không dậy nổi không khỏi thấy lo lắng. Đuổi giết ta không đơn giản một kẻ trước mắt mà còn một tên nữa. Ta phải tốc chiến tốc thắng mới có thể chạy thoát thân. Đối với việc ứng phó Tiết Tân ở trước mặt, Triệu Hỷ hiển nhiên có 10 phần nắm chắc. Hắn chỉ lo lắng, thần bí cao thủ đã âm thầm giải quyết hai đại hộ vệ. Vèo, Triệu Hỷ bất ngờ tay trái chộp lấy chả mã đao, lực đánh vào đáng sợ ẩn chứa trong trảm mã đao khiến Triệu Hỷ thân thể chấn động, không khỏi lùi liền hai bước. Hừ. Thủ xá bao tay, Tiết Tân cũng phát hiện bao tay mờ mờ trên tay Triệu Hỷ. Ánh mắt Triệu Hỷ lạnh đi, tay phải cầm binh khí bất ngờ hơi giơ lên cao, ống tay hướng vào Tiết Tân. View, view, view, view, view, view, view. Chớp mắt mấy chục độc châm thật nhỏ đồng thời từ trong tay áo Triệu Hỉ phóng ra, độc châm này như tú hoa châm, kim thêu, hơn nữa tốc độ nhanh, cự ly gần, Tiết Tân căn bản không có cách tránh né, không khỏi sợ đến trợn tròn mắt. Không, hắn không cam lòng chết, hắn còn có đại cừu chưa báo. Vù, một đạo huyễn ảnh đằng thanh sơn đã xuất hiện ở cạnh người Tiết Tân, đồng thời khu cánh tay phải một chút,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 Nhìn chằm chằm đằng Thanh Sơn thảm thiết hết Không, các ngươi không thể giết ta Đằng Thanh Sơn lại chẳng buồn nhìn Triệu Hì Mà lại lít nhìn đồ đệ Tiết Tân Của mình Tiết Tân trên chán đổ mồ hôi lạnh Vừa rồi hắn đi một vòng trên làn danh sinh tử Đích xác đã bị dọa hết hồn Sư phụ Tiết Tân có chút xấu hổ Được rồi, giết hắn trước đã Đằng Thanh Sơn phân phó Tiết Tân quay đầu về phía Triệu Hì Triệu Hì sắc mặt trắng bệnh, dáng vẻ điên cuồng Triệu hỷ lúc này biết rõ có mặt thần bí cao thủ đằng Thanh Sơn, hắn không có cơ hội chạy trốn. Các ngươi không thể giết ta. Triệu hỷ từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài màu xanh đậm, vội vã nói. Ta là ngoại môn chấp sự, người quản lý ở bên ngoài của Thanh Hồ Đảo ở Vũ An quận, ở đây lại là nơi đông người, các ngươi nếu là giết ta. Triệu hỷ không nhiều lời, hắn tin tưởng hai cao thủ trước mắt sẽ minh bạch. Chấp sự. Đằng Thanh Sơn cười cười. Càng tốt, càng tốt. Triệu hỷ xứng người. Xoẹt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 Tiếng ho hét vang lên ẩm ý. những người đứng xem quanh đường vội né sang bên, mấy trăm người này nhanh chóng vây trùng trùng điệp điệp chỗ phát sinh đuổi giết lại. Phụ nhân xinh đẹp nhìn thi thể đó, sắc mặt tức thì trắng bệch, không khỏi kêu lên một tiếng thê lương, "A hỷ! rồi quỵ xuống tay run dẩy ôm lấy đầu. "Kẻ nào, kẻ nào giết chết A hỷ! kẻ nào?" Phụ nhân xinh đẹp người đầu gào thét, dáng vẻ điên cuồng, "Phu nhân, phu nhân!" Hai thị nữ thấy phu nhân bọn họ điên cuồng như vậy cũng có chút sợ hãi. Tìm cho ta, tìm nhanh cho ta, tìm cho ra, rốt cuộc là kẻ nào giết A Hỷ. Phụ nhân giận dữ nhìn quanh, "Bất luận là ai, ta muốn đem hắn cắt làm trăm nghìn mảnh." Xung quanh mấy trăm người căn bản không dám nói lời thừa, lập tức đều lao vào đoàn người, bắt đầu giữ lấy người đi đường tra hỏi. Vũ An quận thành, phủ tướng quân. Một hán tử râu ria mặc áo lông nằm ườn trên ghế tay nghịch thiết cầu, bi sắt đang híp mắt ngâm nga hò hát, thỉnh thoảng chọc thị nữ ở cạnh. "Tướng quân, tướng quân!" Em thanh khẩn cấp từ ngoài truyền vào. Làm ấm ý cái gì? Gã tướng quân khó chịu mở mắt. Một gã chỉ huy trung niên từ ngoài lao vào vội vàng nói. Tướng quân, xảy ra chuyện lớn rồi. Triệu hỷ đó ở trên đường dưới noãn phong lâu bị người ta giết chết. Cái gì? Nghe câu này hắn lồm cồm bò dậy. Triệu lão đệ đã chết. Tên tướng không dám tin. Cái này, sao có thể chứ? Triệu lão đệ này bản thân thực lực không tệ, là nhất lưu võ giả, còn chưa nói hộ vệ của hắn. Triệu lão đệ đó cũng là người cẩn trọng rẻ chừng Thế nào lại bị người giết chết trên đường Nếu như bị độc mà chết đã đành Bị giết giữa phố Thực quá kỳ lạ Hắn chết rồi, món sinh ý đó Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com Tên tướng cao mày Vụ làm ăn triệu hỷ phụ trách có một phần của hắn Triệu hỷ chết, phiền phức lớn rồi Tướng quân, hiện tại bà vợ đó của triệu hỷ Đang khóc lóc trên đường dưới noãn phong lâu Trung niên chỉ huy vội vàng nói Vợ của triệu hỷ Vị đại tiểu thư thanh hồ đào đó hả? Tên tướng quân cả kinh, vội quát tháo. Đi, chúng ta nhanh đến đó. Lão tứ. Tướng quân bất ngờ hô to một tiếng. Tướng quân. Xa xa chuyển đến tiếng la. huynh đệ doanh một doanh hai, tất cả tập hợp, xuất phát. Tên tướng quân hò hét, biên chế một doanh của thành vệ quân này. So với quy nguyên tông hắc giáp quân nhiều hơn nhiều. Một doanh nhân mã có tới 2.000 người. Hai doanh thế là 4.000 người. Trong phủ đệ của triệu hỷ, lúc này tự bản thân Lý Tướng Quân, của thành vệ quân dẫn theo một đám thân vệ chạy tới. Chỉ thấy toàn bộ phủ đệ đã đổ trắng khắp nơi, tiếng khóc từ xa đã nghe thấy. Lý Tướng Quân. À đàn ba tuổi còn trẻ kia cả người mặc tăng phục trắng đi ra đại sảnh. Đệ muội chuyện này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lý Tướng Quân vội vàng nói. Xảy ra chuyện gì? À đàn ba trẻ tuổi đôi mắt ửng đỏ, cắn răng nhìn chầm chầm Lý Tướng Quân. Ta làm sao biết được xảy ra chuyện gì A hỉ nhà ta, còn không phải theo các ngươi cùng nhau làm việc sao, hiện tại A hỉ chết rồi. Các ngươi còn không biết rốt cuộc là ai làm. Gì khác ta mặc kệ, hung thủ đó, nhất định phải bắt, băm vầm làm trăm nghìn mảnh. Lý tướng quân sắc mặt hơi trầm xuống, bất quá vừa nghĩ đến thân phận đối phương, liền nhẫn nhịn Chớ quá đau buồn, đệ muội Lý tướng quân an ủi. Yên tâm, ở Vũ An quận, vẫn chưa có kẻ ta tìm không nổi. Đã dám giết huynh đệ ta.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 Kinh phủ, nhanh, nhanh, binh lính mặc giáp, như một dòng thác lũ đen ngòm đã kín đặt các con đường nơi kinh phủ. Vây chặt kinh phủ này cho ta, vây thành tầng tầng lớp lớp. Lý tướng quân tức giận nói. Dạ, tướng quân, tiếng kim loại áo giáp chạm nhau không ngừng vang lên. 2.000 quân sĩ vây dày dày đặc đặc toàn bộ kinh phủ tới giọt nước cũng không lọt. Còn có 2.000 quân sĩ nữa cùng, với mấy trăm người triệu gia chặn lại bên ngoài cửa phủ kinh phủ.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 trên mặt mang vết sẹo giữ tợn một trước một sau ra khỏi đại môn, đứng lại đó. Toàn trường yên tĩnh. Tiết Tân nhìn đám binh sĩ giáp đen dày đặc bên ngoài, cho dù ở cạnh sư phụ cũng vẫn cảm thấy khẩn trương. Chính là hắn, chính hắn giết chết Triệu hỷ đại nhân. Một gã mắt tam giác đứng cạnh Triệu phu nhân phẫn nộ chỉ Tiết Tân. "Là ngươi?" Triệu phu nhân trừng mắt, hầm hầm nhìn Tiết Tân. "Ngươi dám giết trượng phu ta? Ta muốn nhà ngươi cả nhà chết sạch." Lý tướng quân ở cạnh cũng sầm mặt, giận dữ nhìn Tiết Tân.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 Nhanh chóng do phạm nhân ra, ta tha tội cho ngươi, nếu như chống lại. Ngươi chính là đồng phạm. Cho dù là tiên thiên cường giả, đối mặt tướng quân một quận nắm trong tay gần 10 vạn đại quân cũng phải cúi đầu. Xung quanh lý tướng quân có tới mấy ngàn thân vệ. Dựa vào khí thế của mấy ngàn quân nhân, một khi lý tướng quân quát lát, e rằng cao thủ vừa mới bước vào tiên thiên cũng phải suy nghĩ lại. Dù sao cho dù là cường giả tiên thiên kim đan, đứng trước mặt mấy ngàn đại quân cũng phải lùi bước. Đồng phạm, tử tội. Đằng Thanh Sơn khẽ mỉm cười, coi mấy ngàn người trước mặt như cỏ rác, cười nhìn Lý Tướng Quân. Tướng Quân, ta cũng nhắc ngươi một câu, xông vào kinh phủ của ta, cũng là tử tội đó. Lý Tướng Quân giật mình. Chỉ cần có một tên lính của ngươi xông vào phủ đệ của ta, ta sẽ lấy mạng ngươi, ngươi có tin không? Đằng Thanh Sơn mỉm cười, giống như đang nói một việc rất bình thường. Thế mà phía trước hắn lại là hàng ngàn binh lính cầm binh khí, trong tay đằng đằng sát khí. Thậm chí trên áo giáp và binh khí còn ẩn ẩn có thể ngửi thấy mùi máu tanh. Trước mặt đại quân, chỉ cười rồi uy hiếp ngược lại quân địch. Cảnh này làm cho người ta muốn bật cười. Nhưng ở đây không một ai dám cười. Tiếng gầm của đằng Thanh Sơn lúc trước sớm đã làm không ít người phát run. Ngươi sắc mặt lý tướng quân có vẻ rất khó coi, thầm hỏi. Cao thủ thần bí này rốt cuộc là ai nhỉ? Chỉ một tiếng gầm của hắn mà đã có uy thế như thế. Hẳn là một tiên thiên cường giả. Kinh phủ Trên cửu châu đại địa, những tiên thiên cường giả nổi danh lợi hại mà ta biết, thì tựa hồ không có người nào họ Kinh. Mặc dù nghĩ như thế, nhưng Lý Tướng quân vẫn cẩn thận quát hỏi: "Ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra." "Hả?" Đàng Thanh Sơn nhìn đồ đệ Tiết Tân đứng bên cạnh. Tiết Tân lĩnh hội ý của Đàng Thanh Sơn, lập tức tiến lên một bước, cao giọng nói: "Sư phụ ta họ Kinh, tên là Ý." "Kinh Ý?" Lý Tướng quân suy nghĩ, cái tên này hắn chưa bao giờ nghe cả. Ở đâu lại lòi ra một người thế này? chẳng những Lý Tướng Quân nghi hoặc, mà Triệu hỷ phu nhân bên cạnh Lý Tướng Quân cũng suy tư. Phải biết là, nàng chính là đệ tử Hạch Tâm Thanh Hồ Đảo, nàng cũng đã đọc bộ sách giới thiệu về những tiên thiên cường giả trong thiên hạ. Tuyệt đối không có lấy một ai gọi là kinh ý. Phỏng chừng, tên kinh ý này vừa mới đột phá đạt tới tiên thiên thôi. Kinh ý? Lý Tướng Quân hơi lùi ra phía sau, nhất thời đám lính cũng vây quanh bảo vệ hắn. Hắn gầm gừ nói: "Đồ đệ ngươi dám can đảm giết chết nghi trợ ngoại môn của Thanh Hồ Đảo?" Ta ngay trên đường. Đây là tội rất lớn. Ngươi là sư phụ. Không quản lý đệ tử tốt. Thanh Hồ Đảo chúng ta cũng có thể không trách lỗi. Dù sao cũng có vài đệ tử không nghe lời. Bây giờ ngươi nên giao đệ tử của ngươi cho chúng ta xử trí. Tất cả sẽ dễ nói hơn, nếu không thời gian càng kéo dài. Mọi người ở đây đều hiểu ý của Lý Tướng Quân. Thời gian càng dài, Thanh Hồ Đảo khẳng định, sẽ phải tiên thiên cường giả chỉ huy một vài cao thủ lợi hại tới. Đến lúc đó thì đã muộn. Tướng Quân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 Ngươi, thái độ đằng Thanh Sơn lúc này tỏ ra cao cao tại thượng, khinh thường mọi người, quả đã chọc giận lý tướng quân rồi. Triệu hỷ phu nhân bên cạnh, càng giận dữ hơn, nổi giận giết lên. Kinh ý, ta không thèm biết ngươi là ai, đệ tử của ngươi giết nam nhân của ta giữa đường. Giết nghi trượng ngoại môn của Thanh Hồ Đảo, ngươi là sư phụ còn kiêu ngạo như vậy. Sao, nghĩ rằng Thanh Hồ Đảo ta không có ai à? Mọi người lên cho ta, ai bắt được đệ tử của Kinh ý, ta thưởng trăm vạn lượng bạc. Trăm vạn lượng bạc Một toàn bộ gia sản của một đại phú thương phòng chừng cũng chỉ tới mức đó thôi. Không đợi lý tướng quân hạ lệnh, mấy trăm tên dưới trướng triệu hỷ phu nhân ai nấy gầm lên lao tới. Các huynh đệ, giết. Không ít quân sĩ sông bừa lên. Tiên thiên cường giả lợi hại lắm à? Sợ cái giám chó. Tiên thiên cường giả có lợi hại tới mấy cũng chỉ có một người, có thể cùng lúc giết được bao nhiêu người. Họ có hơn 1.000 người cùng sông lên. Ai nếu bắt được tên đệ tử kinh ý này sẽ được trăm vạn lượng bạc. Được vậy thì coi như chính thức phát tài rồi. Hừ. Sắc mặt đằng Thanh Sơn trầm xuống. Vèo. Một cái ảo ảnh mơ hồ trượt xuất hiện cạnh triệu hỷ phu nhân. Triệu phu nhân chưa kịp giật mình thì đằng Thanh Sơn đã chụp lấy cổ mụ. Vèo. Ảo ảnh tiêu tán. Đằng Thanh Sơn liền nắm triệu phu nhân xuất hiện ở cửa kinh phủ. Lúc này đám nhân mã vừa sông lên còn cách cánh cửa ba bốn trượng. Có thể thấy được tốc độ đằng Thanh Sơn nhanh thế nào? Dừng, dừng. Triệu phu nhân tự nhiên gào lên thê lương Những tên sông lên phía trước nhất chính là đám hộ vệ, gia nhân dưới trứng Triệu Phu Nhân. Ai nấy sững sờ nhìn đằng Thanh Sơn như diều hâu gà con, đang nắm cổ Triệu Phu Nhân. Đám gia nhân, hộ vệ và rất nhiều đám binh vệ phía sau cũng đều chết lặng. Vừa rồi người treo giải thưởng là Triệu Phu Nhân. Nếu Triệu Phu Nhân mà chết, thì cho dù họ bắt được tên đệ tử kinh ý, thì biết tìm ai mà đòi tiền đây. Dừng tay, Lý Tướng Quân cũng hô lên gấp gáp. Đằng Thanh Sơn cười nhìn Lý Tướng Quân. Trước hết bảo người của ngươi lùi ra xa một chút, tất cả mọi người lui ra, lui cả ra. Lý tướng quân vội quát, rất nhiều hộ vệ, binh vệ đang ngây ngốc, lúc này chỉ có thể ai nấy lui về phía sau. Chán Lý tướng quân đẫm mồ hôi, triệu hỷ chết chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng nếu triệu hỷ phu nhân cũng chết thì rất phiền toái Sở dĩ triệu hỷ có thể được triệu gia thu làm nghĩa tử, có thể kết nghĩa anh em với Lý tướng quân, chính là dựa vào nữ nhân này. Đó là nữ nhân có thể liên lạc với những lãnh đạo cao cấp nhất thành hồ đảo Kinh ý, ta thấy ngươi nên thả triệu phu nhân ra đi. Lý tướng quân nạn ra một nụ cười. Triệu phu nhân bị chết chồng, do đó quá bi phẫn mới làm như vậy. Ngươi nên hiểu cho. Nàng là một nữ lưu. Kinh ý ngươi là tiên thiên cường giả, nên thả nàng ra đi. Những việc khác chúng ta từ từ nói. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn Tiết Tân đứng bên cạnh. Nói rõ ràng. Lý tướng quân muốn nói cái gì? Đằng Thanh Sơn chẳng có gì để nói cả. Nếu hoa đàm cùng ngươi thì ta làm sao gây sự được với Thanh Hồ Đảo chứ? Đằng Thanh Sơn thầm nói, quận thủ Vũ An quận, Triệu Quang tá. Theo lý thuyết, cũng nên tới rồi mới đúng. Mấy ngàn binh vệ tụ tập tại đây, đại sự như thế, mà hắn lại là một quận thủ, sao có thể không biết được chứ? Lúc trước đằng Thanh Sơn cùng tiết tân, bị người ta phát hiện ra cùng tiến vào kinh phủ, thuần túy chính là do đằng Thanh Sơn cố ý làm. Nếu không, nếu muốn giết tên Triệu Hỷ với thủ đoạn của đằng Thanh Sơn, nếu âm thầm giết thì e rằng chẳng có ai biết cả. Nhưng... Mục đích của đằng Thanh Sơn là chọc vào thanh hồ đảo. Nói rõ ràng à, đằng Thanh Sơn đứng trước mặt mấy ngàn đại quân, lanh lùng quát lớn. Kinh phủ ta không phải chỗ đám binh vệ đó tự tiện xông vào. Nữ nhân vừa hạ lệnh, có thể tránh được tử tội, nhưng khó thoát sự trừng phạt. Nói rồi, cánh tay phải đằng Thanh Sơn dùng sức một chút, triệu phu nhân đã bị ném văng lên. a triệu phu nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn trên trời cao, tay ôm bụng. Phu nhân, phu nhân.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 Nhưng một cao thủ nội kinh đỉnh cao lại có thể sống tới 120 tuổi, thậm chí còn sống đến lúc đạt tới đại hạn 150 tuổi. Nếu đạt tới tiên thiên, dung mạo càng cơ hồ vĩnh viễn không đổi, hơn 100 tuổi mà vẫn có thể bảo trì được dung mạo khi đột phá tiên thiên. Nội kinh yếu, tốc độ dài yếu của phụ nữ sẽ tăng lên. Phụ nữ coi trọng nhất là dung mạo, triệu phu nhân há có thể không hận đằng Thanh Sơn chứ. Mụ này khẳng định sẽ rất hận ta, trước mặt sư phụ nàng sẽ nói xấu ta đủ đường. Lý tướng quân càng tức giận đằng Thanh Sơn hơn. Kinh ý, ngươi. Lý tướng quân tức giận. Hừ, kinh phủ ta, không phải là nơi ngươi dương ngoài. Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn Lý tướng quân. Tin rằng Lý tướng quân cũng biết. Ta lấy mạng ngươi như dễ như trở bàn tay. Tốt nhất ngoan ngoãn lăn ra xa một chút cho ta. Bằng không, ta không ngại phế bỏ cả đan điển của ngươi luôn. Nói xong, đằng Thanh Sơn thậm chí còn chẳng thèm nhìn Lý tướng quân lấy một cái, quay đầu đi vào trong phủ đệ Tiết Tân lập tức chuẩn bị đóng cửa. Đồ nhi, thôi, không cần đóng cửa. Thanh âm bình thản của đằng Thanh Sơn từ trong phủ đệ truyền ra, cơ hồ vang lên bên tay từng binh vệ một. Ta thật muốn xem, có ai muốn chết xông vào kinh phủ của ta. Lý tướng quân giận đến mặt mũi đỏ bừng, răng cắn chặt. Kinh người quá đáng, kinh người quá đáng. Bên trong phủ đệ, đằng Thanh Sơn thông rong nằm dài trên ghế trước một tòa đình viện, còn đồ nhi Tiết Tân thì đứng một bên. Mặt ửng đỏ, hai mắt sáng rực, cho dù rất hưng phấn nhưng cũng thấp thỏm. Sư phụ, chúng ta làm như vậy chẳng khác gì tát một cái vào mặt lý tướng quân. Chẳng lẽ họ sẽ bỏ qua như vậy? Sư phụ, tiết tân cũng không biết kế hoạch của đằng Thanh Sơn, nên vẫn còn rất nghi hoặc. Đợt lát nữa người sẽ biết. Đằng Thanh Sơn nói. Đồng thời đằng Thanh Sơn thông qua khu vực, cảm ứng được rõ ràng lại có một nhóm nhân mã chạy về phía phủ đệ mình. Ừm, 10 thì tới 89 là quận thủ Vũ An quận. Triệu Quang Tá. Việc này náo loạn như vậy, hắn là quận thủ há có thể không lộ diện chứ? Dựa theo kế hoạch của đằng Thanh Sơn, hắn đang đợi triệu quang tá lộ diện. Tai đằng Thanh Sơn máy động, rồi trượt tiếng ồn ở cả phủ đệ. Triệu đại bá, đan điền của ta cũng bị tên kinh ý đó phế bỏ rồi. A hỉ cũng bị tên khốn khiếp đó chém chết giữa đường. Người nhất định phải trả thù cho ta. Tiếng triệu phu nhân khóc lóc kể lể vang lên. Yên tâm, không ai có thể đắc tội với thanh hồ đảo, ta mà còn có thể vẫn tiêu diêu tự tại.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 Như đóng đinh vào một trung niên nam tử được vô số thân vệ vây kín xung quanh, hàng vạn hàng nghìn luồng sát khí dâng lên trong lòng. Triệu Quang Tá, Đồ Nhi, người thứ hai, không phải đã tới rồi à? Đằng Thanh Sơn cười khẽ nói. Tiết Tân vừa nghe, nhất thời hiểu ra nguyên nhân vì sao sư phụ mình vừa rồi làm như vậy. Hóa ra sư phụ làm như vậy là để báo thù cho ta. Tam đại cử địch là Triệu Hỷ, Triệu Quang Tá cùng với người đang ở Thanh Hồ Đảo là Triệu Phủ. Tại hạ Triệu Quang Tá, là quận thủ quận thành Vũ An quận. Một trung niên nam tử cao lớn ung dung đang bị đám người vây quanh, y đưa mắt nhìn đằng Thanh Sơn. Tại hạ nghe Lý Tướng Quân nói, đệ tử của các hạ giết chết. Triệu Hỷ, hắn là nghi trượng ngoại môn của Thanh Hồ Đảo, các hạ lại hủy đi đan điền của Triệu Hỷ Phu Nhân. Chẳng biết Lý Tướng Quân có làm gì đắc tội với các hạ không? Đằng Thanh Sơn nhìn Triệu Quang tá. Không sai, Triệu Hỷ là do đổi nhi ta giết chết, người đàn bà đó cũng là do ta hủy đan điền. Đằng Thanh Sơn ngật đầu thừa nhận. Chẳng biết kinh ý có thể giải trình rõ ràng với thanh hồ đào được không? Triệu quang tá mỉm cười. Giải trình hạ. Đằng thanh sơn cười, ánh mắt dường như lạnh đi. Triệu quang tá nhìn thấy như vậy không dám nói thêm nữa. Cái tên kinh ý này không ngờ không biết điều như vậy. Nhưng nghe chúng nói lúc trước kinh ý có thực lực rất mạnh, đặc biệt là khinh công càng nhanh tới kinh người, quỷ dị khó lường. Hừ, tạm thời cho hắn đắc ý mấy ngày. Triệu quang tá lúc này quay đầu lại. Chúng ta đi. Triệu Quang Tá ra lệnh một tiếng, rồi dẫn một đội thân vệ muốn rời đi. "Triệu đại bá." "Triệu phu nhân vội cầm lấy tay y, nhưng Lý Tướng quân thì ngoan ngoãn đi theo Triệu Quang Tá." Triệu Quang Tá quay đầu nhìn Triệu phu nhân, chừng mắt, "Về trước rồi hãy nói sau." "Triệu Quang Tá, Triệu quận thủ, ta thấy ông nên lưu lại đi." Tiếng cười đằng thanh sơn còn quanh quẩn trên đường phố, một thân ảnh mơ hồ xuyên qua đám người, nhanh chóng đến gần quận thủ. "Triệu Quang Tá." "Bảo vệ đại nhân." "Bảo vệ quận thủ đại nhân."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 Đám binh sĩ và bọn người Lý Tướng Quân đều luống cuống. Các hạ, các hạ muốn làm gì? Triệu quang tá cảm nhận được cổ mình bị chế trụ, y không khỏi hơi khẩn trương, vội nói. Kinh ý, tại hạ với các hạ không cừu không oán mà. Ông bảo tất cả mọi người tránh ra. Đằng Thanh Sơn lệnh. Tránh ra, tránh cả ra. Triệu quang tá vội vàng ra lệnh. Y hiểu rõ, trên cửu châu đại địa, một người đã có thể trở thành tiên thiên cường giả, thì có ai không phải là loại người quyết đoán e rằng hắn do dự một chút là đối phương có thể lấy mạng y ngay. Rào rào, rất nhiều binh vệ lập tức dạt ra một con đường, hướng thẳng tới kinh phủ. Đằng Thanh Sơn vẫn bóp chặt cổ triệu quang tá, từ từ đi về phía kinh phủ, chẳng mấy chốc đã liền tới trước cửa chính. Kinh ý, ông trước hết thả quận thủ đại nhân ra. Lý tướng quân vội vàng nói, kinh ý huynh, các hạ nên thả tại hạ ra đi. Bị đằng Thanh Sơn bóp cổ, triệu quang tá vẫn có vẻ rất ung dung, còn hào tâm khuyên bảo.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 Kinh ý, thả quận thủ đại nhân ra." Lý tướng quân vội vàng hô, nhưng câu trả lời lại là: "Sập." Hai cánh cổng đang chậm rãi đóng lại. Soảng. Cánh cổng kinh phủ hoàn toàn đóng chặt, còn mấy ngàn người trên đường phố ngoài phủ, cộng thêm trùng điệp quân sĩ vây chặt lấy kinh phủ, đều đang đợi Lý tướng quân ra lệnh. "Tướng quân, làm sao bây giờ?" Vài tên sĩ quan tới cạnh Lý tướng quân. Lý tướng quân nổi giận đùng đùng, chửi nhỏ: "Làm sao hả? Về, về trước cái đá."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 Việc này, việc này là sao thế? Đằng Thanh Sơn lướt mắt nhìn y, chỉ cần kinh ý đại nhân thả Tại Hạ đi. Cho dù Triệu Hỷ có chết, Tại Hạ cũng sẽ nghĩ biện pháp hóa giải mọi sự cho đại nhân. Triệu Quang Tá đã hoàn toàn thay đổi. Đằng Thanh Sơn có kinh ngạc, rồi ra vẻ cao hứng. Đại nhân cứ yên tâm, tất cả để Tại Hạ làm. Không phải chỉ là một tên Triệu Hỷ thôi sao? Muốn xóa bỏ việc này, chỉ cần giải quyết nữ nhân của hắn là xong. Ở Vũ An quận có gì mà Tại Hạ không giải quyết được? triệu quang tá ra vẻ rất tự tin nhưng lúc này tiết tân bên cạnh lại cứ nhìn chầm chầm vào triệu quang tá ừm, người rất thông minh, đáng tiếc đằng thanh sơn lắc đầu, vung tay lên bùng một cú đánh trúng ngay vào bụng triệu quang tá triệu quang tá biến sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, vai vệt máu rỉ ra từ khóe miệng ông, ông, triệu quang tá trợn tròn mắt nhìn như đóng đinh vào đằng thanh sơn phế một trưởng đã phế đan điền của triệu quang tá Ngươi chẳng có oán cừu gì với ta, đáng tiếc là ngươi và đệ tử của ta lại có đại cừu. Đằng Thanh Sơn quay đầu bước đi, đồng thời phân phó. Đồ nhi, chuyện nơi này giao cho con. Ta cho con xử trí triệu quang tá này đó. Có đại cừu. Triệu quang tá quay đầu nhìn như đóng đinh vào tiết tân, lắp bắp nói. Cậu, cậu là ai? Ta không biết cậu. Có phải là cậu hiểu lầm rồi không? Không. Có lẽ thủ hạ của ta và cậu có cử oán, nhưng đây là do thủ hạ của ta làm chẳng quan hệ gì với ta." Tiết Tân lạnh lùng cười. "Triệu Quang Tá nghe rõ đây, ta tên là Tiết Tân." Triệu Quang Tá trợn tròn mắt, không nói được một câu nào. Nghe hai chữ, "Tiết Tân", y đã biết mình tiêu rồi. Lúc trước y gán cho Tiết gia tội dư nghiệt của Thiết Y Môn, đem cả nhà Tiết gia chém chết. Đại sự như thế khẳng định là phải do quận thủ hạ lệnh. "Triệu Quang Tá, Triệu quận thủ đại nhân." "Hừ, ngươi ra lệnh một tiếng Tiết gia cả nhà ta toàn bộ chết sạch." Hai mắt Tiết Tân ửng đỏ, Thậm chí khóe mắt còn có tơ máu. Lúc trước triệu phủ vì muốn có được lưu vân thiếp, nên triệu hỷ bày mưu ma trước quỷ, nhưng người ra lệnh lại là triệu quang tá. Người không phải nói, tiết ra ta là dư nghiệt của thiết môn sao. Hôm nay, dư nghiệt này sẽ báo đáp cho người thật tốt. Tiết tân vùng mạnh tay lên. Chát! Triệu quang tá bị một cái tát bay ra ngoài, cả người nện mạnh vào cột đình bên cạnh rồi lăn xuống đất. Thần tình triệu quang tá trắng bệnh, ngửa đầu điên cuồng gào lên. Cứu mạng, cứu Thanh âm thê lương vang lên một cái rồi tắt lịm vì tiết tân vung cước dẫm ngay vào miệng triệu quang tá, mặt triệu quang tá lúc này lộ ra vẻ hoảng sợ thật sự. Đừng nóng nhé. Bà ta, cha ta, mẹ ta, nhị thúc ta, mấy người nhị nương, rồi còn cả tỷ tỷ, muội muội Mối thù của họ, chúng ta từ từ tính toán. Tiết tân bỏ chân khỏi miệng triệu quang tá, rồi sách y tới chỗ một cái hố. Đằng thanh sơn khoanh chân ngồi trên luyện võ trường, phía trước chính là lục túc đao trì khổng lồ.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 Còn Triệu Quang Tá có thể lên làm quận thủ một quận, chắc cũng có địa vị cao ở Triệu Gia. O O, Thanh Hồ Đảo, Đan Trần Cát. Đây là ngôi lầu được kiến tạo chuyên môn cho Triệu Đan Trần. Căn lầu rất đẹp, tại đó đang có vài đệ tử áo xanh quét dọn. Tên đệ tử áo xanh vừa thấy xa xa có người đi tới, giật mình vội cung kính đứng nghiêm, không người nói. Đảo chủ, ba người đi tới, đi đầu là một nam nhân bước đi mạnh mẽ uy vũ như rồng, hai mắt như có điện quang. Tóc dài kim sắc chính là đảo chủ thanh hồ đảo Thiết Phiền. Thiết Phiền dẫn hai người tiến thẳng vào đan trần các. Trong đỉnh viện đan trần các, thiếu niên tuấn Mỹ tóc dài đang chậm rãi thi triển kiếm pháp. Kiếm pháp đang sinh ra những ảo ảnh mơ hồ. Xoẹt. Thần kiếm chui vào vỏ, triệu đan trần mỉm cười nhìn nhìn về phía người vừa tới. Đảo chủ. Triệu trưởng lão. Thiết Phiền mỉm cười. Triệu da của người đã xảy ra chuyện. Cái gì? Triệu đan trần cả kinh.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 Bây giờ triệu gia, cũng chỉ có mình y là tiên thiên. Ngoại trừ y, người có địa vị cao nhất là triệu quang tá. Triệu trưởng lão, không chỉ như thế, đến cả đứa đệ tử của cổ ung sư huynh cũng bị phế đan điền. Thiết phiền nói, chính là do tên kinh y phế. Do đó, xin triệu trưởng lão ra tay. Yên tâm, việc này giao cho ta. Hai mắt triệu đan trần lué lên chút hàn quang. Đan thần xuất hiện tại đây. Hùng hùng hồ hổ vung tay quát ẩm. Thanh sơn lửa giận công tâm. Hán liền xuất trường hồn bay A tí con trai của đan thần. Trời hoàng hôn, gió lạnh thổi mạnh khiến thanh hồ nổi lên trăm ngàn cuộn sóng. Thuyền phu tóc dài dối tung mặc áo choàng bẩn kinh người đang treo thuyền, cuối cùng cũng cập bờ dừng lại ở thanh hồ đảo. Đúng lúc này, từ xa một đạo nhân ảnh hóa thành tàn ảnh nhanh chóng phóng tới ầm một tiếng, bóng người đã rơi vào trong thuyền, đó chính là triệu đan trần chỉ còn một tay. Cổ ung, triệu đan trần nhìn người treo thuyền, triệu trưởng lão, cổ ung lộ vẻ tươi cười Cổ Úng hiện tại đã dùng dung mạo thực gặp mọi người. Tin tức đảo chủ tiền nhiệm thanh hồ đảo Cổ ung trở thành người chèo thuyền sớm đã truyền ra. Phiền ông đưa ta đi một chuyến. Triệu đan trần mỉm cười nói. Được. Cổ Úng khẽ cười gật đầu, bắt đầu huy động mái chèo Cổ Úng mỗi lần chèo tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng lại có một tiết tấu kỳ dị. Chính phương thức chèo thuyền kiểu này của ý khiến tốc độ con thuyền không ngừng tăng lên. Lúc đầu tiên còn chậm gì gì giờ đã thành như tên rời cung. Vù Con thuyền phá sóng lướt tới, cổ ung treo thuyền rất bình tĩnh. Thấy dáng vẻ cổ ung như vậy, triệu đan trần đáy lòng mừng thầm. Tiến bộ của cổ ung quả nhiên kinh người, phương pháp của sư tổ quả là tuyệt Lúc này mới gần 4 năm công phu, cổ ung thực lực so với lúc trước đã cao thêm một tầng lớn. Chí ít, cổ ung hiện thời so với gia cắt nguyên hồng ở chiến dịch đại duyên Sơn, trước đây cũng không khác biệt nhiều. Trong thanh hồ đảo, có hy vọng một bước lên trời trở thành hư cảnh cường giả nhất chính là cổ ung này. Cổ ung... Triệu đan trần nhịn không được mở miệng nói Ta xem, hiện giờ ông nên đóng cửa tiềm tu mới tốt Bây giờ trèo thuyền chỉ là lãng phí thời gian của ông Không thể coi là lãng phí thời gian Cổ ung cười giọng nhàn nhạt, nhạt Mỗi lần trèo thuyền đưa người qua lại Cảm thụ sự loạn lạc lạnh lẽo của thế gian ta lại thấy ngọt ngào vui vẻ Bất quá sư tổ cũng đã nói Hiện thời cửu châu đại địa không yên Thiên thần cung đó ở Thanh Châu có dã tâm lớn Lo rằng thiên thần cung đó phái người tới giết ta cho nên sau 3 ngày ta sẽ bế quan tiềm tu để đột phá đạt tới hư cảnh. Triệu đan trần lộ ra vẻ tươi cười. Triệu trưởng lão, ông lần này đi đâu? Cổ ung mỉm cười hỏi. Vũ An quận thành. Triệu đan trần lắc đầu cười. Ta không biết ở đâu chui ra một tên tiên thiên cao thủ, không ngờ bắt mất hài tử Quang tá. Quang tá? a Cổ ung khẽ gật đầu. Bất quá triệu trưởng lão, ông cũng cẩn thận một chút. Hiện giờ thiên hạ bất ổn, vẫn là cẩn thận làm đầu. Triệu Đan Trần gật đầu, biểu thị đã hiểu. Đột nhiên tốc độ con thuyền giảm mạnh, rất nhanh chóng đã cực kỳ nhẹ nhàng cặp bờ. Đến bờ rồi, Cổ ông mỉm cười nói. Triệu Đan Trần chắp nhẹ tay rồi nhảy lên chạy về hướng Dịch Trạm Thanh Hồ Đảo, thiết lập cách đó không xa, nơi đó có các thất ngựa chuyện dụng. Đương nhiên loại ngựa như hắc yểm mã Dịch Trạm cỡ này không có. Bất quá cự ly giữa Vũ An quận thành và Thanh Hồ Đảo cũng không tính là quá xa. Lúc tảng sáng nơi kinh phủ ở Vũ An quận thành, Triệu trưởng lão Chính là chỗ này. Lý tướng quân mặc trang phục người thường đang cùng triệu đan trần, đứng ở góc đường nhìn kinh phủ phía xa. Ôi chào, đó chính là kinh phủ. chậc chật. Nghe nói chủ nhân kinh phủ là tiên thiên cường giả đó. Ừm, thành vệ quân trên vạn người chẳng ai dám xông vào, chủ nhân phủ đó hẳn phải cao thâm khó lường. Người qua đường đi qua, trước kinh phủ thường xuyên chỉ chỉ trò trò vào kinh phủ đồng thời cảm thán một phen. Đối với người bình thường mà nói, tiên thiên cường giả thực sự quá ít gặp trong vụ an quận thành. Chuyển miệng càng ngày càng khoa trương, đến mức kháo nhau là chủ nhân kinh phủ có thực lực vô địch. Người đứng ở đây, ta vào xem. Triệu đan trần thấp rộng dặn. Dạ, Lý tướng quân vô cùng cung kính. Chỉ thấy triệu đan trần giống như người đi đường khác đi tới cạnh góc tường kinh phủ, sau đó lắc người đã nhảy vào bên trong phủ. Hừ, cái tên kinh ý kia khoa trương quá đi. Lý tướng quân mắt nhìn kinh phủ, đáy lòng trợt cười nhạo. Hiện tại triệu trưởng lão đến xem hắn còn hung ác hay không? Thật muốn xem bộ dạng thảm hại của tên kinh ý khi bị bắt. Tên lý tướng quân này hai ngày trước ở trước cửa kinh phủ đã mất mặt ghê gớm. Kinh phủ, trên luyện võ trưởng trong nội viện. Đằng Thanh Sơn đang diễn luyện thổ hành chi quyền, rồi lại biến thành kim hành chi quyền. Lục túc đao đang nằm dài cạnh đó, thỉnh thoảng hai cái càng khổng lồ như thanh đao còn quơ quơ, mơ hồ có ý cảnh của kim hành chi đạo. Phốc, Phốc, Tiết Tân lại giống như một con dã thú hung hãn đang khổ luyện hình ý thập nhị hình. Mỗi chiều mỗi thức hiển nhiên đã cảm nhận được không ít ý vị trong đó. Hừ! Đằng Thanh Sơn dừng đi quyền. Hống! Lục túc đao lập tức tức giận giống nhẹ. Nhân vật thanh hồ đảo này không ngờ lén lút tiến đến, đúng là cẩn thận. Đằng Thanh Sơn lắc đầu, đồng thời hô to. Tiết Tân! Sư phụ! Tiết Tân vội chạy tới. Đi theo ta! Đằng Thanh Sơn không giải thích nhiều đã đi ra phía ngoài. Tiết Tân đối với đằng Thanh Sơn vừa cảm kích lại bội phục, cũng không hỏi nhiều ngoan ngoãn đi theo. Chỉ có lục túc đao đành phải bất đắc một mình ở đó đẽo gọt đao pháp của nó. Lúc này chính là sáng sớm lúc, trời tờ mờ sáng. Hộ vệ, nha hoàn của kinh phủ đa số còn đang ngủ say, chỉ có một bộ phận rời giường. Tại một góc hẻo lánh, triệu đan trần một tay bóc cổ họng một gã hộ vệ. Tiểu nhân thật không biết mà. Hộ vệ vội lắc đầu, lão ra nhà chúng ta vừa mua phủ đệ này, ngoại trừ điều vừa nói ra những thứ khác chúng ta thật không biết. Vừa mua phủ đệ này. Triệu đan trần nghĩ ngợi. Xem ra là vừa tới Vũ An quận thành. Có biết lão gia nhà ngươi bắt quận thủ Vũ An quận thành Triệu Quang Tá, giấu ở đâu không?" Triệu Đan Trần thấp giọng hỏi. Trong viện, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, hộ vệ liền nói: "Đã bị trói vào cột." "Hả?" Triệu Đan Trần thỏa mãn gật đầu mỉm cười. "Đại nhân tha mạng, người đánh ngất tiểu nhân đi, tiểu nhân sẽ không nói." Triệu Đan Trần tay trái dụng lực, răng rắc, gã hộ vệ con mắt trợn tròn cả lên, máu tươi từ cổ họng chảy ra ngoài. Kinh ý này quả là thần bí. Triệu Đan Trần hóa thành một làn khói xanh, qua lại như con thoi trong phủ đệ. Trong phủ đệ đã mua này không ngờ không cho phép bất kỳ nha hoàn, hộ vệ nào tiến vào nội viện. Xem ra, ở trong nội viện này có chút bí mật. Triệu Đan Trần này tài cao mật lớn, sau khi cụt tay lại có đột phá thực chẳng hề sợ, tự tin có thể xếp 10 vị trí đầu thiên bảng, còn sợ gì? Tiên Thiên Cường giả mạnh hơn y, hầu như y đều biết cả. Về phần cường giả hư cảnh vô cùng đáng sợ. Theo Triệu Đan Trần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 Triệu đan trần nhỏ giọng gọi. Kẻ bị chói này khó khăn lắm mới mở được một con mắt duy nhất. Xuyên qua màn máu mơ hổ nhận ra người đến nỗi không khỏi phát sinh kích động kêu lên. a a hừ. Triệu đan trần nhìn miệng quang tá, lại nhìn các bộ vị khắp người. Y giận đến tím mặt. Tên kinh ý này, không ngờ cắt đứt gân chân gân tay quang tá. Còn phế đi nội kình của hắn, rồi còn biến hắn thành người câm. Đã là một một phế nhân, một phế nhân vô dụng. Triệu Quang Tá như vậy chắc chắn chẳng có cách nào tiếp tục làm quận thủ vụ An quận. Kinh ý, thế này là ngươi tìm chết. Triệu Đan Trần ánh mắt phát lạnh, nhưng đúng lúc này, không ngờ dám xông vào phủ đệ của ta, tìm chết phải không? Một bóng người áo trắng, lưng đeo lợi kiếm đi tới theo sau lưng nhân ảnh áo trắng chính là Tiết Tân. Ngươi chính là Kinh ý? Triệu Đan Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm người áo trắng. Ngươi chỉ có một tay? Hẳn chính là Triệu Đan Trần hả? Đằng Thanh Sơn nhìn kẻ đến, trong lòng tràn dâng cảm xúc. Lúc trước ở Đại Duyên Sơn đối mặt tiên thiên kim đan cường giả, đằng Thanh Sơn chỉ có thể chật vật chạy trốn, mà hôm nay tiên thiên kim đan ở trước mặt hư cảnh cường giả chỉ như một đứa trẻ tập tĩnh bước đi. Triệu đan trần trong lòng thất kinh. Gã này biết ta là triệu đan trần, không ngờ không lo lắng chút nào. Ý cảm giác thấy không ổn. Ngươi là ai? Triệu đan trần lạnh giọng quát tháo. Ngươi không phải kinh ý. Cửu châu đại địa này không có cường giả lợi hại nào tên kinh ý cả. Ha ha Cửu châu đại địa cường giả vô số, một triệu đan trần như ngươi, có thể gặp mấy người. Đằng Thanh Sơn không khỏi lắc đầu cười nhạo, thiên thần cung tông phái lớn như vậy trước khi lộ ra, cửu châu đại địa không có mấy tông phái biết sự tồn tại của mấy đại thiên thần đó, của thiên thần cung. Vậy ngươi vì sao đối địch với thanh hồ đảo ta? Triệu đan trần quát tháo. Triệu đan trần, một tiên thiên kim Đan như ngươi cũng dám ở trước mặt ta lớn tiếng hả. Đằng Thanh Sơn, lắc đầu cười. Thật chẳng biết, cái lão số hạt tử người mù thối tha Thanh hồ đảo của ngươi đó rốt cuộc dạy bọn đệ tử các ngươi thế nào? Triệu đan trần không khỏi sắc mặt đỏ lên. Ngươi, ngươi dám? Hạt tử kiếm thánh, người ngoài đều hô là thiên nhãn kiếm thánh chứ không dám gọi hạt tử kiếm thánh. Lại càng đừng nói là, sú hạt tử. Sao, nói sú hạt tử mấy câu không được à? Đằng thanh sơn cười nhạt đi đến chỗ triệu quang tá bị trói Hừ, cái gã kêu kinh ý này, có lẽ nào sau khi thấy ta lại muốn chạy trốn? Cho nên cố ý ở đây mạnh miệng dọa ta rồi thừa dịp ta không chú ý chạy thoát. Triệu đan trần không khỏi nghĩ như vậy. Cái kiểu cố ý mạnh miệng lè người sau đó vội chạy chối chết bình thường vẫn có. Toàn bộ cửu châu có được bao nhiêu hư cảnh cường giả. Hơn nữa đa số đều tọa trấn ở các đại tông phái. Triệu đan trần tỉnh táo lại. Hừ, không ngờ khẩu khí lớn vậy. Triệu đan trần quát tháo. Vậy để ta xem xem ngươi có mấy phân thủ đoạn. Y vừa nói ra mồm, đằng Thanh Sơn đã tới bên cạnh triệu Quang tá. Một trưởng đánh lên ngực Triệu Quang Tá. Ấc, thân thể nhuộm máu của Triệu Quang Tá bất ngờ run dậy, sau đó đầu gục xuống. Chết rồi cũng khỏi phải chịu tội. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía Triệu Đan Trần. Ngươi, ngươi dám. Triệu Đan Trần giận dữ công tâm, gầm lên một tiếng. Cả người cầm thần kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm quang, kiếm quang phẳng phất, như ánh sáng mặt trời tụ vào trong một tia sáng duy nhất bắn thẳng, đến đầu đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn sắc mặt trầm xuống thân hình chuyển ch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 Nói rồi, đằng Thanh Sơn sách triệu đan trần lên, hóa thành một đạo huyễn ảnh biến mất trong nội viện. Đồ nhi, ta đi thanh hồ đảo tìm số hạt tử đó một chuyến, con chờ ở đây. Thanh âm đằng Thanh Sơn vang vọng trong nội viện. Đằng Thanh Sơn liền ra tay. Sách triệu đan thần bay ngay tới hồ. Hạt tử kiếm thánh nơi mô. Mang tiếng triệu nhục cúi đầu trước Sơn. Sư phụ, đằng Thanh Sơn vừa đi, trong sân chỉ còn lại đồ đệ thiết tân và thi thể triệu quang tá. Người vừa rồi bị sư phụ phá vỡ đan điền dường như tên là Triệu Đan Trần. Kiếm thánh cụt một tay Triệu Đan Trần sao? Tiết Tân nuốt nước bọt khan, mắt đầy kinh sắc. Trước khi gã bái sư, gã đã là tiêu sư. Tiêu sư và Nam Gia Bắc biết rất nhiều chuyện tình. Cái tên Triệu Đan Trần, cụt một tay vốn có tên trong 10 người đầu thiên bảng đương nhiên như sấm bên tai. Triệu Đan Trần có rất nhiều truyền kỳ, vốn là xếp trong 10 hạng đầu thiên bảng. Sau này bị tông chủ quy nguyên tông ra các nguyên hồng chặt đứt cánh tay phải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 Mặc dù bái đằng Thanh Sơn làm sư phụ nhưng gã chẳng biết gì về việc đằng Thanh Sơn là cường giả hư cảnh. Thậm chí Tiết Tân còn không biết cái gì gọi là hư cảnh. Tiết Tân. Thanh âm đằng Thanh Sơn vang lên bên tai Tiết Tân một cách quỷ dị. Tiết Tân giật mình, thanh âm đó tiếp tục nói. Vì sư đi thanh hồ đảo. Con ở trong nội viện, nếu có gì nguy hiểm cứ nhảy lên lưng lục túc đao trì. Nó sẽ đảm bảo an toàn cho con. Dạ, sư phụ. Tiết Tân vội nhìn bốn phía, nhưng căn bản không thấy đằng thanh Sơn Ngoài cửa kinh phủ, Lý Tướng Quân đang ở trong một tử lâu, nhìn như đóng đinh vào phủ đệ kinh phủ. Sao triệu trưởng lão còn chưa ra? Chẳng có chút động tĩnh nào. Lý Tướng Quân rất sốt ruột. Đột nhiên, Lý Tướng Quân cảm thấy một trận gió thổi qua, thân thể y không kìm được phải dùng mình tựa hồ phát hiện gì đó, lập tức quay đầu nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy cạnh y là đằng Thanh Sơn áo bào trắng đeo kiếm đang đứng đó. Đằng Thanh Sơn một tay còn sách cổ áo triệu đan trần, cười mà như không nhìn Lý Tướng Quân. Truy cập halayji.com để mời em Silly Cafe nhé. Ngươi, ngươi. Lý tướng quân sợ tới mức toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệnh. Lý tướng quân vừa thấy người trong tay đằng Thanh Sơn, sắc mặt càng trắng hơn. Triệu trưởng lão. Ngươi làm gì triệu trưởng lão thế? Lý tướng quân luống cuống. Triệu đan trần là một trong những đại cao thủ mạnh nhất thanh hồ đảo. Trong mắt triệu đan trần có vẻ đau đớn, nhưng chỉ mấp máy miệng, nhưng căn bản nói không nên lời. Tướng quân, ngươi thật là là chẳng thể thay đổi được Lúc trước ta nói rồi, nếu ngươi để cho người tự tiện xông vào kinh phủ của ta, ta có thể sẽ tìm ngươi tính sổ đó. Đằng Thanh Sơn nhìn Lý Tướng Quân nói lạnh nhạt. Xong chỉ một câu này, cũng đủ làm Lý Tướng Quân sợ tới mức sắc mặt không còn một chút huyết sắc, chán đẫm mồ hôi to như hạt đậu. Không, đại nhân, tiền bối. Lý Tướng Quân nói lắp bắp. Y không dám có chút tâm tư phản kháng nào. Đến cả triệu đan trần mà cũng bị đối phương bắt sống, y sao còn dám phản kháng. Đằng Thanh Sơn cười khẽ bảo. nhưng ngươi lại có thể mời được. Triệu Đan Trần của Thanh Hồ đảo tới, ngươi cũng coi như lập được một công, bù qua trừ lại ta tha cho ngươi lần này, nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, không được để cho người khác tiến vào kinh phủ ta lần nữa, nếu có lần sau, ta sẽ không tốt tính như vậy nữa đâu." Nói xong, vù một tiếng, đằng thanh sơn sách Triệu Đan Trần hư không tiêu thất ngay trước mắt Lý Tướng quân. Ách! Lý Tướng quân như bị người chặn yết hầu, lúc này mới có thể hô hấp, không ngừng thở hồn hển, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Ta không chết, ta không chết. Lý tướng quân xoa mồ hôi trên chán. Vị cường giả. Kinh ý. Đáng sợ này, lúc trước đã nói là ta mời Triệu Đan Trần tới là lập một công à? Ta lập công gì? Tay sách Triệu Đan Trần, đằng Thanh Sơn hóa thành một đạo hồng quang, dùng tốc độ kinh người lao về phía Thanh Hồ Đảo. Triệu Đan Trần. Đằng Thanh Sơn cúi đầu nhìn Triệu Đan Trần. Nhớ lại 4 năm trước ở chiến dịch Đại Duyên Sơn, Triệu Đan Trần đã người lợi hại nhất Thanh Hồ Đảo, cũng là người hung hãn nhất. Ư, a, Triệu Đan Trần chỉ có thể cố phát ra âm thanh, nhưng không thể nói được. Đừng nóng, chẳng mấy chốc sẽ tới Thanh Hồ đảo thôi. Thân ảnh đằng Thanh Sơn lóe lên một cái vượt qua chừng hơn 10 trượng sông rộng, đạp lên ngọn cây, rồi lập tức biến mất ở xa xa. Buổi sáng, tại Cấm địa Thanh Hồ đảo. Kiếm Nhận Sơn. Kiếm Nhận Sơn là nơi tu luyện của người mạnh nhất Thanh Hồ đảo, cũng là một siêu cường giả mà cả Cửu Châu đại địa đều biết. Hạt Tử Kiếm Thánh. Kiếm Nhận Sơn, trước căn nhà đá lụp xụp đổ nát, Hạt tử kiếm thánh đang khoanh chân tĩnh tọa trên một tảng đá, trên người dính đầy bụi, trên đỉnh núi gió rất lớn, gió lạnh thổi qua, nhưng đến cả y phục của lão cũng thể thổi tung lên được. Đột nhiên, hạt tử kiếm thánh mở mắt, mắt lão lué lên sắc xám trắng quỷ dị, rồi quay đầu nhìn về phía đông bắc. Hư cảnh, hai mắt xám trắng của hạt tử kiếm thánh lué lên một lệ mang màu đen, tay phải vươn ra. Vèo, một luồng hắc quang từ trong thạch phòng rách nát bên cạnh bay ra đáp xuống tay hạt tử kiếm thánh, đó là một cây thiết côn nhỏ màu đen, cả thiết côn ẩn ẩn có tử quang lưu chuyển. Thật là can đảm, dám bắt cả đan trần. Trên mặt hạt tử kiếm thánh vẫn không chút thay đổi gì, lão nheo nheo mắt, như một con độc xà thời tiền sử. Bắt người của Thanh Hồ đảo ta, còn dám tới Thanh Hồ đảo. Ừm, hắn đang chạy về phía thiết phiền. Không khí chung quanh thân thể hạt tử kiếm thánh chợt phùng lên. Bùng, y phục hạt tử kiếm thánh phùng căn gờ, lớp bụi trên bộ hắc y bung ra. Sau đó hạt tử kiếm thánh phóng lên cao, hóa thành một luồng khói màu đen nhanh chóng bay về phía đông bắc. Trên thanh hồ đảo có ngàn vạn đệ tử, còn có rất nhiều quân sĩ tinh anh. Hả? Vừa rồi dường như có gì lướt qua? Ngươi đừng gà mở thế. Trên một con đường quanh co, có hơn 10 người đệ tử thanh hồ đảo đang cười đùa vui vẻ, rồi một đệ tử đột nhiên chỉ về phía xa xa. Các ngươi mau nhìn kìa. Ở đâu? Nhất thời hơn 10 đệ tử đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa một nam tử đeo kiếm mặc áo bào trắng đang đi trên sơn đạo, mỗi một bước đều là đi xa một dặm đường. Đó là ai? Người nào, dám đi tới nơi của đảo chủ? Trung quanh có rất nhiều đệ tử, còn đằng Thanh Sơn thì cố ý thi triển thiên nhai hành. Nếu hắn dựa vào linh lực thiên địa sẽ hóa thành một đạo hồng quang, nhưng khi thi triển thiên nhai hành thì khi đi từng bước sẽ lưu lại một bóng người. Rất nhiều đệ tử thanh hồ đảo có thể nhìn thấy rõ ràng. a đó là triệu trưởng lão trên tay hắn là triệu trưởng lão triệu trưởng lão sao lại ở trên tay hắn các đệ tử ai nấy đều kinh sợ triệu đan trần là sự kiêu hãnh của đệ tử thanh hồ đảo nghe thanh âm hoảng sợ của những đệ tử thanh hồ đảo chung quanh ai cũng vẫn nộ nhưng lại căn bản không dám đến ngăn trở mình đằng thanh sơn lộ vẻ tươi cười ta sách triệu đan trần tới bây giờ đến cả các đệ tử bình thường của thanh hồ đảo cũng biết tên hạt tử kiếm thánh muốn giấu việc này cũng không được rồi đằng thanh sơn chính đang muốn cố ý bắt nạt thanh Hồ Đảo Để thanh hồ đảo mất mặt Như thế song phương mới có thể không thể hỏa hoãn được Đằng Thanh Sơn chính là muốn trêu vào thanh hồ đảo Tốc độ thật nhanh Đằng Thanh Sơn cảm ứng được hạt tử kiếm thánh Đã tới một căn lầu phía trước Cạnh hạt tử kiếm thánh đang có một khí tức Của nam tử rất mạnh Căn cứ vào suy đoán của đằng Thanh Sơn Khí tức mạnh như thế hẳn là là cao thủ tiên thiên kim Đan Tỏa long các Lúc này chỉ có đảo chủ thanh hồ đảo thiết phiền Và hạt tử kiếm thánh Rõ là kiêu ngạo Hạt tử kiếm thánh cảm ứng được đằng thanh sơn cố ý giảm bớt tốc độ, để đệ tử thanh hồ đảo thấy cảnh này. Việc này làm hạt tử kiếm thánh càng thêm tức giận. Sư tổ, người đang tới rốt cuộc là ai? Thiết phiền hơi lo lắng. Hạt tử kiếm thánh hừ lạnh một tiếng. Đợt lát nữa sẽ biết. Vèo. Một cái bóng mơ hồ xuất hiện trên tỏa long các, rồi sau đó ngưng thành thực thể. Chính là đằng thanh sơn tay sách triệu đan trần. Đây là hạt tử kiếm thánh. Đằng thanh sơn cẩn thận quan sát người trước mắt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 Đằng Thanh Sơn cười ha ha, ném triệu đan trần xuống đất, sớm đã nghe qua, hạt tử kiếm thánh, của thanh hồ đảo chính là một trong những nhân vật nhất đẳng ở cửu châu đại địa ta, tại hạ sớm rất mong chờ. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là bất phàm. Hạt tử kiếm thánh rừng rưng, nhưng đảo chủ thiết phiền phía sau có vẻ rất bất ngờ. Ngươi là ai? Hạt tử kiếm thánh giọng trầm trầm, tại hạ kinh ý. Đằng Thanh Sơn sang sảng cười. Ta sớm nghe nói về thanh danh của hạt tử kiếm thánh. Chẳng biết hạt tử kiếm thánh tên là gì, nếu là người bình thường dám nói. Hạt tử kiếm thánh, hạt tử kiếm thánh e rằng sớm đã nổi giận rồi. Nhưng hôm nay, hạt tử kiếm thánh hiển nhiên cũng nhận thấy đối phương lai giả bất thiện. Thiết ngũ, hạt tử kiếm thánh nói trầm trầm Hà, đằng thanh sơn mỉm cười gật đầu. Thiết ngũ, ừm, tên rất hay. Đảo chủ, thiết phiền. Bên cạnh xem ra có vẻ hơi nóng nảy, vì triệu đan trần đang run dậy trên mặt đất, không đứng dậy được. Hạt tử kiếm thánh mặt không chút thay đổi, như bức tượng bằng đá, nói trầm chầm, chầm. Kinh ý, ngươi giấu giếm đã lâu. Hôm nay lại hủy đi cường giả tiên thiên kim đan của thanh hồ đảo ta, còn cố ý rêu rào. Rốt cuộc là muốn làm gì? Hừ! Đằng thanh sơn sầm mặt lại, nhìn thoáng qua triệu đan trần đang nằm trên mặt đất. Mấy ngày hôm trước nhân mã thanh hồ đảo ông ở Vũ An quận, dám tự tiện xông vào phủ đệ của ta. Ta lúc đó đã ra lệnh. Nếu có người dám xông vào kinh phủ của ta, ta nhất định giết ngay Tên triệu đan trần tới kinh phủ của ta, không thông bẩm cho lính trong cửa rồi chờ ta chuyển lệnh vào, lại lẻn vào. Còn giết cả hộ vệ ở phủ đệ ta. Gặp ta còn hò hét chửi bới, động tay động chân. Hạt tử kiếm thánh, thanh hồ đảo dạy đệ tử như thế nào thế? Kinh ý ta không chủ động chọc người, nhưng cũng sẽ không để người ta bắt nạt leo lên đầu lên cổ ta. Một tiên thiên kim đàn nhỏ nhỏ cũng dám láo xược ở phủ đệ ta sao? Đằng thanh sơn nhìn hạt tử kiếm thánh, vá đan điển hắn, cũng chỉ là khiển trách nho nhỏ. Ta nể mặt Hạt Tử Kiếm Thánh cũng lưu lại cái mạng nhỏ cho hắn. Hạt Tử Kiếm Thánh, thanh hồ đảo của ông cũng nên dạy bảo đệ tử cho tốt, không phải phủ đệ của ai đều có thể xông loạn được đâu." Thiết Phiền cố nhịn đến cùng, lửa giận phát tiết, sắp bung ra rồi. Khổ nỗi sư tổ có lời, coi trọng chữ nhẫn mới là người khôn. Phế bỏ cao thủ tiên thiên kim đan, còn bảo là nể tình. Cho dù là Hạt Tử Kiếm Thánh có tốt tính tới mấy, trong lòng phải nổi giận đùng đùng. Đảo chủ Thanh Hồ Đảo Thiết Phiền ở phía sau nghe đằng Thanh Sơn nói thế, giận tím mặt. Tên kinh ý này thật sự là quá đáng. Hủy đan điền triệu trưởng lão, còn tới Thanh Hồ Đảo ta diễu võ dương oai, còn bảo Thanh Hồ Đảo ta phải dạy đệ tử cho tốt, quá càn rỡ quá càn rỡ Nếu tên kinh ý này không phải là cường giả hư cảnh, Thiết Phiền đã ra lệnh sử tử đằng Thanh Sơn rồi. Thiết Phiền. Thanh âm của hạt tử kiếm thánh vang lên bên tai đảo chủ Thanh Hồ Đảo Thiết Phiền. Thiết Phiền cả kinh. Y hiểu đây là thanh âm của sư tổ. Nhịn một chút, tên kinh ý trước giờ ta chưa bao giờ nghe qua. Hẳn là một tên ẩn sĩ nhàn tản đạt tới cường giả hư cảnh. Loại người như thế là không thể trêu vào được. Hạt tử kiếm thánh truyền âm nhắc nhở. Người như thế sống không biết bao nhiêu năm, thân nhân đều chết cả. Chẳng có ai giảng buộc, tính tình rất cổ quái, ai trêu vào họ đã đau thấu trời. Hôm nay chúng ta nhẫn nhịn cho qua việc này đi. Nếu không đành lòng, làm cứng với hắn sẽ rất phiền toái Hạt tử kiếm thánh truyền âm dặn dò thiết phiền Trên cửu châu đại địa Loại người đáng sợ nhất không phải là những tuyệt thế cường giả như hạt tử kiếm thánh Mà là loại cường giả nhàn tản đạt tới hư cảnh Mặc dù hạt tử kiếm thánh rất giận tên cường giả tự xưng Kinh ý Nhưng cũng rất đau đầu Thiết phiền Hạt tử kiếm thánh nhắc nhở Sư tổ Thanh hồ đào chủ Thiết phiền Cung kính đáp Dìu đan trần sang một bên Hạt tử kiếm thánh bảo Già, sư tổ Thiết phiền cố nén tức giận, đi tới cạnh Triệu Đan Trần, nâng y dậy. Chỉ nghe những tiếng răng rắc. Thiết phiền đã xoay lại những khớp cho Triệu Đan Trần. Lúc này Triệu Đan Trần mới có thể tự mình đứng lên, oán hận nhìn đằng Thanh Sơn nhưng không dám lên tiếng. Thiết phiền, Triệu Đan Trần hai người đứng một bên tỏa long cát. Hạt tử kiếm thánh nhắm hai mắt, quay về phía đằng Thanh Sơn, lạnh lùng nói. Kinh ý, đệ tử của Thanh Hồ Đảo ta, Thanh Hồ Đảo sẽ quản. Lần này phiền ngươi tự mình đưa tới. Ta còn muốn tiếp tục tu luyện, không tiễn. Hạt tử kiếm thánh này thật là nhẫn nại. Đằng Thanh Sơn sở mũi, thầm nghĩ. Đằng Thanh Sơn đột nhiên sực nghĩ ra. Ừm, bên ngoài có rất nhiều người. Đích xác lúc này ở ngoài sân tỏa long các đã tụ tập vô số đệ tử thanh hồ đảo. Thậm chí còn có không ít hộ pháp liên trưởng lão cũng chạy tới. Cái gì? Có người bắt triệu trưởng lão à? Sông bừa vào. Không thấy hắn đi vào, nhưng nhìn phương hướng mà người áo bào trắng đi tới. Thì hắn đã vào bên trong rồi. Trưởng lão, làm sao bây giờ? Đằng thanh sơn có thể dễ dàng nghe các thanh âm bên ngoài. Kỳ thật cũng không trách các đệ tử thanh hồ đảo khẩn trương. Dù sao một cường giả đáng sợ có thể dễ dàng bắt triệu đan trần, xông vào chỗ ở của đảo chủ, ai có thể không lo lắng chứ? Phải biết là triệu đan trần còn mạnh hơn cả đảo chủ. Thiết phiền. Một chút. Nếu đường đường đảo chủ thanh hồ đảo bị giết, vậy quả thật cho cười cho người trong thiên hạ. Trong tòa long cát, đảo chủ, các trưởng lão cầu kiến. Một đệ tử canh gác đứng xa xa cung kính nói. Thiết phiền nghe thế nhướng mày, quát lùi ra. Hạt tử kiếm thánh bất mãn muốn đuổi những người ấy đi, nhưng ngay lúc này đằng thanh sơn cười khẽ rồi cất tiếng. Thiết ngũ, sao lại bỏ ta đi nhanh thế? Ngươi còn có chuyện gì nữa? Thiết phiền nghe thế lửa giận lại bốc lên. Hạt tử kiếm thánh gương mặt vẫn như tượng đá, lúc này tựa hồ đen sạm lại một chút, trầm giọng nói. Kinh ý, còn có chuyện gì nữa Hôm nay ta tới đây đem triệu đan trần theo chỉ là tiện tay. Hôm nay chuyện trọng yếu nhất là đem một người của Thanh Hồ Đảo các ngươi đi. Đằng Thanh Sơn cười nói. Người này tên là Triệu Phủ, là một đệ tử hạch tâm của Thanh Hồ Đảo các ngươi. Giao hắn cho ta, ta lập tức đi ngay. Ẩm. Um. Hai mắt hạt tử kiếm thánh đang nhắm chợt trợn trừng, lộ ra hai tròng mắt xám trắng. Nhưng hai tròng mắt xám trắng lại mờ ảo có lệ mang màu đen lué ra, làm cho đằng Thanh Sơn không khỏi ấn lạnh. Kinh ý, ngươi không thấy là ngươi rất quá đáng sao?" Hạt Tử Kiếm Thánh nói trầm chầm, chầm, trong thanh âm ẩn chứa đầy tức giận. "Quá đáng á?" Đằng Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào lão mù. "Thiết Ngũ, hôm nay ta nhất định phải bắt Triệu phủ đi." Thiết Phiền bên cạnh cũng không kìm được xen vào nói. "Kinh ý tiền bối, ông..." "Câm miệng!" Đằng Thanh Sơn quát lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn y, "Ta và Thiết Ngũ nói chuyện, đâu có phần ngươi xen vào." Thiết Phiền không khỏi đỏ mặt, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cường Giả hư cảnh nói chuyện, hắn chỉ là một tiên thiên kim đan đích xác không có tư cách xen vào. Kinh ý, trong thanh âm hạt tử kiếm thánh ẩn chứa đầy lửa giận, thanh âm rất lớn, giống như tiếng sấm. Đây là Thanh Hồ Đảo. Nếu cho dù đệ tử tên là Triệu phủ này có đắc tội với ngươi, Thanh Hồ Đảo chúng ta cũng phải điều tra một phen. Nếu đích xác như thế, sẽ đem hắn giao cho ngươi, để ngươi trách phạt hắn cũng không sao. Nhưng, ngươi muốn cưỡng ép mang đệ tử Thanh Hồ Đảo ta đi như vậy, Quả là ngươi không coi Thanh Hồ Đào ta vào đâu cả. Không phải là việc tổn thất vài đệ tử, mà là sự tôn nghiêm, thể diện. Một câu của đằng Thanh Sơn mà Thanh Hồ Đảo chắp tay dâng đệ tử hạch tâm ra, vậy thì còn mặt mũi đâu nữa? Triệu phủ này có cửu oán với đệ tử ta. Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nói. Có cửu oán Có cửu oán gì? Người nói ra đi. Ta sẽ hạ lệnh cho người Thanh Hồ đảo điều tra. Trong vòng 3 ngày nhất định sẽ điều tra rành mạch. Đến lúc đó, Nếu thật sự như ngươi nói, triệu phủ tự nhiên sẽ được giao cho ngươi xử trí. Thanh hồ đảo ta không thể chỉ bằng vào nói mấy câu, của ngươi đã dâng đệ tử hạch tâm lên. Thanh âm hạt tử kiếm thánh lạnh muốt, hiển nhiên đang áp chế sự tức giận. Sống hơn 400 năm, đặc biệt sau khi đạt tới hư cảnh đại thành, lão có khi nào bị bắt nạt phải cúi đầu như vậy. Nhưng, bây giờ thanh hồ đảo có họa ngoại xâm thiên thần cung, lại có nỗi lo bên trong là quy nguyên tông, hơn nữa bản thân nội bộ thanh hồ đảo. Cũng không có đệ tử nào có thể trở thành cường giả hư cảnh, tiếp nhận được gánh nặng. Do đó hạt tử kiếm thánh phải cố nén giận trước mặt đằng Thanh Sơn. Thiết ngũ. Đằng Thanh Sơn nổi giận nói. Thanh hồ đảo ông điều trả. Sao, ông cho rằng kinh ý ta nói láo để đưa một đệ tử Thanh hồ đảo đi. Thiết ngũ. Thanh âm đằng Thanh Sơn lạnh buốt. Ta đã nói như vậy đó. Ta nói cho ông biết, triệu phủ thật sự có đại cừu với đệ tử ta. Kinh ý ta nói một là một, nói hai là hai. Không đến mức chỉ vì một tên đệ tử của Thanh Hồ Đảo, các ông mà không biết xấu hổ đi nói láo đâu. Ta đã nể mặt ông, không muốn đại náo Thanh Hồ Đảo của ông. Ông nên mau mau giao ra triệu phủ, việc này bỏ qua, bằng không. Hừ. Đằng Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, làm đảo chủ thiết phiền và triệu đan trần. Bên trong tỏa long các giận tới mức hai mắt muốn tué lửa. Hừ. Một tiếng hừ là mặt đất chấn động. Ở ngoài viện có vô số đệ tử tụ tập. Mặc dù những cường giả hư cảnh như... Đăng Thanh Sơn phong tỏa không gian chung quanh tỏa Long Các, nên không nghe được thanh âm bên trong viện nhưng họ lại đều cảm thấy dưới chân chấn động. Vù, vù. Mái tóc bạc của Hạt Tử Kiếm Thánh, sợi nào sợi nấy như lưỡi kiếm, đôi trong mắt sám trắng ảm đạm chợt lóe ra lệ mang màu đen, không gian chung quanh ẩn ẩn bắt đầu vặn vẹo, mắt có thể thấy từng đạo điện mang màu đen lóe lên chung quanh. Hạt Tử Kiếm Thánh nổi giận nói trầm trầm: "Kinh ý, đây là Thanh Hồ Đảo ta, không phải là nơi người láo sược được. Thiết ngũ ta tung hoành cửu châu." Chưa có ai dám đứng trước mặt ta kiêu ngạo như vậy. Hạt tử kiếm thánh cầm thiết côn nhỏ, "Bây giờ ngươi cấp tốc ly khai Thanh Hồ đảo, chuyện hôm nay ta coi như không phát sinh. Nếu ngươi vẫn còn ở đây dương oai, hừ, số hạt tử ta không tiếc tất cả, cho dù phải truy khắp cửu châu đại địa, cũng nhất định phải lấy mạng ngươi." Hạt tử kiếm thánh rốt cục đã bộc phát, lão mù cao ngạo, hạt tử kiếm thánh hư cảnh đại thành, rốt cục cũng nổi điên. Haha. ha, ha. Người muốn giết ta à?" Đằng Thanh Sơn giận dữ cười lại, Sú hạt tử, ta xưng hô ngươi một tiếng thiết ngũ, ngươi thật nghĩ là ta sợ ngươi sao? Sú hạt tử ngươi rất lợi hại, nhưng kinh ý ta không sợ ngươi. Được, được. Ngươi muốn giết ta hả? Được. Đằng Thanh Sơn cười ha ha. Xem ông giết chết ta trước, hay ta giết sạch người của Thanh Hồ đảo trước? Một tiếng cười ngông cuồng vang lên. Ẩm. Thân thể đằng Thanh Sơn hóa thành luồng hỏa quang bùng nổ, biến mất khỏi tầm mắt. Choang. Bảo kiếm thuốc ra khỏi vỏ. Láo xược Hạt tử kiếm thánh giận dữ. Cây thiết côn nhỏ trong tay lão hóa thành một luồng ánh sáng màu đen, chém với tốc độ kinh người về phía đằng Thanh Sơn. Thế nhưng, đằng Thanh Sơn căn bản không muốn chính diện giao thủ với hạt tử kiếm thánh. hắn sớm đã né tránh rồi. Đồng thời đằng Thanh Sơn còn chém mạnh một kiếm về bốn phương tám hướng. Veo, một luồng kiếm quang rực lửa hình vòng tròn, như một lưỡi ánh sáng hình bán nguyện nhanh như chớp bay về phía vách tường xa xa. Chỉ lué lên, rồi vách tường đó đã bị cắt đôi Tốc độ di động hạt tử kiếm thánh có nhanh đến mấy, cũng không cản nổi tốc độ của kiếm quang. Trong nháy mắt vách tường bị chia đôi, ngoài tường rất nhiều đệ tử cũng bị cắt ngọt. a a Tránh đi! Tiếng kêu thề lương huyền náo, ngoài viện truyền đến. Máu văng tung tué, chỉ một kiếm đã làm hơn 10 người bên ngoài chết thảm đương trường. Hơn 10 người trọng thương tàn phế, trong đó có hai tiên thiên cường giả. Giết đi, xem ai chết trước. Ha <cười> ha! Giết đi, giết đi! Đằng Thanh Sơn ngông cuồng cười to, tiếng vang vọng khắp cả Thanh Hồ Đảo. Hơn 10 vạn đệ tử và rất nhiều quân sĩ tinh anh trong Thanh Hồ Đảo, đều ngừng đầu nghi hoặc nhìn lên trời. Đằng Thanh Sơn đã hóa thành một luồng hồng quang bắn về phía xa xa. Hướng hắn bay tới chính là nơi trưởng lão Thanh Hồ Đảo tụ tập. Không. Đảo chủ thiết phiền hoảng sợ đến ngây người. Không ổn. Triệu đan trần cũng hết hồn. Hạt tử kiếm thánh càng tức giận đến xịt khói, không biết phải làm như thế nào. Hư cảnh đại thành thì đã sao. Sức chiến đấu của lão rất lợi hại. Nhưng, nói về tốc độ chạy thì cũng tương đương với người đạt tới. Thân dung thiên địa. Thôi, đối phương căn bản không đánh với lão, mà là không ngừng chạy trốn. Đồng thời giết đệ tử tinh anh của thanh hồ đảo. Tên kinh ý này, khóe miệng hạt tử kiếm thánh xùi bọt mép. Lão giận quá. Lão không ngờ, đối phương lại bất chấp việc lão uy hiếp, ngược lại còn tùy ý đại sát. Haha, ha, kinh ý ta sống 300 năm cũng đủ rồi. Ha ha, có thể làm thanh hồ đảo chôn cùng ta quả là thống khoái, thống khoái. Tiếng cười ngông cuồng không ngừng vang vọng cả thanh hồ đảo. Sắc mặt Hạt Tử kiếm thánh thoáng cái trở nên trắng bệnh. Cường giả hư cảnh, có một vài người sống rất lâu thân nhân đều chết cả. Những cường giả hư cảnh này chẳng còn quyến luyến gì với trần thế này nữa, căn bản không sợ chết, gặp phải người như vậy quả là đáng sợ. Dừng tay, Hạt Tử kiếm thánh giận tới dựng tóc lên, truyền âm nói: "Kinh ý, ta đồng ý giao tên Triệu phủ đó." Hạt tử kiếm thánh cao ngạo cũng phải cúi cái đầu cao quý của lão xuống. Mỹ nhân quá động lòng người. Ngày mai hẹn trước nhớ cười với ta. Triệu phủ mày tươi như hoa. Chưa biết họa, vẫn là cả Mỹ nhân. Mấy chục vạn đệ tử trong thanh hồ đảo, vì lời nói đó của đằng Thanh Sơn đều bị dọa cho sợ hãi. Có thể khiến thanh hồ đảo bồi táng cùng. Thống khoái, thống khoái. Bồi táng thanh hồ đảo cùng. Ai nói mạnh nghiệm vậy chứ? Vù. Hà tử kiếm thánh hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang phá không bay nhanh, về phía đằng Thanh Sơn đồng thời truyền âm nói. Kinh ý, bọn chúng đều là tiểu bối, người cũng là hư cảnh, hà tất tàn sát những tiểu bối đó như thế. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, tên triệu phủ đó ta bây giờ phái người đi bắt lại. Đến nước này, hà tử kiếm thánh có phẫn nộ cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Vù, đằng Thanh Sơn thân ảnh nhoáng lên hạ xuống đỉnh một tòa cung điện. Đứng trên đỉnh cung điện, tà áo trắng bị cuồng phong thổi phần Phật Đằng Thanh Sơn nhìn Hạt Tử Kiếm Thánh bay lơ lửng trước mặt cũng truyền âm trả lời: "Thiết Ngũ, ông muốn ta dừng tay? Lúc trước ngay từ đầu ông giao Triệu phủ ra, ta khẳng định cho ông chút mặt mũi, chỉ mang Triệu phủ rời đi, thế nhưng hiện tại, hết rồi." Hạt Tử Kiếm Thánh sắc mặt khẽ biến. Đằng Thanh Sơn tiếp tục cười lạnh: "Ông còn uy hiếp ta? Còn nói không tiếc mọi giá, phải truy khắp cửu châu đại địa cũng phải lấy mạng ta. Kinh ý ta không chịu nổi kẻ khác uy hiếp, cũng ghét nhất bị người khác uy hiếp." Ta trái lại muốn xem thanh hồ đảo, xưng là một trong bát đại tông phái có thể làm khó dễ được ta không? Hạt tử kiếm thánh trong ngực lửa giận thiêu đốt, lão giận ghê gớm nhưng lão phải nhịn. Không thể so đo với kinh ý này, hắn là một thằng điên sống mấy trăm năm rồi, không ràng không buộc, một thằng điên không sợ chết. Hạt tử kiếm thánh không ngừng tự thuyết phục bản thân, lão dù sao còn phải chăm lo cho toàn bộ thanh hồ đảo, lão không thể cô đồ giống như đối phương. Kinh ý. Được. Đầu chọc không sợ bị nắm tóc Điều này giờ rõ như ban ngày Kinh ý Hạt tử kiếm thánh thanh âm vẫn tiếp tục dịu xuống Khi trước là ta không đúng Chuyện này cứ coi như bỏ qua đi Triệu phủ kia ta lập tức sai người giao cho ngươi Một câu không đúng là bỏ qua à Đằng Thanh Sơn hử lạnh nói Hai đại cường giả hư cảnh Một đứng trên cung điện Một bay lơ lửng giữa không chung Cảnh này được ngàn vạn đệ tử Thanh Hồ Đảo chứng kiến Đông đảo đệ tử kẻ nào cũng kích động đến phát cuồng Xem kìa Họ có thể bay, người áo đen ở giữa không chung kìa. Có thể bay, không ngờ có thể bay. Người áo trắng kia vừa rồi hình như đột nhiên xuất hiện trên đỉnh cung điện. Bốn phương tám hướng, ngàn vạn đệ tử đều chăm chú nhìn hai đại hư cảnh, bàn luận sôi nổi, kích động đến quên cả bản thân. Dù sao, trên cửu châu đại địa, tuy rằng rất nhiều người đều biết ở trên tiên thiên khẳng định còn có cường giả mạnh hơn, nhưng cũng không có biết ý nghĩa của hư cảnh. Hơn nữa, cũng chưa từng thấy qua những kẻ vượt trên tiên thiên. Bất luận là đám người, vũ hoàng, tần lĩnh thiên đế, hay là các nhân vật đỉnh cao trên cửu châu đại địa, hư cảnh cường giả, bọn họ đều không có cơ hội gặp mặt. Kinh ý, việc này xem như ta không đúng, người làm sao mới có thể bỏ qua chuyện này. Thanh âm già nuôi trầm thấp của hạt tử kiếm thánh tự hồ không một chút tức giận nào. Thế nhưng đằng thanh sơn ở đối diện có thể đoán ra, hạt tử kiếm thánh lúc này khẳng định là lửa giận đầy bụng đều đang nén lại. Ta tới tận bây giờ vẫn chưa có một chốn yên thân lập nghiệp Đằng Thanh Sơn thở dài một tiếng. Thanh hồ đảo ông nhà rộng người đông, như vậy đi. Trong biên giới Dương Châu, ở phía Tây Thái A Sơn mạch đó có một cửu lang hồ. Trong cửu lang hồ có một hòn đảo giữa hồ, chỗ đó rất thích hợp để cư trú. Thanh hồ đảo các ông thống lĩnh gần như toàn bộ Thanh Châu, đâu để ý một hòn đảo giữa hồ như thế nhỉ. Hạt tử kiếm thánh giật mình. Cửu lang hồ. Cho dù là hạt tử kiếm thánh, cũng biết cửu lang là cái dạng địa phương gì. Phải biết Thái A Sơn Mạch chính là sơn mạch lớn nhất của cả Dương Châu. Cường đạo thổ phỉ ở trong đó nhiều hơn mấy chục vạn, tin nhảm loan đi là gần trăm vạn. Mà hoàn cảnh sinh hoạt và ưu thế địa lý ở trong sơn mạch há có thể so với được với đảo nằm giữa cửu lang hồ. Đảo giữa hồ thứ nhất có sự hiểm yếu tự nhiên của hồ nước, thứ hai là hoàn cảnh sinh hoạt cũng tốt hơn nhiều. Cho nên trên đảo giữa cửu lang hồ có một siêu đại bang phái tên là cửu lang bang, là một bang phái khổng lồ đông đảo cường đạo thổ phỉ ở Thái A Sơn Mạch. Chỉ riêng bang chúng đã hơn 10 vạn. Thế nào, một cửu lang hồ cũng tiếc rẻ à? Đằng Thanh Sơn sắc mặt trầm xuống. Hạt tử kiếm thánh trong lòng tức giận nhưng bấm bụng. Chỉ là một bang phái cường đạo mà thôi, mạnh yếu thế nào căn bản chẳng cần nghĩ. Cửu lang băng đó tuy trên danh nghĩa có 10 vạn băng chúng, nhưng đối với thanh hồ đảo mà nói, lại là chẳng chịu nổi một kích. Được rồi, nội trong nửa tháng giải quyết cửu lang hồ này, đến lúc đó kinh ý ngươi có thể đi tiếp nhận. Hạt tử kiếm thánh tuy rằng phẫn lòng Nhưng hiện tại Lão chỉ nghĩ cách giải quyết cho xong yêu cầu của tên Kinh Ý. Kinh Ý, ta và ngươi hay là xuống dưới đi? Hạt tử kiếm thánh tuy rằng con mắt đã mù, thế nhưng lỗ tai vẫn nghe được, ngoài ra cũng có thể cảm ứng. Lão biết lúc này, hàng ngàn hàng vạn đệ tử Thanh Hồ Đào đều đang ngửa đầu nhìn hai người bọn họ. Cũng được. Đằng Thanh Sơn hờ hững trả lời. Tên triệu phủ đó, có lẽ nhanh đưa tới một chút. Trong một tòa cung điện bên cạnh tòa Long Các, đằng Thanh Sơn và hạt tử kiếm thánh đều ở trong cung điện. Theo bên cạnh còn có thanh hồ đảo chủ thiết phiền Cùng triệu đan trần Thiết phiền, ngươi tự mình đi đi Cho người đưa triệu phủ tới Hạt tử kiếm thánh trầm giọng nói Dạ, sư tổ Đảo chủ, thiết phiền Lại nhìn về phía đằng thanh sơn Kinh ý tiền bối, không biết là triệu phủ nào Thanh hồ đảo ta đệ tử đông đảo Cháu của quận thủ Vũ An quận Triệu quang tá Đằng thanh sơn liếc mắt nhìn triệu đan trần Triệu đan trần này chắc chắn biết Triệu Đan Trần nhíu mắt, không dám hé răng. Ta đã biết rồi. Thiết phiền không nhiều lời lúc này rời khỏi đi tìm Triệu Phủ. Kinh ý. Hạt tử kiếm thánh giọng hỏa nhã. Đến bây giờ ta vẫn không biết Triệu Phủ. Này rốt cuộc đã chọc vào đệ tử ngươi thế nào? Đệ tử ta, tên là Tiết Tân. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Triệu Đan Trần. Triệu Đan Trần lúc này biến sắc, hiển nhiên đã hiểu ra nguyên nhân. Cửu oán giữa Tiết Tân và Triệu Phủ. Ngươi có thể hỏi Triệu Đan Trần. Đan Trần. Hạt Tử Kiếm Thánh hỏi Triệu Đan Trần. Triệu Đan Trần không dám giấu giếm, bắt đầu cung kính thuật chuyện. "Sư tổ, là thế này, 3 năm trước đây, sau khi đảo chủ Thiết Phiền ly khai cung điện, tới bên ngoài liền thấy máu tươi đầy đất, thậm chí cả chân cẳng bị chặt đứt. Đảo chủ, đám đệ tử hộ pháp đông đảo ở bên ngoài đều hành lễ. Thế nào?" Thiết Phiền dò hỏi, "Tử thương thế nào?" Một trưởng lão tóc bạc đi tới, sắc mặt khó coi bẩm báo, Đảo chủ, vừa rồi một đạo quang mang lóe lên, Chúng ta có tới 53 người bị mất mạng, 13 người trọng thương. Trong 53 người bị chết có hai vị trưởng lão, là Vạn Sư Huynh và Lý Đồng Sư Điệt. Cái gì? Thiết phiền kinh hãi. Trong thanh hồ đảo có thể đảm nhiệm chức trưởng lão đều là tiên thiên cường giả. Từ chiến dịch đại duyên sơn số lượng tiên thiên của thanh hồ đảo lại ít đi, vừa rồi không ngờ lại tổn thất hai người. Vừa rồi ở bên ngoài có chừng gần nghìn người, các trưởng lão chạy tới kể cả ta cũng chỉ ba người. Ta không nghĩ ra thế nào mà lại trùng hợp như vậy. Một đạo quang mang không ngờ giết chết vạn sư huynh bọn họ hai người. Trưởng lão tóc bạc đó cũng nổi giận, thiết phiền vừa nghe liền minh bạch, khẳng định là kẻ tên kinh ý kia đã cố ý. Cường giả hư cảnh đích thực có thể căn cứ khí thức phán đoán thực lực mạnh yếu, tiên thiên cường giả có. Thần, mạnh, khí thức rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Một đạo kiếm quang đó, của đằng Thanh Sơn cũng là cố gắng lấy phạm vi lớn nhất giết chết tiên thiên cường giả. Triệu phủ, đảo chủ, thiết phiền, trong lòng nổi giận. Triệu phủ này ý thế là đệ tử triệu gia, không ngờ khiến thanh hồ đảo ta chọc phải đại địch như vậy. Hôm nay còn chết mất hai tiên thiên, ngay cả triệu trưởng lão cũng bị phế rồi, rồi lại còn phải công chiếm cửu lang hồ. Triệu phủ quá giỏi gây họa rồi. Mấy người các ngươi đi bắt tên phế vật triệu phủ đó cho ta, chính là tên triệu phủ cháu của quận thủ Vũ An quận. Triệu quang tá, thiết phiền ra lệnh. Trưởng lão tóc bạc cùng mấy đại hộ pháp ở quanh lập tức lĩnh mệnh đi tìm triệu phủ. Thanh hồ đảo đã có thể trở thành cơ sở của một trong bát đại tông phái, thì có thể tưởng tượng đảo này lớn thế nào? Triệu phủ cư trú ở trong thanh hồ đảo? Vừa rồi có chuyện gì vậy? Sống đã hơn 300 năm. Còn nói phải để thanh hồ đảo bồi táng cùng. Không rõ, thanh âm hình như từ phía đông chuyển đến. Ngoại trừ một ít đệ tử tới gần khu vực tỏa Long Cát, bọn đệ tử toàn bộ thanh hồ đảo, tới hơn 9 phần đều không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Yên tâm đi, có thể có chuyện gì chứ? Chắc là thằng niên nào đó tới thanh hồ đảo ta làm loạn. Một gã thanh niên mặc lam bào viền bạc đang cười với một thiếu nữ xinh đẹp ở cạnh. "Sư muội, sư phụ truyền phiêu phong cửu kiếm, huynh còn mấy chỗ không hiểu, chúng ta cùng nhau luận bàn, cùng tìm hiểu được không?" Thiếu nữ xinh đẹp này cố nén vẻ chán ghét, dặn ra một nụ cười đáp lời. "Triệu sư huynh, muội còn có việc, để lần sau đi." Đối với thanh niên, Triệu phủ, ở trước mặt cô cũng không dám làm mất lòng, đối phương chính là con của gia chủ hiện thời của Triệu gia. Mà triệu ra ở trong thanh hồ đảo thực sự là có thế lực rất mạnh. Được, lần sau. Hừm, buổi sáng ngày mai thì thế nào? Thanh niên áo lam. Triệu phủ. Cười cố dây dưa. Thiếu nữ xinh đẹp miễn cưỡng gật đầu, rồi rời đi ngay. Triệu phủ sắc mặt lạnh lẽo, sau đó trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Thú vị đấy, hôm nay tốn lời trêu đùa ngươi, nếu như còn không thức thời. Thì chớ có trách ta. Bỗng nhiên. Triệu phủ đâu? Triệu phủ. Mấy tiếng quát tức giận văng lên. Triệu phủ cao mày quay đầu muốn quát mắng. Nhưng nhìn những người vừa đến lại sợ đến dựng người. Trong mười mấy người tới. Không ngờ kể cả sư phụ hắn vào có cả hai vị trưởng lão. Những người khác đều là hộ pháp. Sư phụ, trưởng lão. Triệu phủ vội hành lễ. Hừ, tên nghiệt đồ ngươi. Hiện tại không phải lúc thích hợp dân dạy hắn. Nhanh mang hắn đi tìm đảo chủ đi. Triệu phủ hoàn toàn bị dọa ngây người. Căn bản không dám hé răng. Ngoan ngoãn để hai vị trưởng lão cùng hơn 10 vị hộ pháp lôi đi. Hắn có ngông nghênh càn quấy nữa cũng chỉ là ngông nghênh ở nhà mà thôi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ta, ta không có gây chuyện mà. Triệu Phủ căn bản không hiểu. Chỉ một chốc sau, Triệu Phủ đã bị đưa tới bên ngoài tỏa long các. Triệu Phủ vừa nhìn thấy bức tường đã sập của tòa long các, rồi lại cả vết máu trên mặt đất không khỏi run lên. Triệu Phủ, ngươi qua đây. Một tiếng quát lớn. Triệu Phủ ngừng đầu nhìn, quát mắng hắn chính là đảo chủ. Thiết phiền. Với mái tóc vàng trông giống như một con sư tử đang nổi giận. Ánh mắt thiết phiền nhìn triệu phủ giống như đang muốn giết người. Một đệ tử hạch tâm sao có thể so được với giá trị của ba đại tiên thiên cường giả. Đảo chủ. Triệu phủ sợ đến nỗi chán toát mồ hôi lạnh. Theo ta đi vào. Thiết phiền quát tháo. Triệu phủ vội ngoan ngoãn đi theo phía sau cùng tiến vào trong cung điện đó. Giữa cung điện, triệu phủ trong lòng vô cùng khẩn trương. a vị này chính là triệu phủ sao? Một thanh âm lãnh đạm vang lên Triệu phủ ngừng đầu thấy kẻ vừa nói Là một thanh niên đeo kiếm mặc áo trắng Không khỏi thầm nghĩ Người này là ai Chỉ thấy đảo chủ thanh hồ đảo Thiết phiền Vội hành lễ nói Kinh ý tiền bối Hắn chính là triệu phủ Hiện tại Xin giao cho tiền bối Để tiền bối người tùy ý chừng trị Chừng trị Ta bị chừng trị gì Triệu phủ trong mắt đầy kinh hoàng Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com Chúc bạn một ngày vui vẻ